Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện Lấy vợ lấy phải Thái thượng hoàng. Chương 51, vẫn chưa sẵn sàng. Ta thật ra, Bùi Thanh Hoàng kéo hai từ thật ra, này đặc biệt dài, Lan Mân thậm chí phải hỏi hắn ta đang nghe đây. Thật ra cái gì? Lúc nói lời này Lan Mân vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm như thể y đã biết trước điều gì. Bùi Thanh Hoàng vốn đã nghĩ xong lời muốn nói nhưng lại bị ánh mắt sâu xa của Lan Mân làm cho mắc nghẹt đành nuốt sạch lời vào bụng. Trong nhất thời hắn thực sự nghĩ không ra lời giải thích thỏa đáng hơn, dứt khoát đổi chủ đề. Cuối cùng hắn rất không có khí phách chọn chiến thuật trì hoãn, trước tiên ta đi tắm đã, lúc về chúng ta nói chuyện sau. Nói xong Bùi Thanh Hoàng lập tức cầm y phục xoay người rút lui. Có thể ngâm mình trong suối nước nóng bốc hơi nghi ngút trong tiết trời cuối thu thế này quả là một loại hưởng thụ. Bùi Thanh Hoàng gấp y phục gọn gàng để sang một bên, bước vào ôn tuyền ngâm toàn bộ cơ thể từ xương quay xanh trở xuống trong nước nóng. Cái hồ này được thiết kế riêng dựa trên chiều cao của hắn. Bùi Thanh Hoàng thả lỏng thân thể, hít một hơi dài thật sảng khoái. Hắn đặt tay lên đá cội bóng loáng được xây ven hồ, vừa ngâm mình vừa nhớ lại phản ứng khi nãy của Lan Mân. Suýt chút nữa là Bùi Thanh Hoàng đã bột miệng nói mình vừa tới Thanh Chúc Cư, nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác rằng nếu nói thẳng ra sẽ gây nên hậu quả không tốt. Sau đó hắn lựa chọn trốn tránh theo bản năng, đến khi kịp phản ứng lại đã ngâm mình trong ôn tuyền rồi. Bộ y phục khiến Lan Mân Hoài Nghi đã được cởi ra, đặt ngay ngắn dưới đất. Tiên phát chế nhân luôn luôn là nguyên tắc của Bùi Thanh Hoàng. Thật ra hắn cũng định sẽ nói với Lan Mân ngay khi mới về, chỉ là đầu tiên vẫn phải giấu thứ kia đi đã. Dù sau đây cũng là chuyện rất xấu hổ, có mang ra hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu lấy ra thì hắn chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Việc Thanh Chúc cư bị tra xét khiến Bùi Thanh Hoàng không thể không để tâm, nhưng Lan Mân vô tình nhắc tới mùi hương lạ kỳ kia khiến hắn nhất thời quên mất. Việc Bùi Thanh Hoàng chủ động nói với Lan Mân và việc lấp liếm để lộ manh mối khiến đối phương chất vấn hắn hoàn toàn không hề giống nhau. Nếu là cái sau, cho dù sau đó có nói thật thì nghe cũng hệt như bất lực giải thích. Bất kể thế nào đi chăng nữa, chủ động nói ra chắc chắn là tốt hơn nhiều để Lan Mân biết chuyện hắn đã tới Thanh Chúc cư từ miệng người khác. Nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, dù có thừa nhận hay chối bỏ thì hắn cũng không tài nào gột sửa được sự trong sạch của mình. Thông suốt điểm này, Bùi Thanh Hoàng vừa ngâm nước nóng vừa sắp xếp từ ngữ trong tâm trí để giải thích về nguồn gốc của mùi hương kia. Cấy vậy mà còn chưa kịp rời khỏi ôn tuyền thì một đôi giày màu đen thiêu họa tiết mây sóng đã xuất hiện trước mắt Bùi Thanh Hoàng. Đôi giày này dùng loại đế bền chắc nhất, được may từ tơ lụa thượng hạng, đường thêu vừa dày vừa đều. Quan trọng nhất là hắn vô cùng quen thuộc với người đi đôi giày này. Người ấy chính là Lan Mân vẫn luôn chung giường chung gối với hắn, là người vừa nói chuyện với hắn trong phòng. Sao ngươi vào được đây? Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, phản ứng đầu tiên của Bùi Thanh Hoàng là bật thốt lên câu hỏi kia. Mỗi lần tắm rửa hắn đều sai hạ nhân đứng ngoài cửa trông chừng. Hắn không muốn bị quấy rầy lúc đang thư giãn thoải mái, cũng lo có nữ quyến vô ý bước vào dẫn đến chuyện không hay. Bởi vì ta là thê tử danh chính ngôn thuận của Mộc Chi, ta nói là mình cũng muốn ngâm nước nóng nên thủ vệ liền cho qua, lý do này Mộc Chi hài lòng chứ. Nghe Lan Mân nói vậy, Bùi Thanh Hoàng mới chú ý tới y phục sạch sẽ trên tay đối phương. Não hắn lập tức nảy ra ba chữ: tắm nguyên ương, lớn tướng, trong đầu lập tức lóe lên mấy hình ảnh không mấy hài hòa. Mặt Bùi Thanh Hoàng vốn đã bị hơi nóng hôn đỏ bừng, này đỏ lại càng thêm đỏ, cái này, cái này, cái này, ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Nếu ngươi thật sự muốn ta có thể đổi vị trí cho ngươi. Mặc dù hắn vẫn luôn hy vọng luôn mong mỏi hai người có tiến triển thực sự, nhưng vì Lan Mân không quá chủ động nên Bùi Thanh Hoàng vẫn luôn cho rằng có lẽ hai người sẽ là loại nước chảy thành sông. Ôm thì ôm, hôn thì hôn, lần đầu tiên hẳn là nên ngã xuống giường dưới bầu không khí vô cùng lãng mạn. Ngày mai là sinh thần của hắn, bầu không khí hòa hợp trong phòng khi nói lời chúc mừng chưa biết chừng cũng có thể Trong ôn tuyền thì hẳn là thuộc về phần tình thú, vậy thì ít nhất cũng nên đợi đến khi tình cảm sâu đậm một chút. Thực ra Bùi Thanh Hoàng là một người bảo thủ từ tận xương tủy, hắn thực sự không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đối phương đã nói xong lời này, Bùi Thanh Hoàng gần như không dám ngẩng đầu lên nhìn Lan Mân. Nhưng nghe thấy tiếng Lan Mân cởi quần áo, cuối cùng hắn vẫn cắn răng, ra vẻ tự nhiên mà ngẩng đầu lên thưởng thức mỹ cảnh. Dù sao cũng là thê tử của hắn, ngu gì mà không nhìn ngoại trừ đêm tân hôn, đa phần Bùi Thanh Hoàng đều trông thấy Lan Mân mặc áo trong. Thế nhưng vào đúng hôm ấy hắn lại ngất đi, hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì. Đây mới là lần đầu tiên hắn thực sự được ngắm nhìn Lan Mân một cách toàn vẹn. Bởi vậy lúc đối phương cởi y phục xong, Bùi Thanh Hoàng hoàn toàn kinh ngạc không tốt nên lời. Lan Mân am hiểu cầm kỳ thi họa thoạt nhìn cứ tưởng là loại thư sinh yếu đuối, chính Bùi Thanh Hoàng cũng luôn cho rằng Lan Mân là loại người yếu đuối mong manh chói gà không chặt. Bởi vì Lan Mân khá gầy nên có lẽ là không có mỡ thừa, tuy nhiên hẳn là không có gì đẹp. Nhưng vượt xa khỏi sự mong đợi của hắn, thân thể hiện ra trước mắt quả thực có thể dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả. Lúc mặc quần áo thì thấy gầy nhưng cởi ra lại thấy thịt, Lan Mân chính là kiểu như vậy. Vòng eo mềm mại bao phủ lấy bắp thịt mỏng manh ôm lấy không xương vững chắc. Lan Mân không có cơ bụng rõ ràng nhưng đường nét lại phi thường đẹp đẽ, một xíu mỡ thừa cũng không có. Tuy nhiên thân thể của y không thể nói là hoàn hảo không tì vết. Rất nhiều nơi trên người Lan Mân có những vết sẹo chưa biến mất hoàn toàn, hơn nữa còn đặc biệt nổi bật trên làn da trắng trẻo của y, phá hoại vẻ đẹp của toàn bộ cơ thể. Bùi Thanh Hoàng lập tức đoán ngay rằng Lan Gia đã làm ra chuyện này với Lan Mân. Thể chất của Lan Mân rất dễ để lại sẹo, nhưng nếu được điều trị bằng thuốc mỡ phù hợp thì có thể biến mất hoàn toàn. Những vết sẹo kia đều ở nơi không dễ phát hiện, nhìn qua là biết đây là vết thương cũ năm xưa. Chắc hẳn trước đây Lan Mân đã phải chịu đựng rất nhiều ở Lan ra. Bùi Thanh Hoàng rời tầm mắt xuống, nhưng nửa người dưới của Lan Mân đã sớm yên vị trong ôn tuyền. Bởi nước của ôn tuyền là nước thiên nhiên có chứa lưu huỳnh nên không trong đến mức có thể nhìn rõ đáy. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy gì Lan Mân đã bước xuống rồi. Vì Lan Mân thấp hơn hắn một chút nên nếu y không nhón chân lên Bùi Thanh Hoàng chỉ có thể nhìn thấy phần cổ thon thả của đối phương trở lên, từ xương quay xanh trở xuống hoàn toàn ngập trong nước. Ôn thuyền này được xây chỉ để tắm nên diện tích không lớn lắm, nếu thật sự muốn làm mấy chuyện điên cuồng thì tốt hơn hết là nên ra sau núi. Rõ ràng là Lan Mân không có cái hứng tú ấy, sau khi xuống nước y duy trì khoảng cách không xa không gần với Bùi Thanh Hoàng. Lan Mân nhắc lại lời ban nãy y đã nói với người gác cổng, chỉ là vào tắm mà thôi. Nhất thời chính Bùi Thanh Hoàng cũng không rõ bản thân mình cảm thấy vui mừng hay thất vọng. Có điều hắn nhanh chóng không để tâm đến vấn đề này nữa, lại hỏi Lan Mân, sao từ giác đột nhiên lại muốn tới ôn thuyền tắm vậy? Nếu người muốn sao không nói trước với ta, đợi ta ra rồi hãng vào. Bình thường hắn cũng không ngâm suối nước nóng quá lâu, hiện tại vẫn còn sớm, dù Lan Mân muốn ngủ sớm chút cũng không nhất thiết phải chen chúc một chỗ với hắn chỉ vì mấy phút như vậy. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, Hắn cũng không tin Lan Mân chỉ là nhất thời hứng khởi nên mới tới. Vậy nhưng Lan Mân lại không trả lời câu hỏi của hắn. Y lại nhắc tới chủ đề giang giờ khi nãy, dùng ngữ khí sâu xa mà hỏi, khi nãy Mộc Chi vừa rời khỏi mùi thơm trong phòng liền tản đi ta mới ra ngoài xem thử thế nào. Hình như mùi hương ấy bắt nguồn từ Diệp Ôn Tuyển thì phải. Mộc Chi đoán thử xem, rốt cuộc mùi thơm này là từ đâu nhỉ? Khụ khụ khụ, Bùi Thanh Hoàng đột nhiên ho khan dữ dội. Nhĩ rằng có trốn cũng không thoát, hắn đành nắm tay phải lại đặt bên môi giải thích mùi ấy phát ra từ y phục của ta, có điều thử giác nói không đúng một điểm. Đó không phải là mùi son phấn nữ tử thường dùng, mà là hương liệu của nam nhân. Hình như trong phòng chúng ta không có loại hương liệu này thì phải. Ta nhớ Mộc Chi không có mùi như vậy lúc ra ngoài hôm nay. Ta không dùng hương liệu, sao ta có thể không biết trên người mình có mùi gì chứ? Mùi thanh hoàng dơ tay lên, trên người mang mùi lưu huỳnh nhàn nhạt từ ôn tuyền. Làn Mân Kiên nhẫn giải thích cho hắn, y phục của Mộc Chi có lẽ là đã hưng hương liệu, mùi hương rất nhẹ, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Thực ra khứu giác của ta nhạy hơn người thường đôi chút. Nếu là hương liệu dành cho nam nhân, mùi hương trên y phục của Mộc Chi hẳn là ỷ la hương. Không phải ai cũng dùng mùi ấy. Câu cuối của Lan Mân mang theo ý thứ sâu xa, Bùi Thanh Hoàng chỉ có thể thành thật khai báo trước khi y nói thẳng ra hắn đã tới Thanh Trúc cư, mùi hương ấy ta bị nhiễm phải ở Thanh Trúc cư. Từ giác ở kinh thành đã lâu như vậy, hẳn là từng nghe nói đó là nơi nào. Lan Mân không thể ngờ hắn thật sự dám nói thẳng ra như vậy, sắc mặt y cực kỳ khó coi, đương nhiên ta biết, đó là nam phong viện lớn nhất kinh thành, cũng là một trong bốn thanh lâu đắt đỏ nhất yến đô ta cho rằng bản thân cũng có chút gọi là hiểu biết về tính cách của Mộc Chi, chắc chắn là bị người khác dụ dỗ nên mới tới đó. Đúng không đúng? Bùi Thanh Hoàng vốn đang gật gù phụ hòa trong vô thức, sau khi nghe thấy Lan Mân hung hăng dội trậu nước bẩn lên đầu hắn cùng mấy người ở Thanh Trúc cư liền phản bác lại ngay lập tức. Sao lại không đúng? Chẳng lẽ? Giọng nói của Lan Mân có hơi lạ, đáng tiếc Bùi Thanh Hoàng lại không hề phát hiện ra. Trước khi y kịp nói nốt vế sau hắn đã ngắt lời y, thừa nhận vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn, chỗ đó là ta chủ động nói muốn đi. Nếu không, dù Tô Sầm có kẻ giao lên cổ ép buộc ta cũng sẽ không bước vào đó nửa bước. Lời này của Mộc Chi nghĩa là, người cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa phải không? Hay là người cảm thấy chờ ta mất quá lâu? Lan Mân vốn muốn nói ra lời này, nhưng Bùi Thanh Hoàng lại không để y có cơ hội ấy. Bùi Thanh Hoàng hiếm khi nói nhanh nói gấp, nhưng lần này quả thực hắn nói chuyện chẳng khác nào súng liên thanh, vừa hết câu này đã sang câu khác, hoàn toàn không để Lan Mân có cơ hội chen vào. Ta tới đó không phải vì muốn chơi đùa với tiểu quan ở Thanh Chúc cư, ta tới đó là vì ngươi. Cái gì mà vì ta? Vì y không nguyện ý nên Bùi Thanh Hoàng đây là nhịn không nổi. Ánh mắt Lan Mân lập tức hiện lên mấy phần trào phúng. Bởi vì không vui nên y không hề để ý bàn tay vẫn còn ẩm nước của Bùi Thanh Hoàng đã đặt lên người mình từ bao giờ. "Bởi ngươi nói, ngươi vẫn chưa sẵn sàng." Bùi Thanh Hoàng chậm rãi nói từng từ, sự nghiêm túc trong mắt quả thực có thể khiến người ta tan chảy, ta không muốn làm đau ngươi. Chương 52: Không thèm đếm xỉa. Lời kia vừa rời khỏi miệng Bùi Thanh Hoàng lập tức khiến Lan Mân choáng váng. Y vốn đang ở vị trí người bị phản bội sẵn sàng chất vấn Bùi Thanh Hoàng, lúc này lại lắp bắp không thành lời. Ngươi nói thế là có ý gì đây?" Bùi Thanh Hoàng Yên lặng nhìn y, hồi lâu sau bất đắc sĩ thở dài, tử giác thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý của ta chứ? Lan Mân nhất thời nghẹn lời vì câu trả lời của hắn. Sau một quãng im lặng tiêu hóa câu nói kia, sắc mặt y vẫn khó coi như cũ, cao giọng phẫn nộ. Cứ coi là ngươi vì ta đi, nhưng đó cũng không phải là cứ để ngươi lui tới mấy nơi như Thanh Chúc Cơ. Mộc Chi đây là đang có ý, người đi vui vẻ với tiểu quan kia là vì nghĩ cho ta sao?" Càng nghĩ, Lan Mân càng chỉ thấy một cỗ trào phúng khó nói. "Nếu Bùi Thanh Hoàng là hạng công tử phong lưu như Tô Sầm y đã chẳng thấy hắn chăng hoa ong bướm là chuyện gì to tát. Nhưng Bùi Thanh Hoàng bảo rằng hắn là có ý tốt với gương mặt quá vô tội khiến đáy lòng y trào lên cảm xúc kỳ quái không diễn nổi thành lời. Cái gì mà toàn tâm toàn ý, cái gì mà nam nhân tốt có một 102 cuối cùng còn không phải vẫn là không quản nổi hai lạng thịt thân dưới sao? Chỉ râm ba câu là Bùi Thanh Hoàng đã đổ toàn bộ nguyên giọ ẩm ý kia lên đầu y rồi. Lại còn dám nói cái gì mà vì y? Quả là chó chết, Lan Mân nhắm mắt định thần rồi mở ra nhìn gương mặt đẹp đẽ kia của Bùi Thanh Hoàng. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, y chỉ thấy trên đó hiện toàn buồn nôn dối trá. Y không thể tiếp tục tắm chung với hắn nữa. Lan Mân liền lần mò xung quanh để đứng dậy, bước lên thềm Ôn Truyền, quay lưng rời đi. Vừa nghe giọng của Lan Mân, Bùi Thanh Hoàng liền biết đối phương đã hiểu lầm rồi. Hắn lập tức triệt để vứt kế hoạch hi ha hai ba câu lấy lòng cho qua chuyện ra sau đầu, trực tiếp đưa tay kéo người trở lại. Lan Mân hoàn toàn không đề phòng, bị một lực sức khoát kéo lại như vậy trượt chân suýt ngã. Bùi Thanh Hoàng lập tức vươn người ra đỡ trước khi y ngã thẳng xuống Ôn Truyền. "Buông, ta." ra. Gương mặt của Lan Mân hiện lên một tia hung ác. Bùi Thanh Hoàng buông ra trong một khắc rồi lại lập tức tay vòng qua thắt lưng y, trực tiếp ấn người vào vách tường, ngữ điệu cao hơn bình thường mấy phần, người nghe ta giải thích đã." Khoảng cách giữa hai người được Bùi Thanh Hoàng giữ vừa đủ, dù đều không mặc quần áo nhưng da thịt không hề đụng chạm. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ riêng việc cảm nhận được hơi thở của kẻ kia lướt trên da mặt đã đủ khiến Lan Mân phát ớn. Vừa nói rõ ràng rồi còn muốn giải thích cái gì nữa? cũng không phải là không có người nhìn thấy Bùi Đại nhân tự chân bước vào chốn trang hoa kia. Có người nói cho ta biết người nán lại thanh trúc cư hơn một canh giờ mới trở ra, ta khi đó căn bản không tin. Nhưng bây giờ chính người cũng đã thừa nhận rồi, tâm tư gì đó của ta người cứ coi như đã chết luôn rồi đi. Ý của Bùi Đại nhân đã là như vậy, sau này cứ tự nhiên lui tới mấy nơi phong hoa thuyết nguyệt. Người hà tất phải nhọc công dỗ rành lan mỗ nữa, ta vốn cũng chẳng đáng để Bùi Đại nhân hao tâm tổn sức như vậy ai chẳng biết mấy lời ngọt ngào có cánh chỉ là toàn giả dối vô nghĩa. Vẫn nghe người ta nói công tử nhà họ Bùi thông minh hơn người, nhưng những lời vừa rồi của Bùi Thanh Hoàng thật sự khiến y chân chính ngộ ra mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Y lúc đầu đã ôm trong lòng một tia hy vọng, nhưng rồi lại nghe Bùi Thanh Hoàng thản nhiên thừa nhận như vậy. Quả nhiên Từ Giác từ đầu đã biết chuyện, mùi thơm người hỏi kia hẳn là thăm dò ta đi ánh nhìn của Bùi Thanh Hoàng xoáy thẳng như muốn xuyên qua đôi mắt trước mặt, hai tay siết chặt tay Lan Mân. Người như Bùi Thanh Hoàng đi đâu cũng sẽ cùng thu hút sự chú ý. Mấy tú bà ở Thanh Lâu dù không biết, nhưng sẽ có không ít khách qua lại mấy nơi đó biết hắn. Việc tin tức sớm muộn đến tai Lan Mân cũng nằm trong dữ liệu của Bùi Thanh Hoàng. Tuy từ khi hắn rời khỏi Thanh Chốc cư về đến nhà cũng mất không ít thời gian, nhưng tốc độ lan truyền của tin tức quả thực kinh người không biết người nói cho Lan Mân tin này là người qua lại thân thiết với y hay là kẻ hai mặt muốn chia rẽ tình cảm của bọn họ. Có điều thời điểm này thật sự không phù hợp để tra hỏi chi tiết nhỏ như vậy. Đúng thế thì sao? Chuyện đấy quan trọng lắm mà. Bùi Thanh Hoàng tới thanh trúc cư đương nhiên là do ảnh vệ báo tin. Bản lĩnh của ảnh vệ thì nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu ảnh vệ thực sự vạn năng, tiểu hoàng đế đã sớm bị mưu sát vô số lần, dư nghiệt tiền chiều lại càng không biết đã chết bao nhiêu lần. Để bồi dưỡng ra một sát thủ hoặc một ảnh vệ truy giấu tinh nhuệ, hoàng gia phải hao phí biết bao nhân lực, vũ lực cùng tài lực. Thông thường người được an bài bên cạnh các đại thân chỉ là thám tử bình thường, còn ảnh vệ bên người Bùi Thanh Hoàng lại có võ công cao cường, giỏi nhất là chiến đấu. Bùi Thanh Hoàng là người thừa kế rất được gia tộc coi trọng, lúc hắn ra ngoài tưởng như chỉ có một mình, nhưng thực tế còn có một người luôn theo sau bảo vệ. Khi nào Bùi Thanh Hoàng ra ngoài một mình, ám vệ sẽ khéo léo ẩn nấp trong đám đông để phòng ngừa những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thế ra không thể sánh với hoàng thất, thần tử cũng không thể tự ý huấn luyện ám vệ quá số lượng được cho phép, bằng không chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, bị chụp cái mũ mưu phản lên đầu lúc nào không hay biết. Cho nên thế ra gốc gác thâm hậu bình thường không thể bồi dưỡng quá 10 ám vệ, bình thường cũng chỉ có một hai người đi theo Bùi Thanh Hoàng. Để đảm bảo tính riêng tư của chủ tử, bọn họ chỉ theo sát phía sau bảo vệ mà thôi. Hơn nữa trong hầu hết các trường hợp, bọn họ chỉ bám theo như cái bóng, hơn nữa còn duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ khi tính mạng của người được bảo vệ bị đe dọa hoặc có khả năng dẫn đến tàn tật bọn họ mới hành động, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người được bảo vệ. Nhiệm vụ chính của ảnh vệ được Lan Mân an bài bên cạnh Bùi Thanh Hoàng cũng giống như những ám vệ của Bùi gia, đó là giữ an toàn cho Bùi Thanh Hoàng chứ không phải theo dõi hắn. Hơn nữa vì có ảnh vệ của Bùi gia ở đó, đặc biệt là khi Bùi Thanh Hoàng làm chuyện gì có tính bí mật cao, người y phái đi hoàn toàn không thể biết nhất cử nhất động trong phòng. Mộc Trì đây nếu đã muốn nạp Hoa Tế hay Nguyệt Linh gì đó làm thiếp rồi thì ta đây muốn cản cũng nổi, chỉ là xin đừng có đổ hết lên đầu ta. Nếu thế ta chứng mắt, ta sẽ không quấy dày các ngươi nữa." Lời nói của Lan Mân Kỳ thực hàm chứa tuổi thân vô hạn. Nếu là thân phận này của y thì nói như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Lan Mân thầm nghĩ thế mà lúc đó mình còn dặn dò Quân Kỳ Lân nếu gặp Bùi Thanh Hoàng thì phải thả người ngay, bây giờ trong lòng lại không khỏi hối hận. Sớm biết thế này y đã mặc kệ cho hắn ngồi trong nhà lao cùng mấy khách làng chơi kia cho rồi. Bàn tay đặt trên tường của Lan Mân cuộn chặt thành nắm đấm ở nơi khuất tầm mắt Bùi Thanh Hoàng, sắc mặt tối sầm đến nhỏ ra mực. Nếu lúc ấy y không mềm lòng thì tốt rồi. Tin tức do ảnh vệ truyền đến cho biết, Bùi Thanh Hoàng và Tô Sầm đã cùng nhau vào thanh trúc cư. Nơi ấy có một người tên là Hoa Tế ra sức câu dẫn lôi kéo, cả người như muốn dán chặt lên Bùi Thanh Hoàng vậy. Đã thế, sau sự cố đổ rượu Bùi Thanh Hoàng còn vào phòng riêng của thanh quan tên Hoa Tế kia nữa. Nơi ong bay bướm lượn luôn là chỗ tốt nhất để nghe ngóng tin tức. Đường đường là thái thượng hoàng tai mắt gài khắp nơi trong thiên hạ thái quốc lan đương nhiên hiểu rõ quy tắc ở thanh trúc cư. Bước chân vào gian của thanh quan treo thể hành nghề, tám chín phần là do muốn người trong phòng. Lầu 2 thanh trúc cư lại cách âm cực kỳ tốt, lúc đầu ảnh vệ đi theo Bùi Thanh hoàng chì loáng thoáng nghe tiếng sáo trúc, ngoài ra còn thêm được mấy từ liên quan đến chuyện giường chiếu, sau thì hoàn toàn không nghe ra âm thanh gì nữa. Sau khi Bùi Thanh Hoàng đã vào trong hơn một canh giờ, Thái thuốc Lan trong hoàng cung không thể tiếp tục kiềm chế, lập tức phái quân đội Kỳ Lân đi thăm dò. Theo lời mô tả của ảnh vệ, khu áo hắn lúc đi ra canh nhiều hơn một cái so với lúc đi vào, hơn nữa y phục có chút lộn xộn, vì bên trong dấu sách giáo khoa hắn đã mua bằng một số tiền không nhỏ. Mặt Bùi nhị công tử cũng rất đỏ, hô hấp lại hỗn loạn, hắn vừa đàm luận loại chuyện này trong căn phòng bé tí một ngạt lâu như vậy, mặt không đỏ mới là lạ. Y phục của thanh quan Hoa Tế đứng cạnh hắn thậm chí còn sộc sịch hơn, lồng ngực trắng như thuyết lộ ra hơn phân nửa, lúc Bùi Thanh Hoàng đi vào, Hoa Tế không phải chưa thử câu dẫn hắn, tuy rằng sau đó chỉ tự rước lấy chết tâm nhưng quần áo trên người vẫn lỏng lẻo là lơi. Những chi tiết này đều là thực ảnh vệ báo cáo lại cho chủ tử nhà mình không thừa không thiếu một từ. Sau khi Bùi Thanh Hoàng rời khỏi thanh chốc cư, Lan Mân cũng gấp gáp trở về Bùi phủ, ngồi trong phòng đợi Bùi Thanh Hoàng. Đương nhiên là rất quan trọng. Bùi Thanh Hoàng tức đến mức suýt phì cười, thấy Lan Mân quay mặt đi, hắn vươn tay nắm cầm y xoay về phía mình, dịu dàng mà dứt khoát ép y đối diện, có lẽ lời của ta đã khiến ngươi hiểu lầm gì rồi. Nhưng ngươi có thể nghe ta nói rõ một lần trước khi chụp bũ có được không? Nếu ta thật sự muốn nạp thiếp thì đã nạp ngay khi ngươi từ chối ta rồi. Kinh thành này thiếu gì thứ tử dung mạo đẹp đẽ ra thế trong sạch dựa vào ra thế của ta cùng mấy điều kiện lặt vặt khác thì thiếu gì người cam tâm tình nguyện cùng ta lên giường. Ta phải tự làm khổ mình đi tìm thanh quan trốn chăng hoa làm gì? Vậy ngươi nói xem ngươi đến đó làm gì hả? Còn nói cái gì mà sợ làm ta đau? Lan Mân cũng hiểu điều này, chỉ là lửa giận khiến đầu óc y choáng váng hồ đồ, khiến y từ chối nghĩ như vậy. Vừa nghe Bùi Thanh Hoàng giải thích sóng gió trong lòng y đã bắt đầu lặng, thật ra gương mặt Bùi Thanh Hoàng cũng không khó nhìn đến vậy. Thế nhưng ngoài miệng y vẫn chưa chịu buông tha, dù sao thì việc Bùi Thanh Hoàng ra ngoài tìm thú vui vẫn là sự thật, nếu hắn không cho y một lời giải thích hợp lý, ánh mắt giận dữ của thiếu niên nhiễm thêm một tầng âm u. Đã bị dồn đến đường này rồi, Bùi Thanh Hoàng không muốn nói cũng phải nói, ta đến đó để học tập hoa tệ mà ngươi nói ta chỉ xem là lão sư thôi. Y phục của ta y chưa từng chạm, thật sự là cái gì cũng không làm. Lan Mân không có vẻ là hài lòng với lý do này, chỗ đó có cái gì hay mà học? Nhạc bọn họ đàn cũng toàn là thứ nhạc đời trụy, tên tiểu quan kia thì làm lão sư cho ngươi trên phương diện nào kia chứ? Hơn nữa còn bắt ngươi đích thân tới tận đó tìm, nếu là đàn y có thể đàn tốt hơn gấp vạn mấy tên tiểu quan ở đó. Ta đã mua vài cuốn sách từ chỗ y, loại sách tranh chỉ mấy nơi đó mới có. Nếu không phải do ngươi từng nói sợ ta còn cần tới mấy nơi đó học hỏi kinh nghiệm làm gì?" Bùi Thanh Hoàng đành thành thật khai hết, chỉ là lúc này tới lượt hắn quay đầu tránh mặt đi, vành tay đỏ bừng giấu sau mái tóc đen ướt nước, ngữ điệu càng về cuối càng lý nhí. Thấy Lan Mân không nói gì, hắn lại quay sang cao giọng ta đã chép lại hết những gì y nói, ngoài thời gian nghe hát ra đều là ngồi viết ghi chú cả. "Nếu ngươi không tin thì cứ đến thư phòng tìm cuốn sổ kia là được, trong thời gian ngắn như vậy ta có thể làm gì kia chứ?" nghĩ ra điều gì, Bùi Thanh Hoàng lại nói, nếu ta và Thanh quan kia thật sự đã làm chuyện gì, chắc chắn trên người sẽ để lại dấu vết đi. Nếu ngươi vẫn không tin, cho rằng ta nói suông thì bây giờ quá tiện đi, để ta trèo lên bờ cho người kiểm tra. Không cần, ta tin rồi, là ta đã hiểu lầm ngươi. Nếu Lan Mân thực sự bắt Bùi Thanh Hoàng lên bờ cho y nhìn thì không phải y lại càng giống cố tình gây sự trước hay sao? Bùi Thanh Hoàng vốn không cần nói dối y loại chuyện này, là do y quá kích động rồi. Nói thật y không hề nhớ mình từng nói sợ, cũng hoàn toàn không ngờ đối phương lại đem lời ấy khắc ghi trong lòng. Lan Mân chưa từng biết cái gì gọi là tình yêu, tình yêu nam nữ y còn chẳng tin, huống chi nói đến chân tình giữa nam và nam Đột nhiên y quên mất, nếu không phải do y quá đệ tâm thì đã chẳng kích động đến vậy. Đổi lại nếu người đó là Bùi Diên thì sao? Dù có đi tìm bao nhiêu nam nữ bên ngoài y cũng chẳng buồn quan tâm y sẽ chỉ đơn giản lệnh cho thám tử theo dõi càng thêm chặt chẽ, xem xem tà tướng tự rực họa vào thân thế nào. Nhận ra mình đã kích động thái quá, ngược lại đến lượt Lan Mân đỏ mặt. Y dường như chưa hoàn toàn tin tưởng, xác nhận lại một lần nữa, người thực sự không hề làm gì tiểu quan kia. Hoàn toàn không, Bùi Thanh Hoàng lập tức trả lời. Hắn tựa cắm lên bờ vai Trần của người trước mặt, ngữ điệu ủy khuất hàm chứa mấy phần oan ức, "Nếu đổi lại là Từ Giác tới thanh chấp cơ ta chắc chắn sẽ thẳng thắn hỏi ngươi, cũng nguyện ý nghe ngươi giải thích. Từ Giác thế mà không tin tưởng ta, thực sự đau lòng chết ta rồi. Quan trọng nhất giữa phu thế chính là hai chữ tin tưởng, vậy mà chút niềm tin cơ bản đối với ta Từ Giác cũng không có. Còn không phải do ngươi thật thà quá đáng sao, thừa nhận như vậy quá là gây hiểu lầm đi." Lan Mân nhất định phải tính đủ ngón nợ lên đầu ảnh về. Ghi nhẹ giọng xin lỗi, lần này là do ta không tốt, là ta kích động hiểu lầm ngươi. Hứa với ngươi, sẽ không có lần sau. Chuyện đến nước này mà ngươi hứa hẹn hai câu là xong được sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Giọng Lan Mân lúc này đặc biệt mềm mỏng, ánh mắt Bùi Thanh Hoàng lướt từ cổ xuống phần thân đối phương vẫn còn ngâm trong nước. Chương 53: Đền bù khụ khụ Đôi mắt của Bùi Thanh Hoàng quá là ám muội, da mặt vốn không thể tính là giày của Lan Mân lập tức nhiễm một tầng đỏ ửng. Bùi Thanh Hoàng đương nhiên không có ý định cứ như vậy mà bỏ qua cho Lan Mân, dù sao thì giữa hai người vẫn còn một khoảng cách vô hình. Bây giờ cả hai đều không mặc quần áo, hơn nữa còn kề sát nhau như muốn dính thành một thể. Tuy đang ở trong nước nhưng xúc cảm ra thì kề cận quả nhiên khác xa cảm giác ôm ấp qua mấy lớp quần áo. Vì chuyển động của Bùi Thanh Hoàng, ôn thuyền vốn không gợn sóng chốc chốc lại lăn tan mấy bọt nước nho nhỏ. Sau khoảng một canh giờ, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh lanh lành cao vốt của thiếu niên, "Thiếu gia. Thiếu gia ngài có ổn không? Nếu ngài không sao xin hãy trả lời ta một tiếng." Vừa dứt lời, Bùi Thanh Hoàng đang mặc áo choàng tắm liền xuất hiện, sắc mặt có chút xanh, "Ta đây không phải rất ổn sao, người gào la vớ vẩn cái gì?" Thưa đồng thập cựu oan ước cúi đầu, còn không phải do ngài vào lâu như vậy sao, bình thường ngài chỉ vào lâu nhất là nửa canh giờ, hôm nay tự dưng lại ngâm hẳn một canh giờ. Đã thế thủ vệ đại ca còn không cho ta vào nữa chứ. Trong phủ cũng không phải là chưa từng có chuyện như vậy. Có lần Bùi Thanh giật ngâm suối nước nóng lâu đến mức choáng váng, cũng may mà phát hiện kịp thời nên không gây ra đại họa. Bùi Thanh Hoàng vẫn luôn tắm rất quy củ, giờ này đã đến lúc hạ nhân đến lấy quần áo bẩn đi giặt. Thập Cửu lo lắng như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Mấy vị thủ vệ kia mở miệng ra toàn là quy tắc này quy tắc nọ, bọn họ cam đoan Bùi Thanh Hoàng không sao cả, một mực không chịu để hắn vào. Chính bọn họ cũng nhất quyết không chịu vào, sợ làm phiền chủ tử. Rằng co một hồi lâu, cuối cùng thủ vệ chỉ chịu đồng ý để Thập Cửu đứng ngoài cửa gọi. Để tình trái tim chân thành của đối phương, Bùi Thanh Hoàng ho nhẹ hai tiếng, "Được rồi, không phải còn có từ giá ở đây sao?" Nếu thật sự xảy ra chuyện, chờ người đến ta đã sớm chết rồi. Lần sau đừng lỗ mãng như thế, mấy người giữ cửa được Bùi Thanh Hoàng sắp xếp cũng không phải kẻ ngốc, tất cả đều là người tập võ tai tính mắt tinh. Nếu hắn ở bên trong thực sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn bọn họ sẽ là người đầu tiên chạy vào. Tập Cửu ngượng ngùng sờ sờ đầu, ta biết rồi. Lúc này hắn mới nhìn thấy Lan Mân đứng sau lưng Bùi Thanh Hoàng, y mặc tiếc y có kiểu dáng tương tự Bùi Thanh Hoàng. Thập Cửu vội vàng thỉnh an, thì ra Lang quân tới ngâm suối nước nóng với thiếu gia a, vất vả cho ngày rồi. "Chào buổi tối Lang quân, nếu người ngoài nói lời này thì rất dễ khiến người ta tức giận, nhưng lời này của thập cửu cùng điệu cười ngô ngơ của hắn lại dễ dàng chọc cười người khác." Ở Bùi phủ đã được một thời gian, Lan Mân cũng hiểu ít nhiều về thư đồng này. Y mỉm cười đáp lại, nhưng người để thập cửu bước vào đem quần áo bẩn của hai người ra. "Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi." Bùi Thanh Hoàng vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay của Lan Mân. Người sau vô thức giật tay lại nhưng không quá dùng sức, sau đó liền thuận theo để hắn tùy ý nắm chặt. Y nhỏ giọng ưng, một tiếng, giọng nói khàn hơn rất nhiều so với trước khi tiến vào ôn tuyền. Sau khi phu thê Bùi Thanh Hoàng rời đi, thập cửu cầm rổ quần áo bẩn mới quay lại chừng mắt với người gác cổng, cười cái gì mà cười. Có gì hay mà cười? Sao lúc tranh cãi ngươi không cho ta biết Lang Quân cũng vào rồi? Nếu mấy người này cho hắn biết Lan Mân ở trong hắn đã không ở đó là hết ẩm ý rồi, ban nãy hắn sốt ruột muốn chết luôn. Thấy thập cửu như vậy, mấy thủ vệ to con kia cứ cười mãi, người đâu có hỏi bọn ta, không hỏi thì tại sao bọn ta phải nói chứ? Hình như nghe cũng có lý, có lẽ đám người này không chịu nói đơn giản là vì không quen hắn, muốn nhìn hắn làm trò hề chút chơi. Đại nhân độ lượng đây không thèm so đo với mấy tên to đầu này, bỏ đi bỏ đi. Cơn giận của thập cửu hơi tiêu đi một chút, hắn lại nghĩ tới bộ dáng của Lan Mân, ôm dồ quần áo bẩn trong lòng, mũi chân vô thức vẽ vòng tròn trên mặt đất, thôi ta đây không thèm tính toán chuyện này với các ngươi nữa. "Ta hỏi này, các ngươi nói xem, có phải Lang Quân bị thiếu ra bắt nạt không?" Hình như giọng ngài ấy hơi khàn khàn, khóe mắt còn hồng hồng nữa chứ. Hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, tiếng cười lại càng lớn hơn, trẻ con không hiểu chuyện thì đừng hỏi nhiều. Thập Cửu bị bọn hắn cười đến ngứa cả người hừ hai tiếng. Hai người sợ rằng tiểu thư Đồng không hiểu thật sẽ chạy đến hỏi Bùi Thanh Hoàng khiến bọn họ bị phạt, đành trấn an Thập Cửu mấy câu, được rồi được rồi, là lỗi của bọn ta có được không? Người nói là bắt nạt cũng không sai, tóm lại là loại chuyện này không tiện nói, sau này ngươi rước một cô về là hiểu ngay. Bọn ta có lòng khuyên ngươi một câu, đừng tùy tiện hỏi những điều không nên hỏi, thiếu ra mà biết là ngươi lại bị phạt đó. Bùi Thanh Hoàng không hề hay biết chuyện nhỏ này đã khơi dậy hiếu kỳ của tiểu thư Đồng về một đề tài hắn mồ tịt, dù sao thì Bùi Thanh Hoàng cũng chưa bao giờ thời thời khắc khắc đặt sự chú ý lên tiểu thư Đồng của mình. Sau khi nắm tay Lan Mân vào phòng ngủ, hắn rất tự nhiên mà buông tay y ra. Lúc buông tay hắn thoáng cảm nhận được lực cản nào đó, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ra không biết Lan Mân đã nắm chặt lại tay hắn từ bao giờ. Bùi Thanh Hoàng không lên giường ngay khi mới về phòng như Lan Mân. Hắn ngồi lên ghế một lát rồi tự rót cho mình một chén nước, sau khi cổ họng thoải mái liền cầm một cái chén khác rót ít nước ấm cho Lan Mân, "Đừng ngủ vội, uống chén nước đã." Nếu là trước đây, chắc chắn Lan Mân sẽ nhận lấy chén nước tự mình uống. Nhưng lần này y lại không làm như vậy. Lan Mân cúi đầu xuống, trực tiếp uống nước trong chiếc chén Bùi Thanh Hoàng đang cầm. Hôm nay đúng là bọn họ ngâm suối nước nóng có chút lâu, đến mức làn da nhăn nheo hết cả. Bây giờ liền không uống nước, quả thực là y cũng hơi khát, nhưng vì một số lý do nên Lan Mân lười biếng không muốn động đẩy. Tinh thần của Bùi Thanh Hoàng tốt hơn nhiều so với Lan Mân. Mặc dù hôm nay vẫn chưa đạt đến mức độ mà hắn muốn, nhưng vừa nãy cùng ngâm ôn tuyền đã có thể coi như tiến một bước nhỏ. Có thể tiến thêm một bước là tốt rồi, hắn cũng không nóng vội, có thể chờ được. Sau khi Lan Mân nhắm mắt lại, Bùi Thanh Hoàng vẫn ngồi trên ghế hồi lâu rồi mới thổi tắt nến. Hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên phần trán mịn màng của đối phương rồi vén màn xuống. Một lát sau khi hơi thở của Bùi Thanh Hoàng trở nên đều đặn, Lan Mân vốn đã đi nghỉ từ sớm lại mở mắt ra. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, y chờ mình quay sang ngắm người nào đó đang ngủ say sưa một hồi lâu. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy trong ôn tuyền, mặt y hóa xanh đổi đỏ không thôi, nhịn không nổi lăn qua lộn lại một lúc lâu mới miễn cưỡng ép mình ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau chính là sinh nhật của Bùi Thanh Hoàng. Từ sáng sớm mọi nơi trong Bùi phủ đã trở nên bận rột, đặc biệt là phòng bếp. Bọn họ phải chuẩn bị nguyên liệu sớm hơn mọi khi rất nhiều để chuẩn bị cho yến tiệc sinh nhật của Bùi Thanh Hoàng. Để mừng sinh nhật Bùi Thanh Hoàng, đêm qua Bùi Thanh Giật đã trở về từ hoàng cung, ngủ cùng Vinh Hân quận chúa một đêm. Kết quả mới sáng sớm tinh mơ anh đã bị đánh thức bởi tiếng ồn của vợ mình, sau đó cố mãi không ngủ lại được nên đành ngồi viết thiệp chờ Bùi Thanh Hoàng. Hôm nay là sinh nhật Bùi Thanh Hoàng, vậy mà hắn còn xuất hiện muộn hơn mọi khi. Không vì lý do nào khác, chính là vì Lan Mân không không muốn trải tóc cho hắn, ta đã có thể trải lông trắng mượt cho ra dáng rồi. Hôm nay là sinh nhật của phu quân, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt ta nhìn nam nhân khác chạm vào tóc của ngươi? Hôm nay nhất định phải cho ta làm." Bùi Thanh Hoàng nhìn trắng mượt ló cái đầu dối bù ra khỏi ổ định từ chối nhưng lại bị ánh mắt mong chờ của Lan Mân làm cho mắc nghẹn. Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng có thể ra ngoài gặp người. Thật ra hơn nửa canh giờ ban nãy hắn cảm thấy tay nghề của phu nhân nhà mình quả thực là có tiến bộ. Hắn không bị trải dụng từng nắm từng nắm tóc lớn, nhưng đôi lúc vẫn bị Lan Mân kéo tóc mạnh đến mức phải kêu lên. Người gặp nản không chỉ có mình hắn, trắng mượt cũng bị đè ra trải lông ngoao ngoao thê thảm hồi lâu. Trên đầu trắng mượt có một bím tóc nhỏ được thắt bằng sợi dây đỏ chót, nó nếp trong ngực buổi thanh hoàng. Nước mắt lưng tròng xuất hiện trước mặt mọi người cùng gia chủ. Nhị thiếu gia sinh nhật vui vẻ, nhị công tử sinh nhật vui vẻ, nhị biểu ca sinh nhật vui vẻ. Ai ai gặp Bùi Thanh Hoàng trên đường cũng chúc phúc, hắn đặc biệt gật đầu đáp lại từng người một, gặp người khá quen còn nói câu cảm ơn. Sau khi đến đại đường, Bùi Thanh Lân hớn hở bưng một bát mì trường thọ cho huynh trưởng nhà mình, nhị ca sinh nhật vui vẻ. Mau lại đây ăn mì trường thọ đi, cầu cho ca được khỏe mạnh dẻo dai sống lâu trăm tuổi. Thấy Lan Mân đứng cạnh Bùi Thanh Hoàng, Bùi Thanh Lân nói tiếp: "Nếu Lang Quân vẫn chưa ăn sáng thì ăn chút điểm tâm trong bếp với chúng ta đi. Mì trường thọ này được chuẩn bị đặc biệt cho ca ca nên nương chỉ là một bát thôi." Bùi Thanh Hoàng nhận lấy bát mì trong tay cậu, tự nhiên ngồi cạnh Lan Mân vùi đầu vào ăn. Bùi Thanh Lân lại hỏi Lan Mân: "Có phải lời chúc đầu tiên nhị ca nhận được hôm nay là của Lang Quân không?" Diệp thị từng nói phải tận lực giảm thiểu việc gọi Lan Mân bằng cách gọi nữ thứ, khẩu không thể gọi Lan Mân là tẩu tẩu nhưng gọi tên cũng không ổn, liền dứt khoát gọi Lang Quân, Lang Quân giống những người khác, này cũng đã quen miệng. Lan Mân sửng sốt một chút, là ta, sao vậy? Bùi Thanh Hoàng ngủ chung phòng với y, trí nhớ của y cũng không kém, đương nhiên vừa thấy đối phương mở mắt đã chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Không có gì, chỉ là trước đây lời chúc đầu tiên đều là ta dành cho nhị ca. Hiện tại đổi thành ngươi, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi lạc lõng. Tính tình Bùi Thanh Lân vẫn rất trẻ con. Trước kia khi Bùi Thanh Hoàng chưa kết hôn, cậu thường ngủ chung cùng nhị ca nhà mình, cho dù không ngủ chung cũng phải chạy đến gõ cửa phòng Bùi Thanh Hoàng từ sáng sớm, xưa nay chưa từng quên ngày nào. Sau khi cưới vợ, Bùi Thanh Hoàng vẫn đối với cậu rất rốt, cậu cảm thấy trong phủ có thêm một người cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà dù nhị ca cưới một nam nhân nhưng cậu không thể giống như trước kia tùy tiện gõ cửa còn không được chứ đừng nói đến sông vào. Điều này khiến Bùi Thanh Lân chân chính nhận ra sự thực rằng người huynh trưởng luôn luôn che chở yêu thương mình đã bị người khác cướp đi thật rồi. Nghĩ đến đây trong lòng cậu khó tránh khỏi xúc động, Lan Mân chỉ coi cậu là một đứa trẻ, cũng không để lời nói của Bùi Thanh Lân trong lòng Vào sinh nhật của y, mấy cha con Bùi ra đều lên chiều mừng thọ thái thượng hoàng, không có người tổ chức sinh nhật cho y như vậy. Nhân cơ hội này phải cảm nhận bầu không khí mừng sinh nhật nhà họ Bùi một phen mới được. Bùi Thanh Hoàng gần như cười suốt cả ngày, hạ nhân phạm phải sai lầm nhỏ cũng dễ dàng được tha thứ. Cho dù là người suốt ngày buồn rầu đau khổ cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho Bùi Thanh Hoàng, tuy trong ngày không xảy ra chuyện gì đặc biệt vui mừng, nhưng mỗi người đều cảm thấy ung dung hơn bình thường rất nhiều. Ban ngày Lan Mân giết thời gian cùng Bùi Thanh Hoàng người không có việc gì để làm, đến bữa cả nhà đặc biệt cùng nhau dùng cơm vì hôm nay là sinh nhật của Bùi Thanh Hoàng. Qua ba tuần rượu, màn kịch quan trọng nhất của ngày mới bắt đầu. Đến giờ tảng lễ, Trương 54, mẹ chồng chàng dâu trò chuyện, cho dù sinh nhật của Bùi Thanh Hoàng không được khoa trương đến mức gióng trống khua chiêng, hàng năm cũng có môn hình vạn dạng lễ vật được đưa tới Bùi phủ. Đặc biệt là năm nay Bùi Thanh Hoàng không chỉ lên được vị trí Thượng thư mà còn trở thành Thái phó, bởi vậy hắn nhận được nhiều lời chúc hơn từ các triều thần, ngoài ra còn được hoàng đế ban thưởng nhiều hơn hẳn mọi năm. Càng không cần bàn tới những người thường xuyên ghé thăm Bùi phủ, muốn tặng lễ vật tạo để mối quan hệ cho tiện nhờ vả. Đủ loại lễ vật xếp chật kín cả khố phòng. Tuy nhiên, bình thường những lễ vật này không trực tiếp đến tay Bùi Thanh Hoàng mà được hạ nhân kiểm kê kỹ càng trước, sau đó tổng hợp thành danh sách dựa trên cấp bậc địa vị của người tặng quà cuối cùng mới đưa lễ vật vào khố phòng, còn danh sách được đưa cho Bùi Thanh Hoàng. Sinh nhật hàng năm Bùi Thanh Hoàng đều xin nghỉ ở nhà, chỉ có người trong gia đình mới có thể tự tay tặng lễ vật sinh nhật cho hắn. Tiễn tiệc sinh nhật năm nay nhìn qua có vẻ giống những năm trước, nhưng thực tế lại có khác biệt thương đối lớn. Năm nay Bùi Thanh Hoàng 23 tuổi, đây là năm hắn được thăng chức lên thượng thư bộ công, cũng là năm hắn thành gia. Khi Bùi Thanh Hoàng kết hôn người nhà họ Bùi không tặng hắn lễ vật gì quý giá, chính là để gộp mấy phần lễ vật thành một đến sinh nhật sẽ tặng một phần đại lễ. Người đầu tiên là Diệp thị, bà là đương gia chủ ngẫu nắm toàn bộ huyết mạch kinh tế của cả gia đình, một khi đã tặng là tặng tới mấy cửa hàng cùng khế đất của một tòa nhà lớn. Diệp thị mang mấy tờ khế đất ra, Bùi Thanh Lân ngồi đối diện Bùi Thanh Hoàng liền liếc một cái, có vẻ không xem trọng lễ vật này cho lắm, nương lại đưa cửa hàng à? Cái này thì để làm gì chứ, dù tòa nhà kia có lớn đến đâu thì nhị ca cũng chẳng sống ở đó. Diệp thị xoay chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay, nhẹ nhàng lườm cậu một cái, con nít con nôi thì biết cái gì? Đương nhiên là ta sẽ tặng thứ mà Mộc Chi thích, không ai hiểu con bằng mẻ. Bùi Thanh Hoàng thích thứ gì, người làm ngẫu thân như bà đương nhiên là rõ nhất. Tạ ơn mẫu thân, Bùi Thanh Hoàng chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức nhận lấy lễ vật từ Diệp thị. Mặc dù bình thường Diệp thị vẫn luôn tặng cửa hàng và nhà cửa các loại, nhưng bản chất của các cửa hàng lại khác nhau. Những cửa hàng mà Diệp thị tặng có thể nói là mỗi ngày thu được cả đấu vàng, tòa nhà lại được xây dựng theo kiểu mà hắn thích hơn nữa còn có hàng hóa đi kèm với những cửa hàng. Đây chính là lễ vật vô cùng đắt đỏ mà còn phù hợp với sở thích của hắn. Sau khi Diệp thị đưa xong thì đến phiên tà tướng Bùi Diên. Lễ vật ông tặng Bùi Thanh Hoàng rất quý về mặt tâm ý, tuy không đáng giá như của Diệp thị nhưng giá trị không hề thấp. Bùi Thanh giật bổng lộc không cao nhưng cũng tặng cho đệ đệ nhà mình Sơn Xuyên Chí, bản độc nhất tốn không ít tâm tư mới tìm được. Với tư cách là tẩu tẩu, thật ra Vinh Hân quận chúa có thể tặng chung lễ vật với Bùi Thanh giật, nhưng nàng cũng tự mình tặng hắn một bộ tranh chữ của danh nhân nổi tiếng. Đó là bút tích thật của nhà thư pháp mà Bùi Thanh Hoàng yêu thích, là đồ cổ cách nay tới mấy trăm năm. Sau khi mọi người trong phòng đã tặng xong lễ vật, lúc này mới tới phiên Bùi Thanh Lân. Cậu đứng phát dậy kêu, "Lễ vật của ta nhị ca nhất định phải đến viện tử xem mới được. Đáng lẽ ra nên đưa từ ban ngày mới phải, thế mà cha mẹ cứ một mực bắt ta đi ăn tối." Cũng may bây giờ vẫn chưa quá muộn, Bùi Thanh Lân vẫn làu bà làu bào phàn nàn thêm mấy câu, còn đặc biệt nhấn mạnh lễ vật của mình không phù hợp để tặng trong đại đường. Do cậu khăng khăng đòi nên mọi người đành rời khỏi đại đường, theo Bùi Thanh Lân đến viện của cậu. Lúc này mặt trời đang dần lặn sau sườn núi, chỉ còn một nửa ló ra ngoài. Tán tà dương nhuộm đỏ cả một góc trời, toàn bộ viện tử vẫn có thể xem như sáng tỏ. Thiếu niên hăng hái hướng lên trời huýt sáo một cái, một con chim cỡ trung bình, thân thể hung mãnh liền dang rộng cánh bay tới, dùng móng vuốt bám chặt lấy hai vai của Bùi Thanh Lân, vững vàng đáp xuống. Nó nhìn chằm chằm những người đang đứng trong viện với đôi mắt sắc bén sáng quắc. Cánh vừa nhọn vừa dài, đôi dài nhưng linh hoạt, tốc độ bay cực kỳ nhanh, mỏ và móng vuốt vô cùng sắc bén. Không như chim ưng, nó có một chiếc răng nhô ra có thể dễ dàng xé nát con mồi, trên mặt còn có hoa văn đậm màu hết sức xinh đẹp. Đây là một con chim cắt huy phong lẫm liệt, rất có ích khi đi săn bắn. Bùi Thanh Lâm trịnh trọng đưa cho Bùi Thanh Hoàng một cái còi bạc, "Nhị ca, huynh thổi thử xem." Bùi Thanh Hoàng nhận lấy chiếc còi kia thổi một tiếng ngắn, ngay sau đó cảm thấy có sức nặng đè lên vai mình. Con chim cắt kia vừa nghe thấy tiếng còi liền dang rộng cánh bay đến vai hắn. Y phục hắn đang mặc không quá dày, tuy cảm nhận được sức nặng trên vai nhưng da thịt không hề bị móng vốt sắc bén của chim tổn thương. Thực tế, ngay cả y phục của hắn cũng không bị cào nát, con chim này quả thực đã được thuần dưỡng cực kỳ thành công. Thời đại này Một con chim cắt uy phong lẫm liệt đã rất khó tìm, huống chi là loại đã được thuần hóa nhưng chưa hề mất đi giả tính thế này. Đây đúng là một bảo bối hiếm có, nhưng lần này lại đến lượt dịp thì cười nhạo con trai thứ ba của mình, con tặng thứ này làm gì chứ, chỉ có con mới thích thứ hung tợn thế này. Chẳng bằng tặng cho Mộc Chi một con hổ chết tốt xấu gì toàn thân hổ đều có thể coi như bảo bối, hơn nữa chết rồi thì tốt hơn con chim này nhiều. Còn tặng cái này, Mộc Chi còn phải tốn công tìm người hầu hạ nó. Ai nói nó vô dụng, không phải sắp đến mùa săn rồi sao, nếu ca mang theo nó chắc chắn sẽ săn được nhiều con mồi hơn hẳn người khác. Còn phải huấn luyện rất lâu mới dưỡng ra được một bảo bối như vậy, dù sao cũng tốt hơn mấy cửa hàng nương tặng cho nhị ca nhiều. Gần đây Bùi Thanh Lân đã đến thời kỳ nổi loạn, bây giờ còn dám mạnh miệng với cha mẹ của mình. Lễ vật của nương và lễ vật của tiểu kỳ ta đều thích vô cùng, hai người đừng tranh cãi nữa. Những lúc thế này nhất định phải có Bùi Thanh Hoàng đứng ra hòa giải. Bởi vì hắn không nhàn hạ đến mức có thể nuôi một con chim cắt trách nhiệm chăm sóc đồ toàn bộ lên những nô lệ ngoại tộc đã giúp Bùi Thanh Lân huấn luyện con chim này. Bọn họ được coi như quà tặng kèm với chim cắt cũng được Bùi Thanh Lân bàn giao lại cho Bùi Thanh Hoàng. Là một thành viên mới của Bùi gia, lại là thê tử danh chính ngôn thuận của Bùi Thanh Hoàng, đương nhiên Lan Mân cũng sẽ tặng hắn một phần lễ vật. Tuy nhiên so với những đại gia lắm của trong bùi phủ, lễ vật của Lan Mân thật sự là lễ nhẹ nhưng tình nặng. Sau khi tảng xong, mỗi người đều về viện riêng của mình. Trước khi mọi người tàn đi, Diệp thị lại nhắc tới đại sự hình như đã bị rơi vào quên lãng, có tin từ hoàng cung truyền tới. Hoàng thượng đã đồng ý mối hôn sự của trưởng công chúa Du Dương và tiểu kỳ, tuy nhiên phải nửa năm sau mới có thể thành hôn. Khung cảnh vui mừng náo nhiệt ban đầu đột nhiên trở nên trầm lặng. Bùi Thanh Lân vốn đang hớn ha hớn hở lập tức ỉu xìu rũ gió như táo tàu khô. Ngay cả Bùi Diên cũng không bằng lòng mà nhìn Diệp thị, bầu không khí đang tốt như vậy, đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì? Còn không phải vì cả nhà chẳng mấy khi mới quây quần bên nhau sao? Thanh giật khó lắm mới về nhà được một chuyến, việc biên soạn sách của nó ít nhất cũng phải hơn 2 tháng nữa mới xong, cập nhật tin tức chậm chạp như vậy, lỡ may ở trong cung bị người ta khi dễ thì phải làm thế nào? Trong ba người con, người khiến Diệp thị phải lo lắng nhất lại là con trai cả. Sau khi Trưởng thành Bùi Thanh giật rất ít khi bị mẫu thân khiển trách thế này, kiểu nói này của Diệp thị khiến gương mặt tuấn tú của anh có mấy phần xấu hổ. Anh kéo Vinh Hân quận chúa đang lơ đãng nhìn về phương nào, muốn mau mau lui xuống, nhi tử sẽ chú ý. Là con không tốt để nương phải nhọc lòng đến vậy. Bùi Thanh giật không có thực quyền trong triều đình, anh cũng không thể giúp đỡ Bùi gia giải quyết nhiều vấn đề thì cần anh đảm bảo bản thân không xảy ra chuyện gì, an phận làm Hàn Lâm đã là sự trợ giúp tốt nhất cho Bùi ra rồi. Bùi Thanh giật có ở lại cũng chẳng giúp được gì, nếu biết nhiều hơn, bất cần vạ miệng còn phiền phức hơn. Diệp thị chỉ căn dặn vài câu rồi phất tay áo thả Bùi Thanh Dật đi. Bùi Thanh lân là người trong cuộc nên bị giữ lại, mà người được xem như trụ cột tương lai của Bùi ra Bùi Thanh Hoàng cũng bị giữ lại. Hắn vỗ nhẹ bàn tay của Lan Mân, tử giác mang những lễ vật kia về trước đi. Ta sẽ không ở lại lâu đâu, chắc chắn sẽ về trước nửa đêm." Lan Mân khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi, cuối cùng vẫn đứng lại vì một câu của Diệp thị tử giác cũng ở lại đi. Dù sao thì con cũng được gả vào Bùi ra rồi, vậy thì con chính là người nhà họ Bùi. Học tập nhiều một chút, quan sát kỹ một chút, vậy mới có thể trợ giúp Bùi Thanh Hoàng, khiến Bùi ra ngày càng lớn mạnh. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ Bùi Thanh Lân lập tức nói về hôn sự của mình, nếu cha mẹ thực sự muốn để con cưới trưởng công chúa Du Dương thì cũng được. Không lâu nữa là tới kỳ khoa cử rồi, vẫn là khảo sát trạng nguyên cả văn cả võ. Hai người muốn con cưới trưởng công chúa Du Dương thì cũng không thể để con chỉ dựa vào bùi gia mà cưới nàng ấy được. Cha mẹ không muốn để con làm tướng quân là sợ con tuổi còn trẻ lên chiến trường không để ý liền cắt đứt hương khói bùi gia, điều này con cũng biết. Lần này con đồng ý an phận cưới công chúa, chỉ xin cha mẹ hãy đồng ý để con tham gia khảo thí kỳ thi võ. Với lại, nhất định đừng động tay động chân gì vào kỳ thi. Bùi Thanh Lân rất rõ ràng điểm này, cho dù cậu có xuất sắc đến đâu, nếu Bùi Diên không muốn để cậu thành công, trong kỳ thi võ đừng nói đến là đoạt giải nhất, chỉ sợ ngay cả cơ hội thi đình cũng không có. Bùi Diên và Diệp thị đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài, kỳ duyên đã lớn rồi, tự mình biết chừng mực. Cha cũng không quản nổi con, điều kiện này ta có thể đồng ý, nhưng con tuyệt đối không được gây ra chuyện gì tự rước họa vào thân ở hôn lễ. Người kia cũng chỉ yêu cầu Bùi Thanh Lân phải thành hôn cùng trưởng công chúa Du Dương mà thôi, chuyện võ trạng nguyên có thể gã cũng sẽ đồng ý. Cha mẹ yên tâm, con không tùy hứng đến mức kéo toàn bộ Bùi ra xuống nước đâu. Nếu hoàng đế đã đáp ứng, mối hôn sự này thực sự không thể tùy tiện nói hủy là hủy. Bùi Thanh Lân còn nhỏ tuổi không có nghĩa là cậu không hiểu chuyện. Thấy Bùi Thanh Hoàng đang ngồi ngay ngắn, cậu đá chân hắn dưới gầm bàn, ca cũng hứa đi, tuyệt đối không được làm chuyện gì thừa thải trong kỳ thi của đệ. Sút chút nữa là cậu quên mất sức ảnh hưởng của huynh trưởng nhà mình trên triều đình cũng không hề nhỏ. Bùi Thanh Hoàng nhìn sắc mặt của Bùi Diên và Diệp thị cuối cùng bất đắc sĩ thở dài, trong lời nói còn có mấy phần dỗ dành, "Được được được, ta xin cam đoan, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào kỳ thi của đệ." Nói thật Bùi Thanh Hoàng cũng không tài nào lý giải được sự cẩn thận từng ly từng tí của cha mẹ với tiểu đệ của mình. Hắn thấy, để Bùi Thanh Lan ăn chút trái đắng cũng là chuyện tốt. Nhận được sự cam đoan từ cha mẹ và huynh trưởng, Bùi Thanh Lân vô cùng vui vẻ. Bùi Diên kéo Bùi Thanh Hoàng qua nói chuyện gì đó tương đối bí mật, dịp thì cũng kéo Lan Mân sang một bên nói chuyện, hai người bọn họ nói chuyện của bọn họ, hai mẹ con ta nói chuyện của chúng ta. Nói cho nương biết chuyện ngày hôm qua con thấy thế nào. Chương 55, nụ hôn đầu tiên. Không biết mẫu thân đang nói đến chuyện gì, Lan Mân vốn đang ngồi tương đối tùy ý, Diệp thị vừa mở miệng y liền ngay ngắn ngồi dậy, hệt như học sinh đang ngồi nghe lão sư giảng bài. Diệp thị thấy bộ dáng này của y liền bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay Lan Mân đang quy quy cụ cụ đặt trên đầu gối, đứa nhỏ này, ta đâu phải thú giữ ăn thịt người cũng chẳng nuốt con vào bụng được. Cứ thoải mái như lúc đứng cạnh Mộc Chi là được rồi, không cần câu nệ như vậy. Lan Man gật đầu, cố gắng thả lỏng một chút, tuy nhiên nhìn vào sống lưng thẳng tắp và thân thể căng cứng của y thì đúng là chỉ một chút mà thôi. Khi Diệp thị không để ý y mặt vô biểu tình rút bàn tay vừa bị bà chạm vào về. Bình thường Diệp thị cũng không quá thân thiết với hai con dâu, thấy bộ dạng căng thẳng của đối phương bà cũng không nói thêm gì nữa. Diệp thị cầm lấy chén trà phổ nhị từ từ nữ nhẹ nhàng thổi lá trà đang trôi nổi trong chén, sau khi nhấp một ngụm mới chậm rãi nói, người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám. Đã là người một nhà thì ta cũng không vòng vo nữa làm gì, ta nghe nói hôm qua Mộc Chi đã tới thanh chúc cư. Còn nghĩ gì về việc này? Lan Mân luôn luôn cẩn trọng tính toán chua toàn trong mọi việc. Y lấy được tin tức trong cung, sợ mình không kịp biết tin trước khi Bùi Thanh Hoàng về Bùi phủ, y đặc biệt phái một người bạn đến Bùi phủ tặng quà cho Lan Mân, chính là để Lan Mân ở Bùi phủ biết chuyện Bùi Thanh Hoàng đã tới thăm chúc cư trước khi hắn về đến nhà. Tin tức Bùi Thanh Hoàng đã tới thăm lâu được người bạn ấy thì thầm ngay trước Thùy Hoa Ngôn Lúc ấy còn có hạ nhân vội vã đi qua, nếu về sau Bùi Thanh Hoàng có dò hỏi vì sao y lại biết được chuyện này, thời gian, địa điểm, nhân vật và nguyên nhân đều rõ ràng. Trên thế giới không có bức thường nào mà gió không lọt qua được. Việc Bùi Thanh Hoàng đến Thanh Chốc cư ngồi một lát, người hữu tâm muốn biết đương nhiên sẽ tường tận đến từng chi tiết. Thanh Chốc cư và Bách Hoa lâu bị Niêm Phong bắt người huyên náo ầm ĩ, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến những người bị bắt và lý do vì sao cấp trên lại tra xét những nơi này nghiêm ngặt đến vậy. Chuyện Bùi Nhị công tử đến Thanh Chốc cư chỉ như một hòn đá nhỏ bị ném vào hồ, khiến mặt nước nổi lên những gợn sóng nho nhỏ. Chỉ những người đặc biệt chú ý đến hắn mới cảm thấy chuyện này quan trọng đến vậy. Diệp thị vô cùng quan tâm đến con trai thứ của mình, Bùi Thanh Hoàng luôn luôn giữ mình trong sạch, bà đương nhiên không thể nào bỏ lỡ chuyện như vậy. So với Bùi Diên, độ nhạy cảm của nữ nhân đối với chuyện nam nhân đến những nơi trang hoa hiển nhiên là cao hơn nhiều. Những cửa hàng của Diệp thị mở ở mọi nơi trong kinh thành, gần như là Bùi Thanh Hoàng vừa vào cửa bà đã biết chuyện con thứ của mình đến thanh trúc cư. Vừa nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của bà là lệnh cho hạ nhân ngậm chặt miệng không để Lan Mân biết, ai ngờ lại xảy ra cái chuyện gọi là bạn bè đến tặng đồ, bởi vậy mới lộ hết mọi chuyện ra ngoài. Chuyện mẫu thân nói, Mộc Chi đã giải thích rõ ràng với con. Hắn chỉ là đến nơi đó để tiếp Tô công tử Tô sầm một lát nghe đàn xong liền trở về. Lý do thực sự mà Bùi Thanh Hoàng đến Thanh Trúc cư là vấn đề riêng tư của hai vợ chồng, Lan Mân đương nhiên không thể và cũng không có ý định kể cho Diệp thị. Diệp thị cẩn thận quan sát sắc mặt của Lan Mân, thấy y bình thản hòa nhã quả thực là tin tưởng lời giải thích của Bùi Thanh Hoàng, nét mặt bà giãn ra hẳn. Diệp thị khẽ khóe môi dịu dàng nửa nụ cười, những việc thế này ấy à, đương nhiên hai vợ chồng phải tin tưởng nho mới tốt. Người làm mẹ như ta hiểu tính tình của Mộc Chi nhất. Nó luôn luôn giữ mình trong sạch bằng không sẽ chẳng hơn 20 năm trời ngay cả một người làm ấm phòng cũng không có. Những con cháu thế ra trong kinh thành, cho dù không phong lưu cũng sẽ thành thân từ rất sớm. Nào có ai giống nhị Lang của bà từ khi bắt đầu học hành bên cạnh chẳng có lấy một người. Lúc Bùi Thanh Hoàng nói hắn tích nam nhân, người làm mẹ là bà thật sự không còn cách nào, buộc phải gửi không ít nữ nhân đến bên hắn. Kết quả những nhà hoàn xinh đẹp lần lượt bị đuổi hết khỏi tiểu viện của Bùi Thanh Hoàng. Lúc ấy Bùi Thanh Hoàng vô cùng nóng nảy với bà, hai mẹ con mâu thuẫn rất gay gắt. Từ đó trong tiểu viện của hắn không có một thiếu nữ trẻ tuổi nào, ngay cả phụ nữ trung niên cũng không. Chỉ có chủ nương sức dài vai rộng hệt như nam nhân và lão thái thái đã mãn kinh là phụ nữ, còn lại tất thân tật đều là nam nhân. Mãi sau này Diệp thị không dễ dàng gì mới chấp nhận được sự thật con trai mình chỉ thích nam nhân. Sau đó bà còn xoắn suýt không biết thân dưới của Bùi Thanh Hoàng có vấn đề gì hay không suốt một thời gian dài. Mặc dù hắn nói mình thích nam nhưng trước nay chưa từng có ý đồ gì với mấy hạ nhân thanh tú dễ nhìn, cho dù có mấy thanh niên tuấn kiệt đến phủ, ánh mắt của hắn vẫn luôn ngay thẳng, mãi mà không có ý chung nhân. Lúc ấy Diệp thị vô cùng lo lắng cho con trai mình kìm nén lâu ngày bức bối đến nỗi sinh bệnh. Nghĩ đến chuyện xưa, Diệp thị thở dài rồi nói tiếp thực lòng mà nói, trước kia ta chẳng kỳ vọng gì ở mối hôn sự này. Lúc ấy Mộc Trì nó đột nhiên nói muốn thành thân, người cũng đã chọn xong rồi. Nói ra cũng không sợ con chê cười, người làm mẫu thân ta lúc ấy thật sự là ngốc luôn. Nhưng dù ta có phản đối cũng chẳng ích gì, Mộc Chi cứng đầu hệt như cha nó, một khi đã quyết thì chín con trâu cũng chẳng kéo lại được. May mắn là cuộc sống sau khi kết hôn của hai con êm đềm hơn trong tưởng tượng tượng của ta rất nhiều, thực sự là một mối nhân duyên mỹ mãn. Giờ ta đã có thể buông bỏ tảng đá trong lòng rồi. Thái Lan mân im lặng, bà dừng lại nhấp ngụm trà làm dịu cổ họng rồi nói tiếp mối hôn sự này của các con gắn liền với thánh chỉ của thiên hoàng, nếu đã thành hôn thì không thể xem như trò đùa. Phải mất trăm năm mới tu được bạn cùng thuyền, mất ngàn năm mới tu được người chung chăn chung gối. Hai con có thể thành vợ chồng là do duyên phận kiếp trước, tu hơn ngàn năm mới thành. Khi ấy nó khang khang muốn lấy nam thê, cũng bị người ta cười nhạo nói xấu không ít. Nếu Mộc Chi còn chỗ nào chưa tốt, mong con hãy khoan dung với nó. Nếu nó thật sự ức hiếp con thì cứ nói với nương, ta sẽ làm chủ cho con." Những lời này của Diệp thị rất khéo, nhưng tóm lại vẫn là đang nói giúp cho Bùi Thanh Hoàng. Dù sao bà cũng là mẫu thân của hắn, đương nhiên sẽ thiên về phía Bùi Thanh Hoàng, Trò chuyện cùng con dâu là để tỏ lòng rằng con trai mình cũng chẳng dễ dàng gì. Làn Mân vẫn im lặng như trước, bầu không khí lập tức trở nên khó xử. Hai người căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Diệp thị lên tiếng trước. Lúc này Bùi Thanh Hoàng vừa nói chuyện xong với Bùi Diên, khi bước tới vừa vặn nghe được những lời này của Lan Mân, "Xin mẫu thân yên tâm. Hắn đã giải thích con cũng nguyện ý tin hắn, con tuyệt đối sẽ không để những tình huống người nói có cơ hội phát sinh." Bùi Thanh Hoàng tiến đến sau lưng Lan Mân, Diệp thị chạm mắt với hắn, hắn liền vẫy tay ra hiệu để bà đừng lên tiếng, còn mình thì đứng sau Lan Mân nghe y nói, "Những điều nương nói con đều hiểu, có điều con cũng có chừng mực của riêng mình." con sẽ không nói với Mộc Chi những lời hôm nay người nói với con. Nếu nương mong con có thể yên tâm về Mộc Chi, con cũng mong người có thể yên tâm về con. Sau khi y nói đến đây, Bùi Thanh Hoàng liền đưa tay qua gác lên vai Lan Mân. Nụ cười của hắn cũng không thể nói là sáng lạn như dương quang, nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu, nương và Tử Giác đang nói chuyện gì vậy, có gì không thể kể cho con nghe sao? Ngay lập tức hắn cảm giác được bà vai mình đang chạm vào trở nên cứng đờ. Một giây sau Lan Mân liền đứng dậy, xoay người lại bình thản nhìn hắn. Diệp thị vẫn ngồi đó, gọi tỳ nữ rót thêm cho bà một chén trà nóng, hai mẹ con ta có bí mật không muốn kể cho con đó, không được sao? Con và cha con có thể có bí mật nhưng lại không cho phép người làm mẹ như ta có bí mật với Tử Giác à? Chẳng lẽ con còn lo vi nương sẽ làm gì hỏng chuyện tốt của con? Bùi Thanh Hoàng cười cười nịnh nọt, Không nói thì không nói, con cũng không nói người nhất định phải cho con biết mà. Nhưng nếu mẫu thân đã nói như vậy thì cũng đừng hỏi con mới nói gì với phụ thân nhé. Được rồi, hai cha con lại nói chuyện chính trị chứ gì. Ta không có hứng thú mà cũng chẳng biết gì về thứ ấy. Mau dẫn người của con về đi, thật sự là chẳng biết thông cảm cho sự vất vả của người làm mẹ như ta gì cả. Diệp thị giả bộ không kiên nhẫn vẫy tay đuổi người đi. Bùi Thanh Hoàng liền nắm lấy bàn tay của Lan Mân, mười ngón đan nhau. Hắn vừa xoay người chuẩn bị bước ra cửa chưa đi được hai bước đã bị Diệp thị gọi lại, "Chờ một chút." Bùi Thanh Hoàng dừng bước quay lại hỏi, "Còn chuyện gì sao?" Diệp thị nhìn hắn rồi thở dài, "Cái người tên Tô sầm ấy, về sau con đừng qua lại nhiều. Chuyện riêng của hai vợ chồng con ta không tiện quản, đừng kết giao lung tung làm hỏng thanh danh của mình, con tự giải quyết cho tốt đi." Bùi Thanh Hoàng cười cười không quá để tâm, nói câu vừa nãy Lan Mân đã nói, những điều nương nói con đều hiểu, có điều con cũng có chừng mực của riêng mình. Nương cứ để con thoải mái một chút, đại trượng phu nói lời giữ lời. Bùi Thanh Hoàng đã nói sẽ không hỏi, sau đó hắn thực sự không hỏi Lan Mân đã nói chuyện gì với Diệp thị. Lòng hiếu kỳ của hắn không mạnh, mà hắn cũng không mong hai vợ chồng phải hoàn toàn không giấu nhau chuyện gì. Sau khi trở về, Lan Mân lệnh cho hạ nhân bưng nước sạch đến rửa tay, trà đi trà lại, da thịt trắng nõn đỏ ửng lên vì ma sát quá nhiều. Bùi Thanh Hoàng lấy một quả táo từ giỏ trái cây trên bàn, vừa mới rục rộp, rộp rộp đã ăn xong cả quả. Hắn đưa mắt nhìn liền thấy phu nhân nhà mình đang cố gắng chà sát tay như thế muốn rửa sạch thứ gì bẩn thỉu lắm. Hắn vội vàng đứng dậy, dùng khăn sạch lau khô bàn tay đã chà đến đỏ ửng của Lan Mân, được rồi, sắp rửa đến rách ra luôn rồi kìa. Ngươi có thâm thù đại hận với tay mình hay sao, thế này là sạch rồi mà." Sau khi Lan Mân lau tay Bùi Thanh Hoàng liền đặt lại khăn lên kệ, hắn bông tay của Lan Mân ra nhưng lại bị đối phương nắm lại, sao vậy? Hai chữ này vừa rời khỏi miệng, eo của Bùi Thanh Hoàng liền được Lan Mân ôm lấy. Một nụ hôn khẽ khàng phớt qua môi hắn hệt như lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó đối phương nhanh chóng buông hắn ra. Dáng vẻ ngốc nghếch không kịp phản ứng của hắn hiển nhiên rất được lòng Lan Mân lúc này nên ngượng ngùng. Người sau bình thản nhìn hắn, đôi mắt trong veo mà sáng ngời táo rất ngọt. Còn nữa, sinh nhật vui vẻ. Chương 56: Cuộc săn bắn của hoàng gia. Lan Mân nói xong liền cởi quần áo lên giường đi ngủ cực nhanh, phong thái tao nhã, động tác lưu loát làm một mạch không đứt khiến Bùi Thanh Hoàng ngẩn người, chỉ biết đứng đó nhìn chân chân Thấy thanh niên yên bình ngủ trên giường, Bùi Thanh Hoàng vô thức đưa tay mân mê bờ môi của mình. Bên trên vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm chứng tỏ chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ. Ban đầu Bùi Thanh Hoàng vô cùng phấn khích, nhưng thấy dáng vẻ nhắm hai mắt bình yên từ từ chìm vào giấc ngủ của Lan Mân, biểu cảm trên mặt hắn biến rồi lại đổi. Cuối cùng tâm tình kích động đó trở thành một tiếng thở dài, mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng mấy phần cưng chiều. Với Lan Mân, có thể chủ động hôn hắn một cái đã là khó cầu, muốn thật sự vượt qua ranh giới cuối cùng vẫn còn gian nan lắm, chỉ không phải là hôm nay. May mắn thay, hắn có tính nhẫn đại cực cao, tư thế ngủ của Lan Mân cũng rất an phận. Bùi Thanh Hoàng cúi đầu thổi tắt nến trên bàn, đưa tay hạ màn, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Lan Mân. Trước khi đi ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của đối phương, ta rất thích lễ vật sinh nhật này. Mơ đẹp nhé. Đến khi hơi thở của hắn trở nên đều đặt người vốn nên say ngủ đột nhiên lại mở mắt ra. Y tự sờ sờ chán trong bóng đêm rồi lại chạm chạm môi mình, hiển nhiên là không thể tin nổi chính mình vừa chủ động hôn Bùi Thanh Hoàng. Kỳ nghỉ lễ Tết trùng cửu đã kết thúc, sáng hôm sau, hai người cùng dùng bữa sáng trong viện tử của Bùi Thanh Hoàng rồi ra cửa mỗi người một ngả. Triều đình cũng không có đại sự gì đáng để kéo dài thời gian, chúng thần nhanh chóng ra về trong tiếng vô sự bãi triều, lanh lành của công công. Sau khi thời gian lâm triều kết thúc, Bùi Thanh Hoàng lại được triệu tới để dạy học cho Thái Thúc Việt. Vừa bước vào cửa tiểu hoàng đế đã hành lễ với hắn, nói lời chúc mừng sinh nhật muộn, đệ tử xin chúc thái phó sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Lời chúc này tới hơi trễ, mong thái phó không chê trách. Cậu khiêm nhường lễ độ như vậy, Bùi Thanh Hoàng thân là thần tử nào dám thật sự ra vẻ lão sư." Hắn mỉm cười gật đầu, đã là chúc phúc thì không có sớm hay muộn, vi thần sao có thể trách bệ hạ chứ? Nhờ có lời chúc của bệ hạ, những ngày tiếp theo của thần chắc chắn sẽ được như ý. Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu, vi thần rất thích lễ vật bệ hạ đã ban, tiêu tốn của bệ hạ không ít rồi. Thực tế hắn chỉ nhìn thoáng qua món đầu của tiểu hoàng đế rồi gom lại cùng lễ vật của thái thượng hoàng và những hoàng thất khác để tất cả chung trong khố phòng. Khuôn mặt trắng nõn của thái thúc Việt vô thức ửng đỏ, cậu đáp lại sang sàng, lão sư thích là được rồi. Dưới bầu trời đều là đất của vua, thái phó hà tất phải nói cái gì mà tốn kém chứ. Lúc nói câu dưới bầu trời đều là đất của vua, sắc mặt tiểu hoàng đế thoáng ảm đạm, cậu dừng một lát rồi lại nói tiếp, hôm nay thái phó vẫn muốn kể chuyện lịch sử cho chẫm sao? Không đợi Bùi Thanh Hoàng trả lời, tiểu hoàng đế khoát tay áo ra hiệu cho cung nữ và nội thị lui khỏi nội điển. Cậu ngồi khoanh chân trên chiếc nệm êm trước mặt Bùi Thanh Hoàng với biểu tình nghiêm túc. Dung nhan của Thái Thúc Việt vẫn còn non nứt nhưng vẻ mặt lại trầm tĩnh nghiêm nghỉ, lưng vẫn luôn thẳng tắp từ đầu. Quanh thân cậu tỏa ra sự uy nghi bức người của thiên tử, khiến những cung nữ và thái giám kia ngày càng cảm thấy e ngại hơn. Bùi Thanh Hoàng gật đầu rồi lại lắc, hôm nay không giảng lịch sử kiến trúc cung diện nữa, vì thần muốn giảng cho bệ hạ về việc săn bắn của hoàng gia. Trước giờ Bùi Thanh Hoàng vẫn luôn dạy các loại lịch sử kiến trúc, bên trong ẩn chứa rất nhiều đạo lý sâu sắc hắn đốc kết được từ những trải nghiệm của mình. Là một hoàng đế mới 12 tuổi, trí nhớ của thái thúc phiệt rất có hạn, những thứ tối nghĩa như vậy cậu chỉ có thể lĩnh ngộ không đến 5 phần. Nhưng cậu cũng biết tình cảnh hiện tại rất khó cho Bùi Thanh Hoàng. Dưới áp lực của Thái thuốc Lan, hắn có thể giúp cậu dưới hình thức này đã chẳng dễ dàng gì, cậu cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Hôm nay có vẻ là Bùi Thanh Hoàng muốn dạy cậu những đạo lý vừa dễ hiểu lại vừa thực tế. Đôi mắt của tiểu hoàng đế lập tức sáng rực lên, cậu phấn khích đến nỗi bật dậy từ nệm êm, đi hai vòng quanh Bùi Thanh Hoàng rồi mới ngồi xuống, thỉnh thái phó giảng bài, chẫm rửa tai lắng nghe. Bùi Thanh Hoàng chắp tay hành lễ rồi ngồi về ghế. Bắt đầu giảng về lịch sử cho tiểu hoàng đế, trong 17 năm Phong Thụy Tiên Hoàng đã dẫn đầu các thần tử tại bãi săn bắn của hoàng gia. Cha ruột của hoàng đế Nguyên Duệ đế không có thành tựu gì xuất sắc về mặt võ thuật, do đó thứ Bùi Thanh Hoàng đang kể chính là sự thích anh dũng năm đó của tổ phụ tiểu hoàng đế. Hắn thậm chí còn kể đến sự việc bãi săn hoàng gia gặp phải thích khách mà tất cả thích khách đã bị Kiến Long đế mai phục giết bằng sạch. Lần này hắn còn dùng vài kỹ xảo khiến câu chuyện rất thú vị, tiểu hoàng đế lắng nghe vô cùng thích thú. Đối phương không chỉ chăm chú lắng nghe mà còn hỏi không ít vấn đề, Bùi Thanh Hoàng chỉ có thể tận lực trả lời đầy ẩn ý, có những thứ không thể trả lời hắn đành lấp liếm cho qua. Dù sao hoàng đế vẫn còn nhỏ tuổi, nếu bất cần nói những lời không nên nói thì không chỉ mình hắn gặp họa. Chủ đề cuối cùng liên quan đến cuộc săn bắn hoàng gia sắp tổ chức. Khải Thúc Việt hít sâu một hơi, gương mặt vốn đang thả lỏng vì say xưa nghe kể chuyện đột nhiên trở nên nghiêm túc, thân thể căng cứng. Cậu nghiêng người về phía trước, hành đại lễ với Bùi Thanh Hoàng, "Xin Thái phó hãy giúp ta." Bùi Thanh Hoàng bị cái đại lễ này làm cho giật mình, hắn cuốn quýt rời khỏi ghế, vội vàng quỷ xuống đỡ tiểu hoàng đế dậy, "Bệ hạ sao có thể hành đại lễ với vi thần chứ?" Sau khi dùng sức đỡ tiểu hoàng đế ngồi lên ghế, hắn lặng lẽ nhấc tay áo lau mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi, ai dạy bệ hạ nói những lời này? Không ai dạy ta cả, là tự Trẫm suy nghĩ thông suốt. Không phải thái phó vừa mới kể cho ta nghe chuyện xưa của hoàng tổ phụ sao? Bây giờ Trẫm đã hơn 12 tuổi, hoàng thúc đang nhìn chằm chằm vào cái lông ỉ này của ta, mẫu hậu lại thường xuyên ép bức chấm, bao nhiêu bá quan văn võ đều coi Trẫm như một con rối. Nếu lão sư không muốn để chậm chết, xin ngài hãy chỉ giáo ta, chỉ có lão sư mới có thể giúp ta mà thôi." Tiểu hoàng đế vẫn muốn hành đại lễ thêm lần nữa, Bùi Thanh Hoàng vội vàng kéo cậu lại nhưng không kéo lên ghế nổi. Hắn liền dứt khoát ngồi bệt xuống đất như Thái Túc Việt, nhìn gương mặt vừa hoảng loạn lại vừa trông mong của cậu lắc đầu, "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi." Thái thượng hoàng luôn một lòng vì triều đình, tấm lòng tha thiết muốn bảo vệ bệ hạ đã có Ngự Lâm quân và các vị võ tướng, bệ hạ đừng quá nhọc lòng về vấn đề an nguy. Nếu ở bãi săn lại phát sinh chuyện thích khách thì sao? Trẫm mới có 12 mà thôi, võ thuật mà trẫm học được thực sự là không đáng kể. Tổ phụ tinh thông võ nghệ lại có chiến lược từ trước, mà ta thì ngay cả Ngự Tiền thị vệ cũng đánh không lại. Tiểu hoàng đế chán nản ngồi trên nệm, bộ dáng lo lắng bất an. Sau khi đủ 12 tuổi con cháu hoàng gia có thể tham gia săn bắn. Trước giờ những chuyện nguy hiểm như vậy đều là Thái Thúc Lan đi, năm nay cậu mới tròn 12 tuổi, Thái hậu Trương thị càng thúc ép cậu hơn, bao nhiêu việc phiền toái cũng liên tiếp ập đến. Trước kia cậu rất thích sinh nhật, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình lớn hơn một tuổi thì cây đao sắc bén trên đỉnh đầu cũng theo đó mà rơi xuống mấy tắc. Cậu không tài nào đoán được tâm tư của Thái Thúc Lan. Lúc trước Thái Thúc Việt còn căng thẳng với Trương Thái hậu một thời gian, những người cậu có thể tin cậy mà cầu xin sự giúp đỡ ít lại càng thêm ít. Sau khi nghe Bùi Thanh Hoàng kể lại những sự tích anh dũng của Kiến Long Đế lòng cậu càng thêm sợ hãi, nhất thời nóng vội cũng chỉ có thể xin Bùi Thanh Hoàng giúp đỡ. Bùi Thanh Hoàng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh tỉnh táo lúc trước, sau đó nhấn mạnh những lời mình đã nói lần nữa, "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Nếu bệ hạ thật sự sợ hãi xin hãy để những tâm phúc bảo vệ mình, không cần vì tranh cường háo thắng mà đi lạc vào rừng sâu." Cuộc săn bắn của hoàng gia được tổ chức vào mùa thu hoạch. Ngày được chọn sẽ là một ngày hoàng đạo vào tiết trời mùa thu, săn thật nhiều con mồi để tiến hành cúng tế trước khi băng tuyết bao phủ ngọn núi. Những người tham gia cuộc săn bắn này không được phép mang theo nữ quyến và trẻ con 8 tuổi trở xuống, thái hậu là ngoại lệ. Ngự lâm quân phụ trách bảo vệ sự an nguy của hoàng đế sẽ có mặt ở mọi nơi trong bãi săn. Bá quan văn võ cũng phải đi, dù là quan viên lớn tuổi hay trung niên, thanh niên đều được phép tới, miễn là có thể sử dụng đau thương. Những năm qua, có tới hơn vạn người đi theo nhưng thực tế chỉ có mấy trăm người là thực sự tham gia săn thú. Đa số mọi người đều ở lại cùng hoàng đế và thái thượng hoàng xem náo nhiệt. Đến lúc ấy, quý tộc hoàng gia cùng những con cháu thế gia sức dài vai rộng sẽ chia thành các đội đi săn tranh tài. Sẽ có người đuổi những con mồi béo bờ về một chỗ trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu để thành viên hoàng thất dễ dàng săn được lấy lòng hoàng đế. Trong cung hoàng đế được bảo vệ trùng trùng điệp điệp, tuy không qua yên bình nhưng tốt xấu gì cậu vẫn có thể hiên ngang đi lại trong cung điện. Nhưng ở bãi săn thì không như vậy, những người bình thường vốn đã muốn ra tay với cậu sẽ càng có nhiều cơ hội để động thủ hơn, huống chi còn có loạn đảng tiền chiều, chưa biết chừng bọn chúng đã sớm lên kế hoạch mai phục tỉ mỉ. Bởi thành quả của cuộc săn bắn có liên quan đến việc tế trời nên cả thiên hạ đều biết đến sự kiện này. Địa điểm đi săn đã được quyết định, nếu cậu đi chắc chắn sẽ trở thành một tấm bia sáng chói. Để chờ trong tối ta ở ngoài sáng, Thái Túc Việt đương nhiên sợ hãi vô cùng, nếu chậm đổ bệnh không đi nổi thì sao? Bệ hạ đừng quá lo lắng, quy tắc của cuộc đi săn được lập bởi chính Thái tổ, những con mồi săn được lần này đều trở thành tế phẩm cho buổi cúng tế mùa thu. Nếu bệ hạ trở bệnh thì buổi đi săn sẽ bị trì hoãn, chờ đến khi xương giá tuyết rơi chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn. Ngoài ra đây cũng là cơ hội tốt để Bệ hạ kết giao với nhiều thanh niên tài năng hơn người. Vi thần cảm thấy thân thể bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bùi Thanh Hoàng trấn an vài câu rồi rời khỏi nội điện dưới ánh mắt lưu luyến không nỡ của tiểu hoàng đế. Sau khi hắn rời đi, một công công trẻ tuổi diện mạo trung hậu liền bước vào. Y kéo tiểu hoàng đế vẫn đang suy tư dậy, đau lòng xoa bóp đôi chân mỏi như của hoàng đế. Y nghe thấy Thái Túc Việt ưu ớt tự mình hà quyết tâm, Thái phó cũng không thể phù hộ chấm, lần đi săn này nhất định phải đi. Trẫm cũng không thể sinh bệnh, nếu như thật sự bị bệnh nói không chừng không giữ nổi mạng nữa. Nghe cậu nói vậy, Tất Thành vội vàng kêu lên, điện hạ tuyệt đối đừng nói mấy lời suối quẩy như vậy. Tiểu hoàng đế cũng không nói thêm gì nữa, cậu suy tư hồi lâu rồi hỏi Tất Thành, bằng hữu này, ngươi sẽ ở cạnh bảo vệ chấm chứ? Tiết Thành đặt tay mình lên tay tiểu hoàng đế kiên định trả lời, "Xin điện hạ hãy yên tâm, nô tài sẽ luôn luôn đứng sau lưng ngài." Chương 57, lớn mật khiêu khích, cho dù tiểu hoàng đế có nguyện ý hay không thì chuyến đi săn lần này vẫn đến rất nhanh, mới chỉ nháy mắt mà thời gian cụ thể đã được quyết định. Cuối cùng Thái thúc Việt vẫn lựa chọn đối mặt trực tiếp thay vì giả vờ bị bệnh. Cuộc săn bắn của hoàng gia chính thức bắt đầu dưới sự chuẩn bị kỹ càng trên mọi phương diện. 23 tháng 9 là một ngày cuối thu, đa số người trẻ tuổi đều vô cùng hưng phấn, vẻ mặt của các quan viên lại bình thản hệt như mọi ngày. Một vài quan văn giả yếu thỉnh thoảng lại dừng lại đấm bóp chân, từ đội ngũ dẫn đầu dần dần rớt xuống sau cùng. Tiểu hoàng đế được cung nô hầu hạ thay y phục bình thường thành quân trang. Với sự trợ giúp của Thiết Thành, cậu bước lên bàn đạp rồi xoay người trèo lên Hãn Huyết Bảo Mã toàn thân đỏ rực. Cánh tay đỡ tiểu hoàng đế của Tiết Thành vô cùng vững vàng, sau khi lên ngựa cậu vẫn nắm tay y thật chặt, "Bằng hữu ngươi đừng đi." "Nô tài sẽ luôn ở bên cạnh ngài, sẽ không đi đâu xa cả." Tiết Thành nhỏ giọng trấn an, sau đó lập tức buông tay thái thúc Việt ra. Đang cưỡi ngựa phía trước tiểu hoàng đế chính là thái thượng hoàng người đã gỡ bỏ mặt nạ. Y đang cưỡi một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, nghe nói một ngày có thể đi hơn ngàn dặm, vô cùng thông minh tên là Truy Nhật đuổi theo mặt trời. Bùi Thanh Hoàng cũng mặc một bộ đồ rất thuận tiện để cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi tuấn mã do hoàng gia cung cấp. Lần này hắn cũng tham gia tranh tài cùng những người trẻ tuổi, cùng đội quân đông như kiến của hoàng gia hướng về bãi săn. Hoàng đế dẫn đầu, bá quan văn võ ở phía sau. Khi đến bãi săn Bùi Thanh Hoàng xoay người xuống ngựa, để người phụ trách chăm sóc sắt ngựa đi. Hoàng đế được Thái thượng hoàng dẫn lên đài cao ngồi, mà Trương Thái hậu vốn đang rất khỏe mạnh lại đột nhiên mắc phải thương hàn, không có duyên được thưởng thức tư thế hoai hùng của các tuấn kiệt Đại Lam. Quần thần quy củ đứng trước chỗ ngồi của mình, tất cả đều đứng đúng vị trí đã được an bài. Thượng tú công công đứng cạnh Thái thượng hoàng vẫy lá cờ quần thần lập tức cúi người thật sâu hành lễ, đồng thanh hô lớn, "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trời cao phù hộ cho Giang Sơn vĩ đại của Đại Lam thiên thu vạn đại. Các khanh bình thân, tiểu hoàng đế và thái thượng hoàng gần như hô lên cùng lúc, chỉ có điều thái thượng hoàng nói chậm hơn. Vẫn như mọi ngày, sau khi thái thượng hoàng nói xong, chúng thần mới lần lượt đứng dậy. Sắc mặt của tiểu hoàng đế không mấy dễ nhìn, nhưng cậu khôi phục lại thái độ rất nhanh, tất cả mọi người đã sẵn sàng, vậy trước tiên hãy thả con mồi ra, bắt đầu cuộc thi săn bắn. Cuộc săn bắn của hoàng gia được chưa làm hai phần, một là săn trong phạm vi đã định, một là theo hoàng đế vào rừng sâu. Để chuẩn bị cho vòng tranh tài, những con mồi sớm đã được kiểm lâm viên nuôi đến béo nục thả vào vòng săn khổng lồ. Hoàng đế và các quan chức có thể ngồi trên đài cao xem mọi người biểu diễn săn những con mồi ấy. Còn phần đi săn trong rừng thì hoàng đế luôn luôn là người chỉ huy, mọi người sẽ săn những con thú hoang dã trong rừng, ai săn được con mồi quý giá nhất là người chiến thắng. Bình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nếu tự mình tham dự, chưa biết chừng sẽ có mũi tên không biết từ đâu bay tới kết liễu cái mạng nhỏ của Thái Thúc Việt. Cậu quyết định nghe theo đề nghị của Bùi Thanh Hoàng, phần tranh tài này chỉ ngồi trên đài cao xem mà thôi. Đến phần hoàng đế lập uy thì cậu chỉ cần cưỡi con hãn huyết bảo mã ngoan ngoãn nghe lời rồi tùy tiện bắn mấy con mồi là được. Ba cha con nhà họ Bùi đều tham gia cuộc săn bắn lần này. Bùi Diên đã qua cái tuổi ấy, dù ông không tham gia tranh tài cũng không ảnh hưởng gì đến địa vị trong chiều. Đối với loại đấu võ thế này, Bùi Thanh giật một chút hứng thú cũng không có. Còn Bùi Thanh Hoàng vừa trẻ trung sung sức lại vừa có võ nghệ, nhưng hắn cũng không đăng ký tranh tài lần này. Hắn mặc bộ trang phục này chỉ vì chút nữa sẽ tham gia săn bắn trong rừng cùng hoàng đế. Sau khi hành lễ với hoàng đế và thái thượng hoàng, các thí sinh dự thi rời khỏi vị trí của mình. 48 thí sinh xếp hàng tại con đường nhỏ bên ngoài sân bắn, mặc y phục riêng của đội mình rồi lên con ngựa đã cưỡi khi nãy, sau đó thủ lĩnh của Ngự Lâm quân lại đưa bọn họ vào sân. Khi 4 nhóm dự thi đã chỉnh tề cùng cưỡi tuấn mã vào sân, Lý Công công mặt như thoa phấn, giọng nói lanh lành lớn tiếng tuyên bố quy tắc tranh tài, tổng số người tham gia cuộc thi là 48, chia làm 4 đội, mỗi đội 12 người. 4 đội lần lượt là đội Phổ Hoa, đội Khánh Đức, đội Ô Mộc, đội Vĩnh Yên. Bốn đội được dẫn dắt bởi Đức thân vương Thế tử Mẫn Hoa Văn Ti giai quy Đức Ô trấn Huy, hầu Thế tử Vĩnh Yên Lâm Hoài Hóa. Mỗi thí sinh có 15 mũi tên, trên đó có khắc tên của mỗi người. Giới hạn là nửa canh giờ, sau khi hương cháy hết, đội nào săn được nhiều con mồi nhất sẽ là đội chiến thắng. Nếu số lượng bằng nhau thì kích thước con mồi sẽ là yếu tố quyết định thắng thua. Nếu cả 15 mũi tên đều bắn chúng, người săn được con mồi chân quý nhất sẽ chiến thắng. Sau khi giải thích quy tắc xong, Lý Công Công liền hô lớn tên của đội Phổ Hoa, lá cờ màu đỏ viết hai chữ Phổ Hoa lập tức dương lên, 12 thành viên mặc áo đỏ của đội Phổ Hoa xô tay lên trong đám đông. Sau đó Công Công lại gọi tên đội Khánh Đức, ngay cạnh lá cờ màu đỏ là lá cờ màu tím. Lá cờ màu đen của đội Ô Mộc phất lên ngay cạnh lá cờ màu tím, còn đội Vĩnh Yên gần vị trí của Bùi Thanh Hoàng Dương lá cờ màu lam. Hôm nay Bùi Thanh Hoàng không có ý định làm tiêu điểm trong mắt mọi người, chỉ là thi thoảng mặc trang phục kỵ sĩ rồi đi săn cũng không tồi. Tuy hắn còn trẻ tuổi nhưng đã lên được vị trí mà có những quan viên mất cả đời cũng không bỏ lên được. Là lão sư của hoàng đế, là người được thái thượng hoàng coi trọng, hắn hoàn toàn không cần dựa vào trận đấu này để thể hiện trước mặt hoàng đế. Kỵ sĩ cưỡi ngựa và bắn công. Nếu thật sự muốn tham gia vào trận đấu đầu tiên, với địa vị hiện tại thì chắc chắn vị trí thủ lĩnh sẽ là của Bùi Thanh Hoàng. Nếu là người mới lăn lộn trên chốn quan trường không lâu, chỉ có kẻ có mắt như mù mới dám đắc tội với những kẻ lão luyện trên triều đình. Bất kể hắn gia nhập đội ngũ nào, những người trẻ tuổi kia chắc chắn đều phải kiêng dè. Trước khi các đội ra trận, Bùi Thanh Hoàng và Bùi Diên đi quanh chào hỏi mấy câu rồi rời khỏi vị trí, vòng qua đường nhỏ phía sau để đi kiểm tra mấy con ngựa uy phong lẫm liệt. Tuấn Mã lát nữa hắn sẽ cưỡi cũng ở đây, kiểm tra lại cũng khiến lòng yên tâm hơn phần nào. Vì thời tiết bùi Thanh Hoàng còn khoác thêm một chiếc áo choàng xanh thẫm ngoài trang phục kỵ xả. Chiếc áo choàng đậm màu phấp phới trong làn gió mùa thu, càng làm nổi bật màu da như ngọc dung mạo tuấn lãng của Bùi Thanh Hoàng. Một thanh niên trẻ tuổi nhưng lại không tham gia tranh tài đứng ở bãi săn này quả thực vô cùng thu hút sự chú ý, huống chi bản thân Bùi Thanh Hoàng đã là một nhân vật đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác. Trong số 48 người tham gia, số người hắn biết không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Sau khi thấy dung mạo của Bùi Thanh Hoàng không ít người lục tục kéo đến, đa số chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi trở về. Có một người quan hệ tương đối tốt với Bùi gia đứng lại một lát, đó là hầu thế tử Vĩnh Yên Lâm Hoài Hóa mặc trang phục ngầu lam. Bùi Thanh Hoàng gật đầu đáp lại lời chào của đối phương, thế tử gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy ta xin chúc ngươi có thể dễ dàng đoạt được giải nhất. Bùi thượng thư quá khen. Chàng trai trẻ với gương mặt góc cạnh quay sang nở một nụ cười rất có thành ý với Bùi Thanh Hoàng, nhờ lời chúc của ngài, trận đấu này ta nhất định sẽ thắng. Thống lĩnh của Ngự Lâm quân đứng trên đài cao thổi kèn lệnh, những tay chống lập tức đánh lên hàng chống được xếp trước đài, một hồi trống dài vang lên. Những con mồi bị nhốt chặt sau hàng rào kiên cố bất an nhìn chằm chằm vào nhóm thanh niên Tuấn Kiệt đang cầm mũi tên trên tay. Sau khi Ngự Lâm quân hạ hàng rào xuống, bốn đội tiến vào vòng săn qua bốn cánh cửa nhỏ. Ngay lập tức các thí sinh bắt đầu bắn tên như mưa từng hồi trống dồn dập vang lên, kèm theo đó là âm thanh cổ vũ náo nhiệt cùng tiếng kêu gào thống khổ của dã thú. Lấy lòng thiên hạ, Bùi Thanh giật ngồi bên trên Bùi Thanh hoàng nhàn nhạt nói một câu. Trận đấu này quả thực chỉ để loài người, để tránh tổn thương những người dự thi, gây nên thương vong không đáng có, những thí sinh chỉ đứng ở ngoài vòng săn nhắm vào những con mồi bên trong. Bốn tiểu đội cách nhau rất xa, tuy các con ngồi chạy loạn thứ bề nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi bãi săn không quá lớn này. Những dã thú kia chính là bia ngắm di động, còn bản chất của trò chơi này chẳng qua chỉ là kiểm tra năng lực bắn cung nhưng biến tấu đi một chút mà thôi. Cuộc thi cũng không chỉ đơn giản là thế này. Bùi Thanh Hoàng không hoàn toàn đồng ý với lời nói của huynh trưởng nhà mình, ánh mắt hắn lần nữa chuyển sang vòng săn. Mũi tên của bốn đội được sơn màu khác nhau tùy theo đội mà bọn họ đại diện. Người ngồi ngoài có thể nghe rõ tiếng bắn tên vù vù cả 48 người dự thi đều đang ra sức bắn tên. Có mũi tên bắn chúng con mồi to lớn chậm chạp, có mũi tên lại bắn lịch rơi xuống mặt đất. Nén hương dùng để đo thời gian tranh tài có thể cháy trong nửa canh giờ. Một số người tính tình nóng vội nhanh chóng bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, trong khi đó những người bình tĩnh tỉnh táo hơn thì lên kế hoạch trước rồi mới hành động, cố gắng hết sức để mình có thể bắn chúng những con mồi hung dữ có giá trị cao hơn. Tuy nhiên nếu mũi tên không khiến con mồi bị thương đến mức ngã gục thì sẽ không được tính vào thành tích. Động vật to xác đồng nghĩa với thành tích cao, nhưng sức sống dai dẳng của chúng có thể dẫn đến lãng phí mũi tên. Dù những người này chậm mà chắc, nhưng cuộc thi vẫn kết thúc trước khi nén hương kịp cháy hết. Tiếng trống dừng lại ngay lập tức, tiếp đó là giai đoạn kiểm kê con mồi để công bố người chiến thắng. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhất cư nhất động trong vòng săn. Vì trận tranh tài nhàm chán này bọn họ đã bỏ ra không ít tiền cực đội nào cũng có không ít người cược. Có điều người có dung mạo đẹp đương nhiên sẽ nhận được sự đối đãi đặc biệt. Dựa vào khuôn mặt anh tuấn, Lâm Hoài Hóa đã được không ít tiểu cô nương ủng hộ. Nhưng những điều này không mấy quan trọng, quan trọng là trước khi kết quả được công bố, một mũi tên lông Vũ được bắn ra từ bãi săn. Mũi tên lông Vũ kia bay thẳng về phía hoàng đế và thái thượng hoàng. Trước khi kịp bắn chúng một trong hai người nó đã bị thị vệ bên cạnh hoàng đế chém thành hai nửa trong chớp mắt. Mũi tên kia không có tên của bất kỳ thí sinh nào, trên đó chỉ khắc một hàng chữ nhỏ, cầu hoàng đế của Đại Lam, giờ chết của ngươi đã điểm. Loại khiêu khích trắng trợn như thế này khiến chúng thần không khỏi xôn xao, Thái thượng hoàng vốn luôn vững vàng như Thái Sơn cũng xa sầm mặt mày. Bùi Thanh hoàng quan sát đệ tử của mình một chút, đối phương mặt cắt không còn một giọt máu, xem ra trạng thái không được ổn lắm. Chương 58 ám sát trong rừng. Mũi tên bắn thẳng đến trước mặt hoàng đế đây hiển nhiên là sự khiêu khích trắng trợn. Bất kể là Dư Nguyệt Tiên triều hay quan viên muốn mưu phản trung quy đều là thích khách muốn lấy mạng hoàng đế. Ngày khi mũi tên bay tới, Ngự Lâm quân lập tức bao vây bãi săn, lớn tiếng hô hào, có thích khách bảo vệ hoàng thượng. Bảo vệ thái thượng hoàng. Sau khi bắn một mũi tên, phản quân đang mai phục không hề có động tĩnh nào khác. Mặc dù Ngự Lâm quân vây quanh hoàng đế và thái thượng hoàng cực kỳ chặt chẽ nhưng mối nguy vẫn chưa được giải trừ, bởi lẽ vẫn chưa tìm được suốt cuộc là kẻ nào đã bắn tên. Tất cả binh lính vây quanh hoàng đế không dám lơ là cảnh giác một giây một phút nào, nhất tề giữ vững tấm khiên bảo vệ. Bọn họ cố gắng phán đoán vị trí của tên phản tạc dựa theo hướng đáp đất của mũi tên và lực bắn. Không may, sự hỗn loạn của đám đông khiến binh lính không thể xác định được tên phản tặc đang ẩn náu trong đoàn người ngay cả khi đã tìm thấy vị trí ban đầu của mũi tên. Sau khi bá quan văn võ bình tĩnh lại, tổng thống lĩnh của Ngự Lâm quân xin chỉ thị tiếp theo của hoàng đế. Bùi Thanh Hoàng và các đại thần khác đã đứng lên khỏi vị trí từ lâu. Cuộc tranh tài vì vậy mà bị gián đoạn, những con cháu thế gia nhân lúc hỗn loạn định bắn thêm mấy con mồi với ý đồ phô diễn tài năng với hoàng đế cuống quýt dừng tay lại, cuồn cốt rời khỏi bãi săn. Tiểu hoàng đế bị dọa đến kinh hoàng, bắp máy đôi môi khô khốc có thích khách mai phục, vậy thì dừng cuộc thi săn bắn ở đây. Buổi săn trong rừng cũng hủy bỏ đi. Nghe cậu nói xong, tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân không vội đáp lời mà quay sang cầu chỉ thị thử thái thúc Lan. Sắc mặt y lãnh đạm hơn tiểu hoàng đế rất nhiều, không hề có ý định cứ như vậy mà kết thúc lần đi săn này, lần đi săn này khiến Bệ hạ phải kinh hoàng rồi. Nhưng lễ tế trời mùa thu hoàn toàn dựa vào con mồi lớn nhất mà Bệ hạ săn được. Cuộc tranh tài thì cứ kết thúc như vậy đi, nhưng buổi đi săn trong rừng thì tuyệt đối không thể hủy bỏ. Phải biết chuyến đi mùa thu năm nào cũng có sâu bỏ quấy nhiễu, triều đại đổi thay nhưng chưa từng có vị hoàng đế nào vì vậy mà hủy bỏ chuyến săn bắn. Bệ hạ thấy sao?" đi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống tiểu hoàng đế thấp hơn mình mấy cái đầu. Người sau nắm chặt tay thành nắm đấm ẩn sau vạt áo rộng lớn, lòng bàn tay gần như bị móng tay đâm đến chảy máu. Nhưng cuối cùng Thái Túc Việt vẫn nhịn xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cứ làm theo phân phó của Thái thượng hoàng đi. Tiến hành cuộc săn bắn trong rừng sớm một chút, sau khi chậm bắt được con mồi thì nhanh chóng xuống núi. Ban đầu cậu còn có vài phần hăng hái, nhưng hiện tại thì chỉ ước gì được về cung điện càng sớm càng tốt. Mũi tên kia rõ ràng là hướng về vị trí của cậu, mà Thái Thúc Lan ngồi bên cạnh vẫn luôn điềm nhiên vững vàng ngồi tại chỗ. Ngay cả khi mũi tên bay đến dưới mí mắt y cũng không hề sợ hãi chút nào. Cậu không thể loại trừ sự nghi ngờ với Thái thượng hoàng. Thái Thúc Việt càng lo lắng rằng, đây căn bản không phải là thích khách mai phục gì hết mà lại chính là một ván cờ do Thái thượng hoàng sắp đặt. Hiện giờ rõ ràng là tiết trời cuối thu mát mẻ nhưng quần áo của Thái Thúc Việt lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, dù tiết thành không nói cậu cũng biết toàn bộ lưng mình đều đẫm mồ hôi, gió thu thổi đến càng khiến lưng Thái Thúc Việt lạnh buốt. Cũng may tiết thành chi kỳ hỏi cậu một câu, chẳng lẽ đêm qua chủ tử bị nhiễm phong hàn rồi. "Thái y, nhanh truyền thái y." Một tia sáng vụt lóe lên trong đầu Thái Thúc Việt, cậu lập tức ho khan, giả vừa tỏ ra yêu ớt, thân thể trẫm khó chịu, sợ là không thể đi săn trong rừng được. Lễ tế trời mùa thu thật sự không thể để dở dang, Thần hoàng thúc thay chậm chỉ huy các vị anh tài vào rừng, săn được con mồi vĩ đại nhất. Sau khi Hoàng thúc thắng lợi trở về, chậm sẽ xuống núi cùng Hoàng thúc. Nếu quả thực là tiền chiều mưu phản thì chắc chắn mục đích của chúng là làm dao động Giang Sơn, như vậy thì bắn chết Thái thượng hoàng đang nắm giữ chiều chính hữu dụng hơn bắn chết vị hoàng đế bù nhìn như cậu rất nhiều. Thay vì tự đâm đầu vào làm bia ngắm trong lo sợ tốt hơn hết là cứ đẩy Thái thuốc Lan ra, cũng có thể xem xem rốt cuộc đây có phải thế trận đối phương bày ra hay không. Dù sao vài năm gần đây cũng đều là Thái thượng hoàng làm chuyện đi săn trong rừng này. Đối phương cũng từng vi phạm luật lệ của tổ tiên, làm tổn hại tôn nghiêm của cậu không ít lần, cậu làm thế này có tính là gì? Thanh niên thân thể như ngọc gật đầu với cậu, "Vậy bệ hạ nghỉ ngơi trước đi." do gia tất nhiên muốn săn con mồi vĩ đại nhất vì Giang Sơn Đại Lam ta, như ngươi mong muốn." Thái Thúc Việt thở dài nhẹ nhõm, rời khỏi đài cao dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của binh lính. Chiếc ghế dưới mông hoàng đế cũng bị chuyển xuống, đặt cạnh Tả tướng Bùi Diên. Còn Thái Thúc Lan thay hoàng đế đi săn thì rời đi cùng những thanh niên nhiệt huyết. Bùi Thanh Hoàng đang mặc trang phục kỵ xạ, hắn cũng lấy công tên chuẩn bị theo nhóm người của Thái Thúc Lan vào rừng. Bùi Diên đứng dậy nhìn hắn, can dặn một tiếng, "Con trai, nhất định phải cẩn thận." Đào kiếm không có mắt, bọn xúc vật kia lại vô nhân tính. Bùi Thanh Hoàng nắm chặt trường cung trong tay, "Con sẽ cẩn thận." Hắn liếc mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi khi lướt qua cậu, Thái thúc việt còn đứng dậy nói một câu, "Thái phó nhất định phải cẩn thận." Vi Thần đã biết, Bùi Thanh Hoàng chỉ liếc qua rồi nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Khi nghe thấy tiểu hoàng đế thỉnh cầu Thái thượng hoàng thay mình đi săn, Bùi Thanh hoàng đứng dưới đài đã thở dài một cái. Đường Kim Thiên tử chỉ mới 12 tuổi ở cái tuổi này, không biết bao nhiêu binh sĩ chỉ biết bắt chim, đánh nhau, nghịch ngợm vui đùa cả ngày. Năng lực và phẩm chất của Thái thúc Việt không hề tệ. So với bạn đồng trang lứa, thậm chí là so với rất nhiều nam nhi 17, 18 tuổi cậu đều yêu tú hơn nhiều đây cũng là một trong những nguyên nhân chương thị 10 phần kỳ vọng vào Thái Thúc Việt, ngoài ra còn thuyết phục được không ít người theo phái Bảo Hoàng. Bảo Hoàng ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia. Nhưng đối với Bùi Thanh Hoàng, như thế vẫn chưa đủ, thực sự là không hề đủ. Vì e ngại nhất thời mà hoàng đế đã từ chối cuộc săn bắn mùa thu lần này, chủ động dân tặng quyền lực cho Thái thượng hoàng. Nếu vậy thì lần tiếp theo Thái Túc Lan căn bản không cần báo cho hoàng đế biết đã có thể tự nhận việc này về mình. Hắn có thể cảm thông cho sự kinh hãi của tiểu hoàng đế, nhưng theo lời Thái thượng hoàng, bất kể là mùa săn của triều đại nào đi chăng nữa, nào có vị hoàng đế nào không gặp phải vấn đề gì. Huống chi mũi tên kia đã bị chém làm đôi ngay tại chỗ, Ngự Lâm quân lại càng thêm cảnh giác bảo hộ hoàng đế chặt chẽ mười phần. Thái thúc việc quả thực là quá nhát gan, vất vả lắm Thái thượng hoàng mới có ý ủy quyền cho cậu, vậy mà hoàng đế lại hèn nhát ném hết ra sau đầu. Mặc dù tiểu hoàng đế hừng hực dã tâm nhưng lại không có can đảm để tranh đấu, lại càng không có năng lực triệt để đá thái thượng hoàng khỏi triều đình. Mà thái độ lúc trước của tiểu hoàng đế với hắn thực sự là thân thiện quá mức, phải biết rằng không chỉ có mình hắn là lão sư dạy bảo thái thúc việt. Nhưng đối với người nào hoàng đế cũng lãnh đạm thờ ơ, đối với hắn lại khách khí như vậy, đây còn chẳng phải cho người khác thấy hắn đã về phe hoàng đế sao? Bùi ra vốn chính là đứng trên đầu sóng ngọn gió, càng phong quang thì ngọn lửa phía dưới lại càng cháy dữ dội. Tính cách thái thượng hoàng vốn đa nghi, y còn là một kẻ tàn nhẫn vô tình. Bùi Thanh Hoàng không muốn vì vậy mà Bùi ra phải chịu sự tấn công từ thái thượng hoàng. Nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử mình đã dạy lâu ngày, Bùi Thanh Hoàng đau khổ thở dài một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vừa rời khỏi miệng liền tan biến trong khu rừng an tĩnh, không chịu nổi chức trách lớn, không chịu nổi chức trách lớn. Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng vì không gian rộng lớn nên âm thanh bị phóng đại lên nhiều lần, hù dọa chim nhỏ trong rừng khiến bọn chúng bay tán loạn. Nghe được tiếng vỗ cánh của bảy chim bùi thanh hoàng mới ngẩn đầu nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình vậy mà chẳng có ai. Vì trong lòng có tâm sự nên hắn đi rất chậm, những người khác sớm đã đi theo thái thượng hoàng săn những dã thu cỡ lớn. Hắn nắm dây cương của con ngựa được màu lông bóng bảy chậm rãi đi phía sau mọi người, cuối cùng chỉ còn lại một mình. Chẳng có ai để ý đến hắn, vì vậy nên Bùi Thanh Hoàng nhanh chóng lạc mất đám đông. Cũng may là hắn đi rất chậm, nơi này mới chỉ là bìa rừng, không cần lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của thú hoang như hổ hay gấu. Thái thúc Việt khiến hắn chẳng còn hăng hái chút nào, hơn nữa còn phải lo lắng về phản tạc mai phục, lúc này sự hưng phấn ban đầu của Bùi Thanh Hoàng đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mình lại không thể trở về tay không khiến mọi người giễu cợt, nghĩ vậy Bùi Thanh Hoàng liền đi men theo bìa rừng với hy vọng sẽ gặp được mọi người. Có điều hắn cũng không vội, cho nên Bùi Thanh Hoàng đi rất chậm rãi ông dung. Thấy bụi cỏ có động tĩnh hắn liền rút mũi tên ra bắn, không chúng thì nhặt tiễn lên cho vào bao đựng tên, nếu chúng thì nhặt con mồi lên đặt vào chiếc giò treo bên thân ngựa. Bùi Thanh Hoàng chậm rãi đi hơn nửa canh giờ thu hoạch được ba con thỏ rừng, hai con chim hắn cảm thấy tương đối ồn ào, còn có một con cáo hoang khá nhỏ. Bộ lông của con cáo rất đẹp, cũng may Bùi Thanh Hoàng chỉ bắn bị thương một bên chân, nó là vật sống duy nhất hắn bắt được trong giỏ. Sau khi săn được cáo hoang, Bùi Thanh Hoàng quyết định dừng bùi săn lại. Hắn nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, hai chân kẹp lấy bộng ngựa kéo dây cương cưỡi ngựa ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía nào đó của rừng rậm, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng mũi tên xuyên thủng không khí, còn có vài tiếng hô hoán kỳ lạ, bắt y lại, mau bắn tên. Bùi Thanh Hoàng rút mũi tên khỏi bao đặt lên cung, cung tên hình bán nguyệt bị hắn kéo căng đến mức thành trang rằm. Đột nhiên thái thượng hoàng cưỡi tuấn mã lao vào tầm mắt của hắn, phía sau bạch mã có tới 5, 6 người đang dương mũi tên về phía y. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục của tử sĩ. Thái Túc Lan phía trước tránh thoát được mấy mũi tên sau lưng, y xoay người lại bắn hai mũi, ba tên tử sĩ lập tức ngã xuống đất, nhưng vẫn còn hai tên cố sống cố chết đuổi theo bằng được. Trong bao đựng tên của bọn chúng có tới hơn 10 mũi tên, nhưng Thái Thượng Hoàng lại không còn mũi tên nào trên người. Cứu giá là trách nhiệm mà mọi thần tử không có tâm tư phản nghịch phải tận lực mà làm. Nếu Thái Thượng Hoàng thấy mình thờ ơ đứng nhìn, sau đó y lại sống sót trở về, chỉ sợ là y sẽ xét xử hắn như một kẻ phản tặc. Bắt thấy tử sĩ chuẩn bị đuổi kịp, Bùi Thanh Hoàng không hề do dự bắn ngay một mũi tên về phía bọn chúng. Có điều tài bắn cung của hắn không quá tốt, mũi tên bắn chúng thân trên của một tên, kẻ đó không chết mà chỉ hơi mất thăng bằng, không bắn chúng thái thượng hoàng. Bùi Thanh Hoàng lại nhanh chóng lấy ra hai mũi tên, hai mũi liên tiếp trực tiếp giết chết một người. Hắn vững vàng kẹp hai chân vào mình ngựa nghiêng hẳn sang một bên, mũi tên lông vũ thích khách bắn tới sượt qua gò má phải của hắn, may là ra không bị xước. Tên thích khách cuối cùng còn lại nghiến răng, không thèm để ý đến tên đánh lén còn con như Bùi Thanh Hoàng, gã đặt tới 5 mũi tên lên chiếc nỏ uy lực cực mạnh. Thái Thúc Lan lập tức phi một thanh trùy thủ bóng loáng về phía gã, trúng vào chính giữa ấn đường của tên thích khách. Không may gã vẫn kịp bắn tên trước khi ngã xuống, mũi tên mang theo uy lực kinh người bay thẳng về phía Thái Thúc Lan. Trái tim của Bùi Thanh Hoàng kẹt cứng trong cổ họng. Hắn trông thấy Thái thượng hoàng nghiêng mình một cái, 5 mũi tên kia xuyên thủng không khí mà tới. Hai mũi bắn trúng thân cây, hai mũi vào bụng ngựa, còn một mũi bay quá xa nên bị giảm uy lực, Bùi Thanh Hoàng có thể dễ dàng bắt được. Bùi Thanh Hoàng thở vào một hơi, chuẩn bị xuống ngựa bái kiến Thái thượng hoàng. Nhưng đột nhiên đối phương lại gục xuống, lộn đầu ngã xuống mặt đất. Chương 59, có công cứu giá. Bệ hạ, Bùi Thanh Hoàng kinh hoàng kêu lên, vội vã chạy về phía Thái thượng hoàng. Hắn cúi xuống vươn tay ra cố gắng đỡ lấy Thái thượng hoàng, đầu y chúi xuống mặt đất nhưng thân vẫn còn kẹt trên yên ngựa. May mắn thay, bạch mã đang đứng thẳng đột nhiên hí lên rồi quỳ xuống, hắn lập tức lao tới, vừa khéo ôm được thắt lưng của Thái thượng hoàng. Chưa kịp chớp mắt, đột nhiên Bùi Thanh Hoàng cảm giác có một đôi tay mảnh khảnh nhưng sức lực kinh người siết chặt cổ họng của mình. Sự ngặt thở ấy khiến hắn cảm thấy sinh mệnh của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, nhưng lý trí hắn đã lựa chọn từ bỏ kháng cự. Sau khi Thái Thượng Hoàng mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của Bùi Thanh Hoàng, bàn tay đang xếp cổ hắn lập tức nới lỏng. Bùi Thanh Hoàng khó khăn ho khan hai tiếng, trên cổ bị hằn một vòng xanh tím bệ hạ. Hắn cúi đầu xem xét cơ thể của Thái Thúc Lan. Ngoài dự đoán, Thái Thượng Hoàng không hề bị trúng tên, thậm chí còn không có vết thương nào đáng ngại. Thanh niên mang gương mặt anh tuấn và dáng người hoàn hảo thuận theo ánh mắt của hắn, chuyển tầm mắt từ Bùi Thanh Hoàng về phía thân thể của chính mình y trầm giọng nói, chân cô ra bị trầy, hiện tại thân thể không di chuyển được. Bùi Thanh Hoàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bạch Mã đột nhiên quỳ xuống khi nãy. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng từ của hắn lập tức co lại. Bụng dưới của Bạch Mã bị máu tươi nhuộm đỏ tươi, phân nửa chiều dài mũi tên đâm sâu vào thân ngựa. Máu thịt chung quanh mũi tên hẳn nên là màu đỏ, nay lại trở thành đen ngòm khiến người ta kinh hoàng. Quả nhiên, mũi tên kia đã được tầm sẵn kịch đầu. Bùi Thanh Hoàng cúi đầu hỏi ý kiến của Thái Thượng Hoàng, "Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên" Tiếng vó ngựa ngày càng gần cắt đứt lời nói của hắn. Hiển nhiên một hai con ngựa không thể phát ra âm thanh lớn đến vậy, Bùi Thanh Hoàng cũng không phải cao thủ võ lâm võ nghệ cao cường, hắn quyết đoán kéo Thái Thượng Hoàng chạy trước. Tóm lại phải trốn đã rồi mới quan sát kẻ đến là địch hai bạn. Nhưng mới kéo Thái thúc Lan khỏi con ngựa đã khiến hắn tốn không ít công sức, Thái Thượng Hoàng thoạt nhìn không quá cao lớn nhưng thực ra lại rất nặng. Nếu chậm chạp dìu một người trong hoàn cảnh này, chắc chắn hắn còn chưa kịp tìm thấy chỗ trốn mấy kẻ kia đã chạy tới rồi. Hắn cắn răng nói, "Bệ hạ, mạo phạm rồi." Sau đó lập tức bế y lên, sải dài bước chân về phía lùng cây dầy đặc khao cỡ nửa người cách đó 100m. Vì vác bề trên lên vai quá là mạo phạm, Bùi Thanh Hoàng lại không nghĩ ra tư thế gì thích hợp, hắn đành vòng tay trái qua đỡ lấy bả vai của Thái Thúc Lan, bàn tay đặt dưới nách trái của đối phương, tay phải luồn qua đầu gối chính là tư thế bế công chúa điển hình. Nửa người dưới của Thái Thúc Lan không lấy sức nổi nhưng hai tay vẫn linh hoạt như thường, bằng không y đã không thể siết cổ Bùi Thanh Hoàng ngay khi hắn vừa lại gần. Mắt y chăm chú nhìn vào vệt tím xanh trên phần cổ trắng nõn của đối phương, tay phải tự giác vòng qua cổ hắn, tựa đầu vào bờ vai vững chãi đáng tin cậy của bùi thanh hoàng. Y hoàn toàn không có ý trách cứ đối phương mạo phạm, tùy ý để hắn đặt mình xuống sau bụi cây. Đến nơi ẩn nấp bùi thanh hoàng vội vàng khuỵu một gối xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên bãi cỏ cố gắng điều chỉnh để Thái thượng hoàng có thể ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Thân thể mất đi chi giác của Thái thượng hoàng được hắn đặt trên bãi cỏ, còn nửa người trên được Bùi Thanh Hoàng đỡ lấy, để tựa vào lồng ngực hắn. Qua khe hở giữa những cành lá rậm rạp, Bùi Thanh Hoàng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của những người vừa cưỡi ngựa tới. Đó là một nhóm thanh niên mặc y phục đen, đỏ tím hoặc lam, thỉnh thoảng lại gọi lớn một tiếng, "Bệ hạ." Đi cùng bọn họ còn có tiểu đội của Ngự Lâm quân phụ trách bảo vệ hoàng đế và Thái thượng hoàng. Bọn họ rất đông, trên người còn mang theo vũ khí. Thái thượng hoàng vốn đi cùng bọn họ nhưng đột nhiên lại lạc khỏi nhóm, sau đó còn bị truy sát. Mặc dù thoạt nhìn hẳn là phe ta, nhưng Bùi Thanh Hoàng không hoàn toàn hiểu tình hình, hắn quyết định giao quyền lựa chọn cho nam nhân trong ngực mình, bệ hạ người đến là Thế tử Vĩnh An Vương. Có cả một tiểu đội của Ngự Lâm quân, tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân cũng ở đây. Bọn họ đang tìm kiếm ngài, nâng đầu ta lên chút. Giọng nói của Thái thượng hoàng khản đặc nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh và huy nghi như thường ngày, khiến người ta không có cách nào chống lại mệnh lệnh của y. Bùi Thanh Hoàng đã được giáo dục để làm thần tử hơn mười mấy năm, hắn vô thức gật đầu rồi cẩn thận từng ly từng tí nâng cổ Thái thượng hoàng lên để tầm nhìn của đối phương ngang với mình. Bùi Thanh Hoàng không thể không làm hai việc cùng lúc, hắn vừa xem xét động tĩnh của những người ngoài kia vừa quan sát sắc mặt của Thái thượng hoàng may mắn thay, sau khi thấy những gương mặt quen thuộc kia, gương mặt anh tuấn nhưng vẫn còn vết sẹo chưa biến mất hoàn toàn của Thái thuốc Lan có vẻ thả lỏng phần nào. Như mong đợi, đôi môi mỏng kia khẽ mở, lời nói của y khiến Bùi Thanh Hoàng thờ vào nhẹ nhõm, nói cho bọn họ cô ra ở đây, để bọn họ chạy tới tìm cô ra. Sau khi nhóm người kia phát hiện ra con bạch mã của Thái thượng hoàng cùng thi thể của mấy tên thích khách, Bùi Thanh Hoàng đứng dậy từ sau bụi cây, hắn dùng sức hô lớn, "Bệ hạ ở đây, mau tới!" Chỉ trong chốc lát nhóm người lòng nóng như lửa đốt vội vàng chạy tới. Một nhóm vây quanh hai người, Bùi Thanh Hoàng đỡ lấy đầu của Thái thượng hoàng, thủ lĩnh Ngự Lâm quân thì cẩn thận nâng cặp chân tôn quý của y lên, hai người hợp lực nâng Thái thượng hoàng lên yên ngựa của Bùi Thanh Hoàng. Theo mệnh lệnh của Thái thượng hoàng, Bùi Thanh Hoàng ngồi sau vị vương giả bị thương, cưỡi chung ngựa về hành cung của hoàng đế. Còn Ngự Lâm quân cùng con cháu nhà quan thì quy thành vòng tròn bao quanh con ngựa mà bọn họ cùng cưỡi. Hoành cung cung vua xây ở các tỉnh ngoài để nghỉ khi đi tuần thú. Trong hành cung, Thái thượng hoàng chỉ bị trời sức rất nhẹ đang được thái y chữa trị, còn Bùi Thanh hoàng vừa lập được đại công thì ngồi trên ghế ngay cạnh long sàng của Thái thượng hoàng xem thái y chẩn đoán. Quan viên lục tục kéo đến hỏi han ân cần. Các đại thần có phẩm cấp tương đối cao vào một nhóm lại ra một nhóm, quan viên dưới tứ phẩm thì bị ngăn lại ở ngoài tầm cung. Bùi Diên thân là tà tướng tới không hẳn là muộn, sau khi bái kiến Thái thượng hoàng, ông cùng con trai cả bước tới chỗ Bùi Thanh hoàng đang ngồi. "Còn có bị thích khách đả thương không?" Mộc Trì không sao chứ? Hai cha con có gương mặt giống nhau tới 7 phần lên tiếng gần như là cùng một lúc khiến Bùi Thanh hoàng không khỏi buồn cười. Hắn lắc đầu ra hiệu mình không bị thương chỗ nào. Nhưng cái lắc đầu này của hắn lại vô tình để lộ vết bầm bị cổ áo che khuất, Bùi Thanh giật vốn luôn lạnh nhạt lập tức than khóc thảm thiết vì đau lòng cho đệ đệ nhà mình, để còn nói là không sao. Cổ cổ bị làm sao thế này? Bùi Thanh Hoàng ho khan hai tiếng, hướng mắt về phía Thái thượng hoàng đang bị một đám thái y vây quanh. Bùi Diên tương đối thận trọng, ông chừng mắt con trai cả nhà mình rồi hạ giọng nhỏ đến mức chỉ có Bùi Thanh Hoàng và Bùi Thanh giật nghe được, vết bầm kia hẳn là do thích khách, đệ đệ ngươi không sao là tốt rồi. Thanh giật chú ý một chút, đây là tầm điện của bệ hạ đó. Bùi Thanh giật thờ phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của anh quả thực là sắc bén, đảo mắt liền thấy vết máu khô trên y phục của Bùi Thanh Hoàng. Thanh Hoàng hốt chỉ vào y phục của đệ đệ, "Máu, máu, máu." "Thái y đâu?" Ngay cả Bùi Thanh Hoàng cũng bị dáng vẻ hoảng loạn của anh dọa sợ, hắn vô thức nhìn lại y phục của mình. Trên chiếc áo choàng màu xanh thấm quả nhiên có vài vệt máu lớn nhỏ, màu đỏ sẫm của máu khô dính trên nền áo tối màu không quá dễ thấy. Hơn nữa dưới tình cảnh cấp bách như vậy, hắn cũng không để ý tới y phục của mình, sau khi suy nghĩ một lát bùi thanh hoàng lắc đầu, đây không phải máu của đệ. Có lẽ là khi hoảng loạn không cẩn thận dính phải máu của con ngựa của Bệ hạ. Hắn cởi áo choàng xuống ngay trước mặt hai người, lại quay qua một vòng, đệ thật sự không sao mà. Bùi Thanh giật vẫn bán tín bán nghi đưa tay sờ sờ thắt lưng của Bùi Thanh Hoàng, rất có thể nơi đó bị thương rồi để lại vết máu kia. Sau khi sờ tới sờ lui một hồi anh liền xòe tay ra xem, lòng bàn tay vẫn sạch sẽ, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, đừng chỉ tay rõ ràng, có vài vết chai dày ở nơi cầm bút, hoàn toàn không có máu. Thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của đại ca nhà mình, Bùi Thanh Hoàng quả thực có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng lại vô cùng ấm áp, cảm động vì sự quan tâm chân thành của đối phương. Giọng nói của thái y đột nhiên phá vỡ cảnh tượng phụ tử huynh đệ vui vẻ hòa thuận, bệ hạ nói để lão phu bắt mạch cho Bùi đại nhân, xin hai người nhường một chút. Thái y có thể coi như không nghe thấy lời nói ban nãy của Bùi Thanh giật, nhưng lời của thái thượng hoàng bọn họ không thể không nghe. Bùi Thanh Hoàng liền thoải mái đưa tay ra để thái y bắt mạch, hắn được chẩn đoán là cơ thể thượng thư đại nhân vô cùng tráng kiện, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên thận hỏa hơi vượng, để ta viết cho đại nhân thang thuốc thanh hỏa. Thái Y vừa dứt lời, đột nhiên Thái Thượng Hoàng đang bị một đám người vây quanh ho khan mấy tiếng, còn có tiếng kêu của hạ nhân, "Bệ hạ ngài uống chậm thôi, đừng để bị sặc." Bùi Thanh Hoàng đương nhiên không từ chối ý tốt của Thái Y. Là thần tử, hắn không tiện ở lại lâu trong tầm điện của Thái Thượng Hoàng, vì vậy hắn liền lui khỏi cùng Bùi Diên và Bùi Thanh giật ngay sau khi nói vài lời chúc. Ngồi đợi lâu như vậy, hắn cũng biết được một chút về tình hình của Thái Thượng Hoàng. Mũi tên đã bị tẩm sẵn kịch độc, dù chỉ dính một chút cũng khiến một con trâu phải ngã gục. Thái thượng hoàng bị thương nhẹ, độc dược lập tức tác động đến cơ thể của y, vì vậy vị quân chủ này mới đột nhiên ngã khỏi ngựa. Có điều người như Thái Thúc Lan đã được nuôi lớn từ các loại linh chi và thử qua các không ít độc dược, do đó thân thể của y có tính kháng độc rất mạnh. Vết thương kia có thể dễ dàng lấy mạng người bình thường, nhưng chỉ có thể gây ra tê liệt nửa người dưới trong thời gian ngắn với Thái thượng hoàng, thực tế không có gì đáng ngại. Sau khi Thái Thượng Hoàng có thể điều khiển thân thể bình thường, hình phạt cho nhóm người đi cùng y cũng được ban xuống. Mặc dù những người kia là chúng phải cái bẫy đã được sắp đặt sẵn nên mới để mất dấu Thái Thượng Hoàng, nhưng làm sai thì phải bị phạt. Ngự Lâm Quân bị phạt bổng lộc nửa năm, còn mấy thanh niên tuấn kiệt nghe thấy, phần thưởng của mình thì từng người đều thất vọng ỉu xìu, nhăn nhúm như quả táo tàu. Sau thánh chỉ trừng phạt những người kia là thánh chỉ phong thưởng cho Bùi Thanh Hoàng, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Bùi Thanh Hoàng Bùi Thượng thư là người thông minh trí dũng, trái tim chân thành, có công cứu giá, phong làm Trường Tín Hầu. Chương 60, gửi thư về nhà. Nếu không có quan hệ huyết thống với hoàng thất, muốn được phong hầu chẳng hề dễ dàng như vậy. Vị trí hiện tại của Bùi Thanh Hoàng đã có thể coi như đứng đầu triều đình, phần thưởng của thái thượng hoàng quả thực có phần vượt mức thông lệ. Công công Thiên chỉ vừa dứt lời âm thanh chúc mừng liền vang lên không ngừng, chúc mừng trường tín Hầu. Chúc mừng Bùi đại nhân được ban thước vị, khi người ngoài đã tản đi hết ba cha con bắt đầu bàn bạc sau khi xuống núi sẽ làm gì. Con trai mình được ban tước vị, Bùi riêng đương nhiên cực kỳ vui vẻ, chuyện này rất đáng để ăn mừng, con làm rất tốt. Sau khi trở về nhất định phải để nương con tổ chức một buổi tiệc chúc mừng mới được. Trên mặt Bùi Thanh Hoàng cũng toàn là ý cười, cha quá lời rồi, là con may mắn nên mới cứu được bệ hạ. Thật ra không cần tổ chức đại tiệc làm gì, người một nhà chúng ta cùng quây quần ăn một bữa ngon là được rồi. Nếu cha có thời gian thì cả nhà chúng ta ghé qua tiểu trấn Kỵ Nam chơi một chuyến đi, dù sao thì niềm vui của bản thân mới là quan trọng nhất. Bùi Thanh giật bên cạnh cũng mừng thay em trai mình, lần này Mộc Chi lập được công lớn như thế, chắc chắn nương mở tiệc ăn mừng thật hoành tráng cho xem. Nương và Lan Lang quân mà nghe được tin này nhất định sẽ rất vui, còn cả tàu tàu của đệ nữa, chắc chắn Vinh Hân cũng rất vui mừng. Chuyện dung ngoạn phải đợi ta thương lượng lại với nương con đã. Bùi Diên dừng một lát rồi quay sang nhìn chằm chằm Trường Tử của mình, thanh giật và Vinh Hân định khi nào thì sinh con đây? Các con thành hôn cũng được mấy năm rồi đấy. Bùi Diên có thể nói là cực kỳ không hài lòng với con dâu trưởng Vinh Hân của mình. Thực tình ông muốn chọn cho Bùi Thanh giật một thê tử dịu dàng, thùy mị có thể chăm sóc anh, không cần lao động chân tay như tự mình xuống bếp hay may vá y phục, nhưng chắc chắn phải quản được trượng phu quản lý nội viện Bùi ra. Là một người cha, suy nghĩ của ông có sự khác biệt rất lớn với Diệp thị. Diệp thị coi trọng sự hiếu thuận ân cần của con dâu, có thể sinh con nối dõi cho trượng phu hay không. Còn Bùi Diên lại coi trọng gia thế của con dâu và lợi ích nàng có thể mang lại cho gia đình. Gia thế Vinh Hân cũng không tệ, kết đôi cùng Bùi Thanh giật có thể nói là ăn sung mặc sướng cả đời. Có điều Bùi ra vốn đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, mối hôn sự này lại bắt nguồn từ việc Vinh Hân ái mộ thứ tử của mình. Cho dù bình thường nàng không biểu hiện bất kỳ điều gì nhưng trong lòng Bùi Diên vẫn luôn vướng bận chuyện này. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất. Nhưng Bùi Thanh Hoàng cũng không có cách nào khác, hắn không thích nữ nhân. Bùi Diên biết rất rõ thực chất Bùi Thanh Hoàng bướng bỉnh đến mức nào, ông cũng không thể hạ dược như Tử làm chia rẽ tình cảm cha con. Ông không lay truyền được con trai, nhưng tốt xấu gì thứ tử cũng khiến cho Bùi ra nở mày nở mặt rạng rỡ tổ tông, nam thế hắn cưới về cũng coi như an phận, ông có thể miễn cưỡng chấp nhận phương diện này. Nhưng Bùi Thanh giật thì khác, Bùi Thanh giật đã có thế tử nhưng mấy năm rồi mà ngay cả cái bóng của cháu trai ông cũng chưa được thấy, trong lòng ông có thể không thức giận sao? Cha à, chuyện đứa nhỏ còn phải tùy vào duyên phận chứ. Đâu phải muốn có là có được đâu." Giọng nói của Bùi Thanh giật mang theo mấy phần oán ức. Từ khi thành hôn cùng Vinh Hân quận chúa lúc nào anh cũng bị thúc dục chuyện sinh con, cả anh và Vinh Hân đều uống không ít phương thuốc để điều dưỡng thân thể, đại phu cũng nói thân thể hai người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp thì cũng dục anh không ít lần, nhưng không có duyên thì anh cũng không thể bắt nương từ đột nhiên đào ra một đứa bé được. Đây nào phải trái cây, muốn trồng liền có thể trồng. Chuyện thế này Bùi Thanh Hoàng cũng không tiện xen vào, chỉ cần nhiều lời một câu sẽ bị cuốn vào ngay. Hắn liền rướt khoát tìm một cái ghế rồi ngồi xuống vừa xem hai người tranh cãi, vừa nhìn Thánh Chỉ vàng kim Phong hầu cho mình. Khi ngón tay chạm đến bốn chữ, Phong Trường Tín hầu, thần sắc của hắn có chút ngẩn ngơ. Thân là thần tử, chỉ cần không có tâm tư phản nghịch thì điều truy cầu lớn nhất chỉ đơn giản là địa vị cực cao, Phong hầu bái tướng. Không dễ dàng gì Bùi Thanh Hoàng mới có thể ngồi lên vị trí Thượng thư Bộ Công khi còn trẻ tuổi, hắn cũng sẵn sàng an vị ở vị trí này một thời gian dài, từ từ suy tính nên làm thế nào để có thể leo lên vị trí cao hơn. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào, hắn chỉ vô tình cứu được Thái thượng hoàng một lần mà tư vị này liền rơi xuống dễ dàng như vậy. Bùi Thanh Hoàng cảm giác như mình còn đang trong mộng vậy nhưng lửa giận bừng bừng của Bùi Diên gần như muốn đốt cháy cả bùi thanh hoàng, kéo hắn dậy khỏi trạng thái ngơ ngẩn, "Nếu vậy thì con nạp thiếp đi." Vinh Hân không thể sinh thì con sinh cùng nữ nhân khác. "Để để con không có hài tử, để nó nhận nuôi một đứa của con, sau này đệ đệ con già thì cũng có chỗ để dựa vào." Bản chất của lòng người vốn luôn thiên vị Diệp thị rất thân thiết với trưởng tử Bùi Thanh Giật và con trai út, còn Bùi Diên lại cực kỳ tán thưởng thứ tử Bùi Thanh Hoàng, hắn giống ông về rất nhiều mặt mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bùi Thanh Hoàng đã cưới nam thê thì chắc chắn không thể có con ruột, nhưng gia nghiệp mà hắn vất vả gây dựng cũng không thể để người ngoài kế thừa. Đối với Dư Nghiệt Tiền Triều Bùi Diên có thể coi như một quân cờ tương đối quan trọng, tuy ông biết thân phận thật sự của Bùi Thanh Lân nhưng cũng không phải nhân vật chính yếu, do đó Bùi Diên cũng không biết sốt cuộc đến khi nào bọn chúng sẽ làm phản. Nhưng có một điều ông biết rõ, bất kể bọn chúng có làm phản khi ông còn tại thế hay không, nếu Bùi Thanh Lân cưới trưởng công chúa Du Dương rồi sinh được hài tử, Bùi Thanh Hoàng tuyệt đối không thể nhận đứa bé kia làm con nuôi. Ông tốn nhiều công sức đến vậy, thật vất vả mới có thể khiến vợ con tránh xa mọi chuyện. Ông dấu Diệp thị rất kỹ càng, con ruột của ông cũng hoàn toàn không hề hay biết bất cứ điều gì. Bùi Diên đương nhiên không thể để con của người ngoài chiếm lấy sản nghiệp Bùi ra dễ như trở bàn tay, cho nên người sẽ thờ cúng Bùi Thanh Hoàng trong tương lai chắc chắn phải là huyết mạch Bùi ra. Sản nghiệp mà Bùi Thanh giật kiếm được thực tế là không đáng để tâm. Trong mắt Diệp thị đại nhi tử chẳng khiến người ta bớt lo chút nào nhưng lại tương đối gần gũi với bà còn trong mắt Bùi Diên, thứ tử không khiến ông lo lắng chút nào mới là người có thể chống đỡ gia sản của Bùi gia. Tài sản đồ sộ của Diệp thị đều để dành cho con trai, nhưng nếu không có năng lực quản lý thì sau khi ông và Diệp thị chết đi Bùi gia còn chẳng phải khuynh gia bại sản sao? Bùi Diên không có gia đình ra thế hiền hách, cành lá sum xuê chống đỡ sau lưng, ngõ mù thân thích của ông đều là những người tầm mắt hạn hẹp lại nghèo kiết xác. So với nhận con cháu của những họ hàng xa xôi chẳng hề quen biết, nhận con của Bùi Thanh giật làm con nuôi hiển nhiên là lựa chọn tối ưu. Người thừa kế mà Bùi Diên coi trọng nhất trong gia đình chính là thứ tử Bùi Thanh Hoàng, vậy nên Bùi Thanh Hoàng nhất định phải có người nối dõi. Việc này không phải đã sớm bàn xong rồi sao? Nương nói với con rồi, nếu con và Vinh Hân thật sự có hài tử chúng con đương nhiên nguyện ý để nhị đệ nhận một đứa làm con nuôi. Về chuyện này thì Bùi Thanh giật suy nghĩ rất thoáng. Nếu không phải vì tình nghĩa huynh đệ sâu đậm giữa anh và Bùi Thanh Hoàng thì cũng vì anh không có khả năng dạy Bảo hài Tử, dù thế nào thì anh cũng rất vui lòng để Bùi Thanh Hoàng nhận con mình làm con nuôi. Đương nhiên nhận làm con nuôi không có nghĩa là đứa bé vừa ra đời đã bế sang cho Bùi Thanh Hoàng, để đứa bé gọi nhị đệ của anh là cha. Ngay từ đầu Diệp thị đã nói với anh rất rõ ràng, nếu anh và Vinh Hân chỉ có một đứa con trai, sau khi nó hiểu chuyện sẽ để Bùi Thanh Hoàng nhận làm con nuôi gọi là nhận làm con nhưng cũng chỉ là sắp xếp danh tự vào tư đường của dòng tộc, đứa bé vẫn biết cha mẹ ruột của nó là ai, sẽ không cắt đứt quan hệ với anh và Vinh Hân. Nếu có hai đứa con thì sẽ để Bùi Thanh Hoàng nhận nuôi thứ tự từ sớm, không cần che giấu thân thế thực sự của nó nhưng đứa bé sẽ gọi Bùi Thanh Hoàng là phụ thân, gọi Bùi Thanh giật là đại bá. Sau khi Bùi Thanh Hoàng nhận nuôi thì đứa bé sẽ do chính tay phu phu nhị để dạy bảo, Một khi đã được Bùi Thanh Hoàng nhận làm con nuôi, đứa bé sẽ có thể kế thừa thức vị của Bùi Thanh Hoàng. Bùi Thanh Giật không có tình cảm sâu sắc gì với con nối dõi nên từ sớm anh đã đồng ý với Diệp thị. Bùi Thanh Hoàng lại chưa nghĩ được lâu dài đến vậy, nhưng vừa nghe Bùi Diên nói muốn để Bùi Thanh Giật nạp thiếp lông Mày hắn liền dần giật bật dậy khuyên hai câu, con biết là cha sốt ruột, nhưng đúng như đại ca vừa nói, con cái là duyên phận. Với lại Tẩu Tẩu cũng đâu thể một mình tự sinh con được. Nếu cha nạp thiếp cho đại ca mà các con chẳng buồn động đến thì cũng chỉ uổng công, huống chi còn ảnh hưởng đến sự hòa thuận của bọn họ. Sự thiêu căng của Vinh Hân quận chúa có quan hệ mật thiết với người cha yêu con như yêu mệnh của nàng. Mặc dù Bùi Thanh Hoàng không có cách nào với tình cảm của Vinh Hân, nhưng sau khi trở thành thầu tẩu của hắn thì nàng vẫn chưa làm ra chuyện gì khác người, bởi vậy hắn cũng không thể nói bất cứ điều gì. Ngược lại, Bùi Thanh giật lại thường vì công việc mà lạnh nhạt với kiều thê của mình. Thành hôn đã mấy năm nhưng anh chẳng bao giờ ở nhà, số lần ở cùng phòng với Vinh Hân quận chúa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, muốn có hài tử cũng khó. Bùi Diên cười lạnh, đại ca với đại tẩu con sao có thể nói cái gì mà vợ chồng hòa thuận. Một trong 7 điều kiện ly hôn hợp pháp là không thể sinh con, nữ từ không thể sinh con nối dõi cho trượng phu là một lý do chính đáng để ly hôn. Dù là công chúa đi chăng nữa, nếu trong vòng 7 năm không thể sinh con nối dõi cho phò mã thì phò mã cũng có thể nạp thiếp như thường, huống chi Vinh Hân chỉ là một cuộn chúa. Nếu ông thật sự lấy lý do Vinh Hân không thể sinh con để nạp thiếp cho trường tử, dù là Vinh Thân Vương yêu con như yêu mệnh cũng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản ông. Còn với Vinh Hân thì sao chứ? Không phải vẫn luôn rất tốt sao? Bùi Thanh giật thế mà lại cãi lại trưởng bối vì Vinh Hân. Điều anh nói là thật, mặc dù Vinh Hân không mấy hài lòng với phu quân mình nhưng nàng không bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt. Bùi Thanh giật không được nhanh nhạy cho lắm, Vinh Hân lại không làm chuyện gì vượt qua giới hạn, trong nhà cũng không có người ngốc đến mức nói cho đại thiếu ra biết chuyện chết người thế này. Năm đó, để có thể bắt chuyện với Bùi Thanh Hoàng, Vinh Hân đã đọc không ít loại sách. Nàng là quý nữ danh môn, khí chất hơn người, vì không yêu thật lòng nên cũng không yêu cầu nhiều ở Bùi Thanh Dật. Hai người quả thật có thể xem như một phần hòa hợp. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản chuyện của hai con. Tóm lại nếu không muốn nạp thiếp thì mỗi ngày thành thành thật thật về nhà cho ta. Tóm lại ta muốn nghe tin vui trước cuối năm. Thái độ của Bùi Diên cực kỳ cứng rắn. Bùi Thanh giật mặc dù không mấy hài lòng nhưng chỉ phàn nàn vài câu rồi đồng ý. Việc viết sách của anh cũng không bận rộn đến vậy, về nhà mỗi ngày cũng được tạm coi như đền bù cho kiều thê bị anh lạnh nhạt lâu ngày. Hai người không tranh cãi nữa, Bùi Thanh Hoàng cũng thoải mái hơn nhiều. Có Bùi Thanh giật ở đây thì không tiện bàn các loại chính sự. Nhìn hai người nói chuyện trong nhà, hắn vừa buồn cười lại vừa buông lỏng hơn mấy phần. Nếu cha và đại ca đã bàn xong chuyện trong nhà thì chúng ta nói một chút lúc nào thì xuống núi đi. Vừa nãy công công phục vụ bên cạnh thái thượng nói bệ hạ giao cho con một ý chỉ, hoàng thượng sẽ xuống núi cùng một số đại thần, còn con phải ở trên núi thêm một thời gian. Thời gian cụ thể ra sao con cũng không rõ, đại khái là từ 5 ngày đến 1 tháng. Việc ăn mừng chờ con về rồi nói sau, khi đi hai người giúp con mang thư về nhà nhé. Chương 61, cuộc trò chuyện kỳ lạ. Chuyện nhỏ như vậy đương nhiên Bùi Thanh Giật sẽ đồng ý, nhị đệ mau viết đi, vi huynh nhất định sẽ đem bức thư về tận tay Lan Lang Quân. Trước khi tiểu hoàng đế dẫn các đại thần xuống núi, Bùi Thanh Hoàng đã viết xong bức thư rồi, tự tay giao cho Bùi Thanh giật ngoài phong bì là bốn chữ mạnh mẽ hữu lực từ giác thân khải. "Thân khải, tất cả mọi người ngoại trừ người nhận không nên mờ thư để đọc và cũng yêu cầu người nhận không công khai bức thư." Một nhóm người đông đúc nối tiếp nhau rời khỏi hành cung, Bùi Thanh Hoàng đứng trên sườn núi nhìn theo phụ thân và huynh trưởng mình, mãi đến khi bóng lưng của hai người khuất khỏi tầm mắt mới xoay người trở về hành cung. Buổi đi săn được tổ chức rất gần với lễ cung tế mùa thu, để tránh phải đi đi về về mất công, hoàng đế đã xây dựng một hành cung sâu trong ngọn núi. Hơn nửa số người lên núi đã rời đi, nửa còn lại hầu hết là những binh lính yêu tú nhất. Họ vô cảm đứng canh gác ở mọi nơi trong hành cung, thân hình thẳng tắp như từng cây tùng bách cao ngất. Sau khi trở về hành cung, Bùi Thanh Hoàng phát hiện có người đang chờ hắn trong gian phòng của mình. Gương mặt gầy gò, khí chất nhã nhặn, miễn cưỡng có thể xem là dung mạo quen thuộc đó là Thường Tú công công hầu hạ bên cạnh Thái thượng hoàng, có phần được sủng ái. Sao Thường công công lại chờ ở đây?" Bùi Thanh Hoàng nghi hoặc hỏi. Người sau Dương Phất Trần trong tay lên, ý cười ôn hòa như Phật di lạc, điều này tạp ra cũng không rõ lắm, tóm lại là bệ hạ cho mời. "Nếu Trưởng Tín có thời gian, thỉnh cùng tạp ra đi một chuyến." "Tạp ra, người có kiến thức rộng?" Lời này tuy rất khách khí, nhưng dù thật sự không rảnh đi chăng nữa Bùi Thanh Hoàng vẫn buộc phải đi cùng. Hắn gật đầu, phiền công công dẫn đường. Sau khi đưa Bùi Thanh Hoàng đến phòng của Thái thượng hoàng, Thường Tú thức thời lui ra ngay lập tức. Không lâu sau khi hắn rời khỏi căn phòng mà chủ tử và Bùi đại nhân đang ở riêng, một nam nhân mà quân phục Ngự Lâm bước về phía Thường Tú. Bước chân của gã rất vững vàng, đi thẳng một mạch lướt qua hắn. Quân sĩ đang canh gác ở lối đi vẫn nhìn thẳng về phía trước không hề chớp mắt, như thể hoàn toàn không phát giác ra hai người. Sau khi thường công công đến một nơi bí mật, hắn rút một bức thư ra từ tay áo. Đó là một lá thư rất bình thường, phong bì không phải loại gì đặc biệt được dán kín bằng sáp ong. Bên trên lá thư còn có bốn chữ mạnh mẽ hữu lực từ giác thân khải. Hắn có được bức thư này một cách rất tự nhiên khi vô tình đụng phải nam nhân mà quân phục Ngự Lâm ban nãy. Đương nhiên Thường Tú cũng không có tư cách mở bức thư, hắn chỉ có thể đợi đến khi Bùi đại nhân rời đi rồi mới tận tay đưa cho Thái thượng hoàng. Nghĩ đến thanh niên anh tuấn kia, Thường Tú không khỏi thở dài. Vị Bùi đại nhân kia sao có thể biết còn chưa kịp xuống núi thì bức thư mình gửi nhờ huynh trưởng đã bị đánh cháo trong nháy mắt. Có điều khi đánh cháo, bức thư sẽ được gửi đến người mà hắn thật sự muốn gửi. Đây là một điều rất hiển nhiên. Thái Túc Lan dùng thân phận Thái thượng hoàng ở lại hành cung, y còn cố ý giữ mùi Thanh hoàng lại, nhưng ngay từ đầu y cũng không có ý định để kẻ giả mạo ở nhà đụng đến bức thư hắn gửi về. Thường Tú hiểu rất rõ, chủ tử của mình, mặc dù dưới trướng Thái Túc Lan hắn chưa từng nếm phải cay đắng gì, nhưng tin đồn Thái thượng hoàng hỉ nộ vô thường đúng là sự thật. Những cung nữ hoặc nội thị hầu hạ Thái thượng hoàng thường xuyên bị đuổi khỏi cung chỉ vì một lỗi nhỏ. Nếu nghiêm trọng thậm chí còn bị phạt mấy chục trưởng, những công nhân thân thể gầy yếu có thể trực tiếp mất mạng. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, ngoại trừ hỉ nộ vô thường chủ tử mình còn một tật xấu cực kỳ nghiêm trọng ham muốn độc chiếm đặc biệt mạnh mẽ. Từ khi Thái Túc Lan mới tiến cung hắn đã bắt đầu bầu bạn với chủ tử của mình, đương nhiên biết rõ Thái Túc Lan có tính độc chiếm ghê gớm với những thứ thuộc quyền sở hữu của mình. Hồi nhỏ y thà phá hủy món đồ mình từng dùng còn hơn là đưa cho bất kỳ ai, huống chi là người mà y coi trọng. Điểm này càng được thể hiện rõ ràng hơn qua Bùi Thanh Hoàng. Cũng vì tính độc chiếm này, lại có cái vỏ bọc thư cục nên ảnh vệ rất ít khi tồn tại dưới thân phận của Lan Mân. Bình thường Thái Túc Lan đều cởi mặt nạ đi từ hoàng cung đến thư cục, sau đó lại dùng thân phận Lan Mân để về Bùi phủ. Chỉ khi nào Thái thượng hoàng và ảnh vệ nhất định phải xuất hiện cùng lúc ảnh vệ mới xuất hiện dưới tư cách là một trong hai. Mọi cử chỉ hành động của ảnh vệ hoàn toàn được bồi dưỡng dựa theo thói quen của Lan Mân. Ngoại trừ Bùi Thanh Hoàng là phu quân ở chung với Lan Mân cả ngày lẫn đêm, người trong Bùi phủ căn bản không thể nhận ra người giả mạo. Những cung nữ hầu hạ Thái thượng hoàng trong cung cũng vậy, các nàng hoàn toàn không hề hay biết người mình đang hầu hạ không phải Thái thượng hoàng thật sự. Dù vậy nhưng nội tâm thường thú vẫn còn cảm giác bất an mơ hồ. Khi ở trước mặt Bùi công tử, chủ tử nhà mình thực sự là có phần quá bất thường. Nếu Thái thượng hoàng thật sự không muốn dính líu gì đến Bùi gia, y hoàn toàn có thể hủy bỏ mối hôn sự giữa Bùi gia và Lan gia dễ như trở bàn tay. Thế mà y lại đồng ý, mà một khi đã kết hôn thì chắc chắn phải dùng chân thân để xuất giá điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thường thú. Thật là chẳng giống kiến long đế đã về cõi tiên chút nào. Từ khi còn là phôi thai Kiến Long đế đã phong lưu hết mực, tuy tôn trọng chính thể nhưng ông không coi hôn nhân như thứ gì thiêng liêng lắm, hậu cung chỉ là công cụ để ổn định triều thần, sinh con nối dõi mà thôi. Mà nhị hoàng tử Thái Thúc Lan lại đặc biệt coi trọng hôn nhân. Lan Mân là một thân phận được Thái Thúc Lan thừa nhận, nếu y đã đồng ý với mối hôn sự này thì người làm trượng phu Bùi Thanh Hoàng sẽ chính là phu quân chân chính của y người có tính chiếm hữu mạnh đến mức khiến người khác tức sôi máu, lại chú trọng hôn nhân thì đương nhiên không thể để ảnh về anh anh em em thân mật ra thịt với bạn nữ của mình. Vì vậy hắn hoàn toàn có thể lý giải vì sao Thái thượng hoàng lại không ngại khổ cực, suốt ngày đổi đi đổi lại thân phận. Khi Thường Tú đang suy nghĩ cẩn thận về địa vị và sức nặng của Bùi Thanh Hoàng trong mắt chủ tử mình, Bùi Thanh Hoàng đã đứng cạnh Thái thượng hoàng được nửa ngày. Khi hắn đi vào Thái Thúc Lan đang chuyên tâm phê duyệt tấu trương, tiếng thông báo của thường tú cũng không thể khiến đối phương dừng bút son trong tay lại. Bùi Thanh Hoàng là một thần tử tốt tuyệt đối không kiêu căng, đứng thẳng tắp trước mặt Thái thượng hoàng, ánh mắt vô tư không hề sợ hãi, tấm lưng rắn giỏi như núi cao đồ sộ. Người đang cúi đầu phê duyệt tấu trương cũng không để hắn chờ quá lâu. Ước chừng qua khoảng một khắc đồng đồ, phê Tấu Trương Song xuôi, Thái thượng hoàng như thể mới phát hiện ra sự tồn tại của bùi thanh hoàng ái khanh đến khi nào vậy? Người đâu, còn không mau ban ghế ngồi." Y vừa lên tiếng, ngay lập tức có người chuyển một chiếc ghế được lót nệm êm đến rồi nhanh chóng rời đi, để hai người lại một mình. Đa Tạ Bệ hạ đã ban ghế. Không biết bệ hạ phái người đến mời vi thần là vì chuyện gì? Bùi Thanh Hoàng từng gặp riêng vị thái thượng hoàng này không ít lần, nhưng mỗi lần đều là để giải quyết việc không. Bùi Thanh Hoàng không e ngại, nhưng cũng không thấy mình và đối phương có bao nhiêu thân thiết. Thế nào, không có việc không thì cô ra không thể tìm ái khanh tâm sự sao? Cũng không biết có phải do ảo giác của Bùi Thanh Hoàng hay không, hắn cảm thấy hình như đối phương cố ý nhấn mạnh hai chữ ái khanh thì phải. Từ khi hắn cứu vị bệ hạ này đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, hơn nữa còn gặp trong riêng tư. Đã vậy còn không phải vì việc không, điều này khiến hắn có hơi lúng túng. Bùi Thanh Hoàng đương nhiên không tin đối phương tỷ mình đơn thuần chỉ vì muốn nói chuyện phiếm, vì vậy hắn chú ý đến từng cử chỉ dơ tay nhấc chân của mình, trước khi nói gì cũng phải uốn lưỡi 7 lần. Bùi Thanh Hoàng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, thu vẻ mất tự nhiên trên mặt lại rồi nửa nụ cười tựa gió xuân như thường ngày, bệ hạ nói đùa, ngài muốn trò chuyện cái gì, thần đương nhiên cực kỳ vui lòng tiếp chuyện. Chỉ sợ thần tử kiến thức nông cạn, đa phần chỉ hiểu bề nổi, không dám khoe khoang trước mặt Bệ hạ e là khiến Bệ hạ tức giận. Bùi Thanh Hoàng luôn luôn tự tin nhưng khiêm tốn là đức tính của người Lam Quốc, tự cao tự đại cũng không phù hợp với dáng vẻ quân tử đoan chính của hắn. Kiến thức nông cạn, người đây là nghi ngờ cô gia không biết nhìn người. Bùi Thanh Hoàng ngước mắt nhìn Thái Thúc Lan, ngữ điệu của thanh niên mang ý chế nhạo nhưng đôi mắt lại không hề giận dữ, hiển nhiên là đang nói đùa. Hắn thu ánh mắt về, thần không dám. Nếu Bệ hạ nguyện cùng vi thần đàm luận về thủy lợi đồn điền, vi thần đương nhiên sẽ cố gắng mà nói cho đĩnh đạc, chỉ sợ lại thao thao bất tuyệt khiến bệ hạ chán ghét. "Được rồi, cô ra không muốn nói mấy lời khách sáo này với ngươi. Ngươi hài lòng với phần thưởng của cô ra chứ?" Lần này Thái thúc Lan hỏi đến là thẳng thắn khiến Bùi Thanh Hoàng không khỏi ngạc nhiên. "Có lẽ Thái thượng hoàng ở trong hành cung thật sự hoảng loạn vì điều gì đó nên mới tìm hắn đến tâm sự." hoặc cũng có thể là đối phương muốn thăm dò ý nghĩ của hắn khi làm thần tử, cũng có thể là vì nguyên nhân khác chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trong đầu Bùi Thanh Hoàng đã trăm xoay ngàn chuyển. Giải cứu bệ hạ là trách nhiệm và cũng là vinh hạnh của thần. Phần thưởng của bệ hạ khiến thần có phần kinh hoàng, nhưng cũng vô cùng vui mừng. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, hộ giá đương nhiên có công, nhưng nếu Bùi Thanh Hoàng không cứu chắc chắn sẽ bị buộc tội. Bởi vậy, chỉ một lần cứu giá mà Thái Túc Lan đã phong hầu ban thưởng hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của hắn. Nhưng tóm lại đây vẫn là chuyện tốt, hắn đương nhiên vui vẻ từ tận đáy lòng. Hôm qua ta nghe Thái y nói, thân thể Bùi Ái Khanh thận lửa hơi thịnh, nhưng có thể điều trị bằng đơn thuốc của Thái y. Hà, đối phương thay đổi chủ đề quá nhanh, hơn nữa còn liên quan đến vấn đề sức khỏe của chính mình. Nhất thời Bùi Thanh Hoàng không kịp phản ứng, ngẩn người ngu ngơ hệt như một đứa trẻ. Phản ứng của hắn khiến Thái thượng hoàng khẽ bật cười một tiếng. Bùi Thanh hoàng trung thực trả lời, hành cung này có hơi bất tiện, phương thuốc kia thần đã đưa cho gia huynh. Sau khi xuống núi thần sẽ cố gắng điều trị, khiến bệ hạ phải hao tâm tổn trí rồi. Điều khiến Bùi Thanh hoàng thở dài nhẹ nhõm là, sau đó Thái Túc Lan lại hỏi thêm vài câu, nhưng tất cả đều là việc không. Hắn có thể nói chuyện đỡ lung túng hơn hẳn. Cho đến khi đối phương có phần không tự nhiên mà chuyển chủ đề lần nữa, cô ra nhớ hình như Ái Khanh đã cưới một nam phu nhân phải không? Mặc dù Bùi Thanh Hoàng không hiểu vì sao đối phương lại quan tâm đến chuyện nhà của mình nhưng vẫn gật đầu, thê tử của Vi Thần quả đúng là thân nam nhi, giống Vi Thần. Nam nhân mặc Long bào Hoàng Kim nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Thanh Hoàng, "Vậy ngươi cảm thấy tính cách nam thê của ngươi thế nào?" Cô ra vẫn nhớ, nằm đó Ái Khanh đã thỉnh cầu thánh trì từ Tiên Hoàng, Thánh chỉ cho phép ngươi tự do lựa chọn, nhưng chỉ được cưới duy nhất một người. Nam tử không thể sinh hạ dòng dõi cho ngươi, nếu cô ra cho phép ngươi nạp thiếp sinh con coi như phần thưởng lần này, Ái Khanh có thấy vui vẻ hay không? Thánh chỉ năm đó của Thiên hoàng thực chất không có điều cuối cùng, câu cuối kia thuần túy chỉ là y nhất thời hứng khởi nên tùy tiện thêm vào. Bùi Thanh hoàng thấy vẻ mặt của Thái Túc Lan ngày càng kỳ lạ, Bên kia Thái thượng hoàng đang đợi Bùi Thanh Hoàng trả lời, bên này gian phòng của Thường Tú vang lên tiếng gõ cửa cha nuôi, bệ hạ bảo ta tới tìm ngài lấy vài thứ rồi chút nữa mang sang cho bệ hạ. Người vào đi. Sau khi kiểm tra thấy lá thư vẫn còn đó, Thường Tú đặt lá thư vào tay áo lần nữa rồi để người tiến vào. Người gõ cửa là một tiểu thái giá mỹ thanh mục tú, môi hồng răng trắng, ước chừng mới khoảng 13-14 tuổi. Trên người cậu là y phục của thái giám đại biểu cho vị trí quản sự, giọng nói thanh thúy còn mang theo vài phần mềm mại của thiếu niên. Mặc dù không hề nguyện ý nhưng Thường Tú cũng phải thừa nhận rằng hắn đã già rồi. Người dân Lam Quốc sống được đến 70 đã có thể coi như trường thọ, vì không còn cái đó nên tuổi thọ của thái giám còn ngắn hơn người bình thường. Hắn đã ở bên thái thượng hoàng đã lâu như vậy nhưng chắc chắn là không thể cùng y đi đến cuối cùng, phải bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp từ sớm. Bên cạnh đó, hắn là một thái giám, tuy đã tích lũy được rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng lại không có người thân nào để cho đi. Đây là đứa con đầu tiên mà Thường Tú nhận nuôi trong cung, sau này sẽ giúp hắn lo hậu sự, theo họ của hắn, tên là Thường Kim. Những thái giám có cấp bậc cao và chủ tử hay gọi Thường Kim là Tiểu Kim Tử. Thường Kim cầm một bầu rượu ngon đến chỗ Thường Tú, miệng lưỡi mềm dẻo nịnh nọt Thường Tú đến là vui vẻ. Sau đó, cậu nhỏ giọng hỏi cha nuôi mình những chuyện xưa mà hắn chưa kể hết. Thường Tú vô cùng thoải mái khi được cậu so bóp bằng kỹ thuật hết sức thông thạo, hít mắt lại chậm rãi kể tiếp câu chuyện lần trước, nếu Tiểu Kim từ thích nghe, vậy ta sẽ kể tiếp chuyện lần trước. Thật lâu trước kia có một triều đại có vương ra nọ. Đoạn này lần trước cha nuôi kể rồi. Thường Kim ngắt lời Thường Tú, cậu cũng biết không ít chuyện, Thường Tú lại kể rất dài dòng, cậu thật sự không muốn phải nghe lại đoạn này thêm lần nữa. Vậy lần trước tạp ra kể đến đâu rồi? Cha nuôi kể đến chỗ hoàng tử bị hoàng đế bỏ bê lạnh nhạt và một vị công chúa rất được sủng ái cùng tranh nho một con thú cưng được vương ra gửi đến. Bọn họ còn xảy ra tranh chấp vì một thái giám rất hoạt bát đáng yêu. Phải phải, là đoạn đó. Thường Tú nói tiếp kết thúc của câu chuyện là con thú cưng kia và thái giám cùng chết hơn nữa còn chết ngay trước mặt công chúa. Sau khi được gả đi, rốt cuộc vị công chúa kia vẫn chẳng thể có được kết cục tốt đẹp, mối tình si ấy là một sai lầm. Về sau nàng đã phát điên. Chương 62, lá thư ngàn vàng. Hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống con người ta, tính cách của vị hoàng tử kia không phải là kỳ quái nhất trong số những người mà thường kim biết, chỉ là cậu có chút thất vọng với sự qua quýt của thường thú, thế là kết thúc rồi sao? Vậy ở giữa xảy ra chuyện gì? Thường Tú kệ đoạn đầu đặc sắc như vậy, thế mà lại cắt mất một đoạn lớn ở giữa trực tiếp đi đến kết cục đơn giản mà thô bạo. Hoàng tử đã hạ bệ công chúa thế nào, lập kế hoạch ra sao, mấy âm mưu quỷ kế kia mới là thứ cậu muốn học kìa. Nhưng rõ ràng là Thường Tú không có ý định bổ sung các chi tiết của câu chuyện. Dù có thoa bao nhiêu lớp phấn cũng không thể che giấu nếp nhăn và sự mệt mỏi dã rời trên mặt hắn, thường tú ngáp một cái rồi bắt đầu đuổi người, "Được rồi, được rồi, mấy chuyện như thế ngươi chỉ cần biết kết cục là được rồi. Cần gì phải biết thường tận đoạn giữa chứ? Ta để đồ trên bàn ấy, ngươi cầm đi đi, tạp ra muốn nghỉ ngơi. Đây là điều cấm kỵ của cha nuôi mình, cho dù không chỉ mặt gọi tên thì cũng không thể nói quá nhiều về chuyện của mấy quý nhân kia. Thường Kim hiểu rõ, cậu thu lại vẻ mất mát trên mặt rồi cầm lấy con dấu huyết ngọc thường tú đặt trên bàn. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí nhét nó vào tay áo cậu nói lời tạm biệt với thường tú, "Vậy con không quấy rầy nữa, cha nuôi nghỉ ngơi đi." Cậu vừa dứt lời, thường tú lại nói, "Chờ một chút, trong tay áo ta còn một lá thư, chút nữa ngươi đưa cả hai cho bệ hạ đi." Thư nhất định phải đưa một mình, không được đưa trước mặt người ngoài, cũng không được phép mở ra. "Cha nuôi yên tâm." Đương nhiên con sẽ không mở ra." Thường Kim quay lại lấy lá thư rồi cất vào tay áo, lúc ra ngoài gión rén đóng cửa phòng thường tú lại. Cậu đi rất chậm, khi đến nơi ở của Thái thượng hoàng, cánh cửa vẫn đóng im ỉm như cũ. Thường Kim dừng bước giải thích với thị vệ canh cửa tạp ra đến để đưa cho bệ hạ con dấu ngài ấy cần để phê duyệt sổ sách, làm phiền hai vị thông báo một tiếng. Lá thư kia xem ra rất quan trọng với Thái thượng hoàng, nhìn chữ viết thì chắc chắn nó không phải vấn đề quân sự khẩn cấp 800 dặm. Thường Tú đã dặn cậu phải chú ý, cậu liền không nhắc tới dù chỉ một lời. Hai thị vệ thân hình vạm cỡ nhìn cậu, gương mặt của thiếu niên trước mặt họ tuy vẫn còn vẻ non nớt, nhưng cha nuôi của cậu lại là tâm phúc của thái thượng hoàng, bọn họ đắc tội không nổi. Một người ôn tồn nói, "Tín Hầu vẫn còn ở bên trong, lúc trước bệ hạ từng lệnh cho bọn ta tuyệt đối không được để ai quấy rầy ngài, ngoại trừ đại sự quân chính." Không phải bọn ta không thông báo, chỉ là bọn ta sợ làm phiền bê hạ, nếu vậy ngay cả công công ngài cũng bị liên lụy đó. Quân chính, quân sự và chính trị, nếu đã là ý chỉ của Thái thượng hoàng thì Thường Kim cũng không tiện làm khó hai người này. Con dấu kia dùng để đóng lên sổ sách là đồ cá nhân đại diện cho Thái thượng hoàng, cậu cũng không thể tùy tiện giao cho hai vị gác cửa. Thường Kim đành đứng sừng sững trước cửa chờ vị trường Tín hầu rất được Thái thượng hoàng ưu ái bước ra. Mất quá lâu mới có thể trả lời thì nghe có vẻ như là nói dối. Bùi Thanh Hoàng cân nhắc từ ngữ rồi trả lời câu hỏi của đối phương, thần cảm thấy thê tử của mình rất tốt, thần cũng không có dự định nạp thiếp. Thần ái Mộ Lam Nhan, không thể kéo dài hương hỏa bùi ra đó đã là bất hiếu thẹn với phụ mẫu. May mà phụ mẫu cảm thông, có huynh đệ kéo dài hương hỏa bùi ra. Thần từng thề rằng kiếp này sẽ chỉ lấy một vợ, chỉ cần một người. Tê tử của thần chưa làm chuyện gì bất lợi cho thần, nếu nạp thiếp chính là phản bội lời thề của mình, đó là bất trung. Thần không muốn và cũng sẽ không làm một người bất trung bất hiếu. Yêu thích nam nhân là thú vui tao nhã của Lam Quốc. Với phong thái của Ái Khanh, người muốn vợ, đương nhiên có vô số nhân vật phong lưu tự nguyện dâng hiến thân mình. Tùy tiện cưới một nam thê, Ái Khanh đã từng hối hận chưa? Trên thực tế cưới nam thê gây ra trở ngại rất lớn. Chính Bùi Thanh Hoàng, lúc trước cũng vì cưới Lan Mân mà hắn trở thành đề tài tán gẫu của cả kinh thành sau bữa ăn. Thế giới này nghiệt ngã với nữ tử hơn nam tử rất nhiều, khoan dung với người mỹ mạo hơn người xấu xí rất nhiều. Nếu cả đời Bùi Thanh Hoàng không lập gia đình, chắc chắn sẽ để lại một giai thoại. Với thân phận, dung mạo và tài năng của hắn, có không biết bao nhiêu người thật lòng cảm mến. Với tuyệt đại đa số người, Bùi Thanh Hoàng thực sự không cần phải lấy một nam nhân làm gì. Lưng của Bùi Thanh Hoàng lại càng thẳng hơn, vì thần xưa nay chưa bao giờ tham lam. 3000 con sông thần chỉ chọn lấy một gáo nước, thần cưới vợ chỉ vì cảm thấy cuộc sống một mình quá mức tịch lưu, muốn tìm một người bạn mà thôi. Thực chất bên trong Bùi Thanh Hoàng là một nam nhân cực kỳ truyền thống. Giáo dục của Diệp thị, Bùi Diên và cả đời trước đều dạy hắn nhất định phải trung thủy với thê tử. Kiếp trước Bùi Thanh Hoàng là con trai độc nhất trong nhà, tư tưởng của cha mẹ hắn còn bảo thủ hơn cả hắn. Bùi Thanh Hoàng dùng chiến lược trì hoãn không kết hôn bởi vì hắn không muốn làm lỡ cô nương tốt nhà người ta, nhưng cũng không nói mình thích nam nhân vì sợ nhị lão không chấp nhận nổi tinh thần sụp đổ. Đời này hắn lấy vợ một là vì mấy bà mai kia quá phiền, phụ mẫu cũng không ngừng thúc dục, hắn cần người chặn miệng bà mai. Hai là vì Lam Quốc xem việc yêu thích nam nhân như một chuyện phong nhã, phụ mẫu sẽ không bao giờ coi đồng tính luyến ái như một loại bệnh. Hơn nữa hắn cũng không phải con một, sẽ không bị ép buộc tìm nữ nhân lấy vợ sinh con. Ba là vì Bùi gia đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, Bùi Thanh Hoàng người con tài năng nhất của Bùi gia cưới một nam thê có gia thế bình thường chắc chắn là tốt hơn nhiều so với việc cưới một quý nữ gia thế hiền hách. Trong lòng Bùi Thanh Hoàng, bạn đời là hai từ vô cùng thiêng liêng. Giữa phu thê khó tránh khỏi cãi vã nhỏ nhặt, chỉ cần đối phương không làm chuyện gì quá đáng, không chọc hắn chán ghét, Bùi Thanh Hoàng không thể nào sinh ra ý muốn đổi người. Hơn nữa ký ức của cuộc đời kiếp trước khiến hắn cực kỳ chán ghét loại sinh vật như tiểu tam và cha nam, do vậy hắn càng không có khả năng tự mình nạp thiếp, biến mình thành loại người mình chán ghét nhất. Đương nhiên, Bùi Thanh Hoàng sẽ không nói rõ những lý do này với nam nhân thân phận tôn quý trước mặt. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương với ánh mắt trong vắt không một gợn sóng, trời đáp lại. Là cấp trên nhưng lại quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của cấp dưới cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái. Thái Túc Lan thấy, ngữ khi ánh mắt và thần thái của đối phương đều rất bình thường. Gương mặt hắn lãnh lãnh đạm đạp ánh mắt không mang chút hơi ấm nào, là người tính tình hướng nội. Hoàn toàn không giống người cha tà tướng của hắn chút nào, luôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng thực chất chính là khẩu Phật tâm xà. Nghe lời giải thích của Bùi Thanh Hoàng, gương mặt của thanh niên anh tuấn Mạc Long bào Hoàng kim tưởng như vẫn bình thản như cũ nhưng thực chất lại có chút thư giãn cực nhỏ. Từ trước đến nay Thái Thúc Lan gọi là hỉ nộ vô thường, tuy nhiên vẫn là loại giận nhiều vui ít. Y hoàn toàn không buồn để ý tới ánh mắt mạo phạm của Bùi Thanh Hoàng, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc cô ra thật không ngờ ái, khanh lại là loại si tình đấy. Nếu ngươi thích thật lòng thì cô ra cũng không làm kẻ ác làm chi. Cô gia chỉ là rất muốn xem thử, không biết người có thể khiến Ái Khanh si mê thành dáng vẻ như thế này là nhân vật phong lưu bực nào đây. Cô gia nghe nói có người thấy thê tử của Ái Khanh rất giống cô ra. Nghe câu trước Bùi Thanh Hoàng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng nghe câu sau tim hắn lại lơ lửng trên không. Một vị đế vương đương nhiên không thích nghe người ngoài nói mình giống một kẻ nào đó chẳng hề liên quan, địa vị lại thấp hèn. Lan Mân là nam thê của hắn, đối với Thái thượng hoàng mà nói, sức nặng thực sự là quá thấp. Trên mặt Bùi Thanh hoàng vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng lông mày hắn vô thức nhíu lại, đôi môi khép khép mở mở nhưng chưa lên tiếng. Hắn phát họa dung mạo của Lan Mân trong đầu, nhắm hai mắt hơi rũ đầu xuống nói, dung mạo thế tử của thần đương nhiên không sánh bằng nửa phần phong độ của bệ hạ. Dù vật không tốt đẹp, chỉ cần mang tâm tình yêu thích thì xấu cũng thành đẹp. Có lẽ trong mắt người khác thê tử của thần không tốt, nhưng thần cảm thấy y tốt vì vậy nên thần lấy y. Ai cũng hiểu đạo lý yêu ai yêu cả đường đi. Thái thượng hoàng dường như miễn cưỡng hài lòng với câu trả lời này. Im lặng nửa ngày, Thái Thúc Lan không nhắc đến Bùi ra hay Nam Thê Lan mân của Bùi Thanh Hoàng nữa, thay vào đó y hỏi không ít điều liên quan đến việc ám sát cứu giá. Bùi Thanh Hoàng bày tỏ lòng trung thành hết lần này đến lần khác, dỗ dành vị Thái thượng hoàng này đến vui vẻ rồi mới lui xuống. Bên trong hành cung có địa lao chuyên biệt để thẩm tra phạm nhân, có điều những thích khách kia đều chúng độc mất mạng, không tra được bất kỳ manh mối đặc biệt nào. Rốt cuộc bọn chúng đã hạ độc dược gì, kế hoạch mai phục là thế nào, đó là mối bận tâm của quan viên bộ hình và tự khanh của đại lý tử, không liên quan đến hắn. Khi Bùi Thanh Hoàng rời đi, Thường Kim tiểu thường công công cầm lá thư của chính hắn lướt qua Bùi Thanh Hoàng. Còn dấu bị Thái thượng hoàng đặt sang một bên để Thường Kim trực tiếp đóng dấu. Vị công công giữ con dấu của Thái thượng hoàng không ở lại chuyến săn bắn mùa thu nên việc này tạm thời để Thường Kim đảm nhiệm. Tiểu công công Mi thanh mục thú đứng đó, đóng một dấu rồi lại một dấu. Lớn lên trong cung từ nhỏ, gia cảnh lại kham khổ nên không biết chữ cậu không thể đọc và cũng chẳng quan tâm đến nội dung của tấu trương cứ như vậy đóng dấu mau lẹ dứt khoát. Bàn tay thanh tú của Thái thượng hoàng cầm phong thư còn nguyên vẹn sát niêm phong hơi nhẹ trên ánh nến. Sáp từng giọt rơi xuống nơi ngọn lửa tiếp xúc qua, vừa đủ để mở nắp phong bao rút ra một lá thư nguyên vẹn. Chữ viết tay của Bùi Thanh Hoàng khá nhỏ, tiêu đề bốn chữ cùng nội dung được trình bày ngay ngắn trên giấy. Bút pháp mạnh mẽ hữu lực từng nét đều dứt khoát, không chồng lên nhau ngả nghiêng líu nhíu, khiến một người lướt qua chưa kịp đọc đã liền thấy cảnh đẹp y vui. Lá thư không dài, ước chừng 100 chữ, nội dung đơn giản viết về chuyện thường nhật vài ngày qua kèm lời nhắn gửi mang thương nhớ. Từ giác yêu thương, rừng thu có xào sạc lá phong rơi đỏ và dòng nước trong đồ từ đỉnh núi xanh biếc. Phong cảnh trên núi rực rỡ tươi đẹp, nhưng ta xa quân hơn 7 ngày, cảnh trong mắt chỉ là một mảng tịch liêu. Giữa cuộc đi săn xuất hiện loạn thần tặc tử Mưu Đồ hành thích thánh thượng và thượng hoàng, khiến thượng hoàng bị thương ở chân, nhưng may thay không có gì đáng ngại. Thánh thượng đã lập tức xuống núi cùng Bách quan, còn ta cùng chư vị binh sĩ đồng liêu được bệ hạ giữ lại ở hành cung để điều tra thích khách e là chưa rõ ngày về. Hôm nay ta chưa thể hồi ra, nhưng có lẽ sẽ không để quân đợi quá một tháng đâu. Ta vẫn khỏe, người đừng quá lo. Thường Kim đóng dấu toàn bộ tấu trương xong xuôi cả rồi, Thái Túc Lan mới một lần đọc xong bức thư. Thường ngày y phê duyệt tấu trương cực kỳ nhanh, nhưng tốc độ đọc bức thư này lại chậm hơn mấy lần, một chữ cũng sợ không muốn bỏ sót. Bức thư đọc xong được cất lại cẩn thận từng ly từng tí, nhét vào bao rồi lần nữa dùng sáp niêm phong lại, chuẩn bị xong liền thần không biết quỷ không hay đánh cháo với bức thư giả trên người Bùi Thanh giật. Đợi người đưa thư rời đi, Thái Thúc Lan liền ra lệnh, "Tiểu Kim Tử, mang giấy bút lại đây." Bút son phê duyệt tấu trương đương nhiên hoàn toàn khác với bút mực dùng để viết thư. Thường Kim vâng một tiếng, nhanh chóng mang giấy bút qua, mài mực cho Thái thượng hoàng rồi ngoan ngoãn lui xuống. Thái Thúc Lân nâng bút hạ lên mặt giấy trắng như tuyết tám chữ: "Phù Dung Hoa nở, đợi quân trở về." Chương 63, cuối cùng cũng về. Lý do Thái thượng hoàng giữ những quan viên liên quan của Bộ Hình và Đại Lý tự là để điều tra sự việc thật kỹ càng. Mặc dù Bộ Hình và Đại Lý tự tuyên bố với bên ngoài rằng toàn bộ nghi phạm mưu sát đã bị binh lính giết bằng sạch, nhưng thực tế là vụ mưu sát hoàng đế đã để cá lọt lưới. Để giữ bí mật ngoại trừ Thái thượng hoàng, những quan viên điều tra và kẻ đứng sau so màn giật dây thích khách, tất cả những người khác đều không biết sự thật. Bùi Thanh Hoàng thuộc loại quan chức giả vờ không biết tình hình thực tế ra sao. Quan viên bị Thái thượng hoàng phái đi điều tra mất chừng 10 ngày, mà từ khi Bùi Thanh giật mang bức thư của Bùi Thanh Hoàng về nhà, sau đó bức thư hồi âm của Lan Mân được chuyển từ Bùi phủ đến tay Bùi Thanh Hoàng, cũng đã qua 10 ngày. Đội Ngũ Đông như kiến xuất phát từ hành cung, Thái thượng hoàng hồi cung phô trương hơn tiểu hoàng đế rất nhiều, chọc tức chết mấy người theo phái trang nhã. Vì Bùi Thanh hoàng vừa được thăng tước vị nên hắn không cưỡi ngựa nữa mà ngồi xe ngựa, hơn nữa Thái thượng hoàng còn đặc biệt chỉ định để hắn ngồi một mình một xe. Xe của hắn theo sát xe ngựa bên ngoài mộc mạc bên trong xa hoa tiện nghi, kích thước cực đại của Thái thượng hoàng. Bùi Thanh hoàng ngồi trên xe ngựa hồi kinh mở một lá thư ra, nhìn tám chữ kia thật lâu rồi mới gấp thư lại. Hắn nhặt mấy cánh phù dung rơi ra từ phong thư để lại chỗ cũ, sau đó để lá thư kề sát bên mình. Về đến kinh thành, Bùi Thanh Hoàng vẫn chưa được về nhà. Đầu tiên hắn phải theo Thái thượng hoàng vào cung, chính thức hoàn thành đại lễ phong hầu. Sau khi chân càng như nhũn hết cả về đến bộ công, hắn lập tức bàn giao toàn bộ công việc cho Viên Vũ, dùng 10 phần tinh lực hoàn thành nốt việc cần làm sớm nhất có thể. Cả ngày Bùi Thanh Hoàng ôm trái tim bức thiết muốn trở về nhà, rốt cuộc cũng bình an về tới Bùi phủ. Dù hắn vội vàng hồi phủ nhưng thời điểm trở về cũng không thể coi là sớm. Lúc này Lan Mân đã kết thúc một ngày làm việc, Diệp thị đã sớm trở về từ cửa hàng, chuẩn bị chua toàn yến hội long trọng để đón con thứ xa nhà đã lâu. Chúc mừng nhị ca được ban tước vị, chúc mừng nhị đệ, chúc mừng nhị công tử. Bùi Thanh Hoàng vừa vào phủ đã được mọi người đón chào nhiệt tình, gương mặt tươi cười và lời chúc của người trong phủ hiển nhiên chân thành hơn nhiều bách quan triều đình tiến tiệc chuẩn bị cho Bùi thanh hoàng bày một bàn dài toàn sơn hào hải vị. Diệp thị luôn tiếc rẻ lời khen cũng hiếm khi mà nói rằng bà rất tự hào vì buổi thanh hoàng, lớp đầy bát cơm vốn đã u của hắn bằng cả muôi đồ ăn, con trai vất vả rồi. Ăn nhiều chút bồi bổ thân thể, xem con gầy thành cái dạng gì rồi này. Bùi Thanh Lân lập tức cười phá lên, quấy rầy Diệp thị chỉ sau vài giây, nương, mắt của người ngày càng kém rồi. Người nhìn nhị ca đi, ban đầu cầm của ca nhọn thế này này, bây giờ trông đến là tròn trịa, rõ ràng là mập ra mà. Bùi Thanh Hoàng, trên núi chuyện cơm nước của hắn rất tốt, lại không cần vận động gì đặc biệt kịch liệt béo cũng là phải. Có điều, là một đứa con ngoan, Bùi Thanh Hoàng đương nhiên sẽ không mạnh miệng như Tam Đệ đang trong thời kỳ phản nghịch cuối cùng vẫn là yên lặng tự gắp cho mình một núi đồ ăn nhỏ trước khi động đũa, hắn thuận tay gắp bông cải xanh mình không thích ăn nhất vào bát Lan Mân, Tử Giác ngươi nhìn ngươi đi, sao lại ăn ít như vậy? Cái này tốt cho thân thể lắm, ta nhớ ngươi thích cái này phải không? Tử Giác phải ăn nhiều vào nhé. Lan Mân yên lặng liếc hắn một cái, sau khi ăn cơm cuối cùng vẫn thấy chết không sợ, nuốt mấy bông cải xanh hình đóa hoa xinh đẹp mùi thanh hoàng, gà cho mình vào bụng. Bùi Thanh Lân có cảm giác mắt sắp mù đến nơi, âm thầm thề rằng, sau khi mình cưới công chúa về nhất định phải ngày ngày gắp thức ăn cho nhau báo mối thù ngược khẩu ngày hôm nay. Còn Vinh Hân quận chúa ngồi đối diện cặp phu phu thấy miếng sườn xào chua ngọt trong miệng vừa chua vừa đắng, quả thực không thể nuốt trôi. Thế nhưng, rõ ràng là hai vị phu phu vừa làm ra cử chỉ kia hoàn toàn không thấy hành vi của bọn họ có gì đáng để người khác phải chú ý. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng Bùi Thanh Hoàng cũng có thể thoải mái tắm ở hậu viện nhà mình. Hắn định gọi Thập Cửu tới giúp mình thư giãn gân cốt, nghĩ nghĩ một hồi lại nghẹn học không nói được thành câu. Trước kia thì không sao, nhưng nếu lần này Thập Cửu giúp hắn thư giãn gân cốt khi tắm suối nước nóng, đoán chừng lần sau hắn sẽ phải để Lan Mân làm chuyện này. Từ chuyện trải tóc Bùi Thanh Hoàng nhận ra nam thê tưởng như nho nhã yếu đuối của mình có sức lực cực đại nhưng lại có hơi không biết nặng nhẹ. Chải đầu đã có thể làm dụng một đống tóc, nếu là đấm bóp hắn sợ thắt lưng của mình sẽ tàn phế mất. Sau khi ngâm nước nóng gần nửa canh giờ, Bùi Thanh Hoàng mặc Tiết Y cuối thu trực tiếp từ suối nước nóng hậu viện trở về phòng ngủ. Lan Mân cũng chỉ mặc vẹn vẹn Tiết Y màu trắng ngồi đọc sách dưới ánh nến sáng tỏ. Gương mặt y chập chờn trong ánh nến lộ ra mười phần ôn nhu. Mặc dù đây là hình ảnh vô cùng quen thuộc nhưng sau một tháng xa cách trong lòng hắn cảm giác dường như đã qua mấy đời. Bùi Thanh Hoàng lại gần, lau khô mái tóc của mình hỏi, Tử Giác đang xem gì mà mê mẩn đến vậy? Thanh niên đặt sách xuống khép trang bìa lại, trên cuốn sách bằng da màu lam viết bốn chữ Yến đô Chí Sĩ. Là tiểu thuyết chí quái rất thú vị, hôm trước ta mới mượn từ thư cục. Đây là cuốn sách mới của Phương Phổ Tử, Tiểu thuyết trí quái chủ yếu siêu tầm những câu chuyện trong dân gian, đa phần mang màu sắc kỳ dị, ma quái. Bùi Thanh Hoàng ồ một tiếng, "Phương học sĩ quả thật viết trí quái không tồi." Sau khi Tử Giác đọc xong cho ta mượn chút nhé. Những người học hành gian khổ muốn bước lên con đường làm quan chủ yếu chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, chẳng bao giờ ngó ngàng tới mấy loại sách hỗn tạp. Nhưng Lan Mân chưa từng có ý định tham gia khoa cử khảo thí toàn đọc những cuốn sách linh tinh thế này. Vì sách này có vẻ hỗn tạp và vô dụng nhưng hầu hết chúng đều vô cùng thú vị. Bùi Thanh Hoàng cũng theo Lan Mân đọc không ít. Lan Mân gật đầu ta đã đọc được hơn phân nửa rồi, chưa tới hai ngày nữa là xong. Mộc Chi đọc xong thì nói với ta một câu để ta đi trả. Cuốn sách này của Phương Phổ Tử được in tại thư cục Lan Mân làm việc, bàn thảo của tác giả nằm trong tay y, đây là phúc lợi nội bộ của thư cục. Nói xong Lan Mân liền đứng dậy, trong nháy mắt khi thê tử nhà mình đứng lên, nụ cười của Bùi Thanh Hoàng cứng đờ. Lông mày vốn đang thư giãn cau lại, hắn tập trung hít một hơi, nghi hoặc hỏi, mùi trên người thử giác hình như hơi lạ. Lan Mân thử ngửi tay áo, ngờ vực hỏi lại có gì kỳ lạ. Mùi thơm này, giống như mùi son phấn của nữ tử vậy. Từ giác nhiễm phải ở đâu? Từ trước đến nay trên người Lan Mân chỉ có hương phong lan nhàn nhạt, nhạt, mà mùi thơm hắn ngửi được lại có chút ngọt ngào, là hương liệu mà nữ tử rất thích dùng. Mặc dù Bùi Thanh Hoàng chưa từng ngửi thấy mùi nào giống như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định đây là mùi hương không nên xuất hiện trên người Lan Mân. Sắc mặt Lan Mân cứng đờ, người bình thường không thể ngửi thấy mùi như có như không trên người y, huống chi y đã tắm rửa. Nếu như lúc trước thật sự nhiễm phải cũng đã tắm sạch sẽ, không đến mức để Bùi Thanh Hoàng người thấy. Y đột nhiên nhớ ra nguồn gốc của hương thơm này. Một canh giờ trước, Vương Thái y chuyên xử lý vết thương để lại sẹo được Nội thị bên người Thái thượng hoàng đưa đến tẩm điện của y. Sau khi biết nhiệm vụ của mình, ông đưa ra một bình thuốc nhỏ, hết sức nghiêm túc nói với Thái thượng hoàng, "Bệ hạ bị thương ở chân, thuốc trị thương dùng ngoài cung vẫn sẽ để lại vết sẹo nhàn nhạt." nhạt. Tuy nhiên, đã có đột phá mới trong dược cao trừ sẹo thần nghiên cứu gần đây nhất. Trong một thời gian ngắn nhất định có thể xóa sạch vết sẹo này. Thời gian ngắn cụ thể là bao lâu? Thái Thúc Lan chỉ quan tâm đến điều này. Trên mặt nạ ra người của y có vết sẹo, nhưng thực tế thân thể của y gần như hoàn mỹ vô khuyết. Những vết sẹo trên lưng đại biểu cho vinh quang và phản bội đã bị y xóa sạch trong vài năm, Thái Thúc Lan cực kỳ khát khe ở một số phương diện. Sau khi thành hôn cùng Bùi Thanh Hoàng, y thậm chí còn chú ý tới dung mạo của mình hơn cả lúc trước. Vết thương lần này là do độc dược, y đã loại bỏ phần thịt thối chạm phải mũi tên ngay ở nơi điều kiện thiếu thốn. Sau đó y đã dùng thuốc cao tốt nhất của cung đình, qua nửa tháng vết thương đã tốt hơn nhưng để lại dấu vết cực kỳ rõ ràng. Dưới uy thế của Thái thượng hoàng, Ngự y giúp y trị liệu vết thương toát mồ hôi lạnh nói, thể chất bệ hạ dễ lưu lại sẹo. Chỉ cần thoa thuốc này non nửa năm là vết sẹo sẽ biến mất sạch sẽ, không khác gì ra thịt nơi khác, không có màu sắc khác biệt của da non. Dự cao làm đẹp này được nghiên cứu đặc biệt cho các công phi thích trưng diện, là tinh hoa tâm huyết nhiều năm của các thái y, ngay cả những người thể chất dễ để lại sẹo cũng có thể xóa sẹo trong nửa năm. Thuốc cao này đương nhiên là thuốc tốt, nhưng nó cũng có khuyết điểm đó là hương thơm khó có thể làm ngơ. Để tranh sủng đoạt ái từ nam nhân, các phi tử trong cung có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Nam nhân rất thích mùi thơm này, các cung phi đương nhiên sẽ không kén cá trọn canh, cũng không ai muốn yêu cầu Thái y loại bỏ mùi thơm. Trước nay chưa từng có người đưa ra ý kiến gì với Vương Thái y, ông chỉ là muốn Thái thượng hoàng hài lòng, sử dụng dược cao trừ sẹo có hiệu quả trị liệu tốt nhất, hoàn toàn không ngờ loại thuốc này lại mang đến hậu quả hỏng bét như vậy. Nếu biết chủ tử mình là nam thê của trường Tín hầu, có đánh chết ông thì ông cũng không để Thái thượng hoàng dùng thứ này. Lan Mân cân nhắc không chua toàn ngẩn người nửa ngày, chơ mắt thấy nhiệt độ trong mắt Bùi Thanh Hoàng giảm xuống chút, Siêu Y mới bừng tỉnh lại giải thích mấy câu, "Hôm nay khách hàng đến tiệm là nữ nhân, người tiếp đãi là ta." Sợ là nhiễm phải lúc ấy, cũng may Y đã tắm rửa trong cung, lời giải thích này có thể coi như toàn vẹn. Lời giải thích này rất hợp tình hợp lý, huống chi mùi hương cũng không quá rõ ràng. Bùi Thanh Hoàng không làm khó Y, chỉ bảo Lan Mân đi tắm lại lần nữa, "Vậy từ giác đến hậu viện ngâm mình một lát đi." Mùi hương của người khác, ta không thích." Chương 64: Tự mình mở ra. Lan Mân liền đi tắm, rửa trôi hết sạch rửa cao trên miệng vết thương. Vì một câu nói vừa nãy của Bùi Thanh Hoàng mà y đã nghe lời, ngâm mình trong ôn thuyền một hồi lâu. Nước trong ôn thuyền thông ra bên ngoài, y cũng không cần lo rửa cao sẽ làm bẩn hồ nước. Phần rửa cao được rửa trôi đi, để lại một mảng da chung quanh đỏ ửng. Y trầm ngâm, ánh mắt ngưng lại trên vết thương. Lan Mân nhớ lại, lúc ở hành cung khi thái y xem xét vết thương của thái thượng hoàng, Bùi Thanh Hoàng có công cứu giá cũng ở bên cạnh. Độc dược bôi trên mũi tên kia khiến vết thương có nguy cơ cao bị hoại từ. Dù chỉ có một phần da bị chảy xước, nhưng để hoàn toàn thanh trừ tổn hại của độc dược, toàn bộ phần thịt bị độc ăn mòn đã bị cắt bỏ. Tuy rằng thái y đã ngay lập tức bôi thuốc sinh cơ lên nhưng cũng phải mất gần một tháng để tái tạo mô mới. Phần da thịt mới lại lồi lồi lõm lõm, để lại sẹo rất rõ, người ngoài nhìn qua sẽ biết ngay là vết thương mới. Dù Bùi Thanh Hoàng chưa từng thấy vết thương của y sau một tháng hồi phục, nhưng y sẽ không để một nguy cơ bị bại lộ dù là nhỏ nhất được phép tồn tại. Lan Mân nhìn chằm chằm vết thương trên chân mình một hồi lâu. Đoạn y mặt không đổi sắc, thản nhiên đem vết thương kia trực tiếp đâm vào một hòn đá sắc cạnh bên mép hồ. Vết thương vất vả lắm mới vừa tạm khép miệng, phần da non vốn cực kỳ nhạy cảm lại bị đá nhọn dùng lực đâm thẳng vào lập tức nứt toác trở lại, máu chảy ròng ròng. Phần da trên đầu gối cũng bị đá sượt qua trầy xước một mảng lớn. So với vừa rồi, vết thương mới nhìn đau đớn đến rùng mình, gấp 10 độ kinh hãi. Lan Mân không sơ cứu gì đặc biệt, chỉ rửa qua loa vết thương bằng nước sạch rồi trực tiếp mặc tiết y mới vào. Tắm rửa xong, y trở lại về phòng, thấy Bùi Thanh Hoàng đã chờ sẵn trên giường từ bao giờ. Lan Mân vừa bước đến gần, khứu giác nhẹ bén của Bùi Thanh Hoàng lập tức ngửi ra mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt. Hắn ngồi ngay dậy, vén màn bước xuống giường. Lan Mân vừa nhắm mắt chưa kịp ngủ cũng ngồi dậy hỏi, có chuyện gì vậy? Bùi Thanh Hoàng thắp lại nến, ngồi bên mép giường gấp ống quần của Lan Mân lên. Không có gì trên bàn chân trắng nõn. Hắn tiếp tục lần theo quần của đối phương, Lan Mân vội vàng che thiết khố của mình lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên ngươi lại lại? Bùi Thanh Hoàng nhìn dáng vẻ liều chết che che đậy đầy của y liền thu tay lại, đôi mắt đen lấy chăm chú nhìn gương mặt của Lan Mân. Giọng nói của hắn không mang theo chút nhiệt độ nào, vết thương trên người ngươi tự mở ra. Lan Mân ngẩn đầu nhìn hắn một lát rồi cúi đầu vén ống quần qua đầu gối, vết máu khô đỏ sẫm trên làn da bạch ngọc mỏng manh cực kỳ chướng mắt. Tỳ máu đã ngừng chảy nhưng nguyên một mảng da lớn cỡ bàn tay bị cào sức ngang dọc xanh xanh tím tím, còn dính máu chưa lau, thảm thương tới mức không dám nhìn thẳng. Lông mày của Bùi Thanh Hoàng nhíu lại, sao lại bị thế này? Lan Mân thành thật trả lời, khi tắm rửa ta sơ ý và phải tảng đá, hoàn toàn không nghiêm trọng, không có gì đáng ngại đâu. Bùi Thanh Hoàng im lặng đứng dậy, mở hộp sơ cứu lấy tăm bông sạch nhúng vào cồn, khử trùng vết thương dưới ánh nến. Loại tăm bông này là một tấm vải sạch buộc trên thanh gỗ nhỏ, vừa dễ điều khiển vừa tiện lợi cho việc đổi thuốc. Ngày khi miếng bông cồn chạm vào vết thương, Lan Mân liền không nhịn được kêu a lên một tiếng. Bùi Thanh Hoàng vừa hơi ấn một chút, sắc mặt Lan Mân lại càng khó coi hơn. Hắn lập tức nhẹ tay lại, cẩn thận từng ly từng tí thấm sạch nước và cặn bẩn bám bên ngoài vết thương, Người cố chịu một chút, nếu đau quá không nhịn được thì cứ kêu lên, sẽ tuyệt đối không có ai cười ngươi." Dù vậy Lan Mân vẫn giữ nguyên khí phách cắn chặt răng chịu đựng, ngoại trừ tiếng a vừa nãy thì không kêu thêm nửa lời. Đôi mắt của Bùi Thanh Hoàng chăm chú nhìn vào vết thương của Lan Mân, hồi tưởng lại trình tự băng bó. Đầu tiên là lấy trong hòm thuốc một bình thuốc nhỏ màu trắng có tác dụng kháng viêm rắc lên vết thương, sau đó đến loại thuốc giúp vết thương mau khép miệng, cuối cùng cẩn thận dùng vải trắng băng vết thương lại rồi mới cẩn thận kéo ống quần Lan Mân xuống. Ngươi nhớ mỗi ngày phải đổi gạc hai lần, buổi trưa ta không về đổi cho ngươi được thì cứ làm theo trình tự ban nãy. Đặc biệt phải tự mình chú ý, mấy ngày tới ngươi tuyệt đối không được để vết thương chạm nước. Cũng may trời đã vào thu, thời tiết khá đẹp, trong kinh thành không có bụi, mấy ngày không tắm cũng vẫn tương đối sạch sẽ. Lan Mân khẽ gật đầu, nhu thuận hệt như con cừu nhỏ vô hại. Bùi Thanh Hoàng cất hòm thuốc vào chỗ cũ, thổi nến, đợi Lan Mân nằm xuống yên vị rồi mới vén màn xuống. Trước khi ngủ, hắn còn nhắc thêm một câu, "Mai ngươi nhớ mặc quần rộng rãi một chút, đừng để vết thương bị rách." Đáp lại hắn là một tiếng, "Được." Sau đó nhanh chóng trở thành âm thanh hô hấp đều đều. Chuyện vết thương xem như khép lại ở đây. Dù chỉ phạm một lỗi nhỏ nhưng Vương Thái y trong cung đã bị trừng phạt không hề nhẹ. Dự cao trừ sẹo vừa mát vừa thơm ông ta vẫn lấy làm tự hào cũng bị ghét bỏ theo vị Vương Thái y xui xẻo. Nghe nói Vương Thái y sau khi bị hạ hai cấp đã bế quan kiềm điểm, nghiêm túc nghiên cứu chế tạo thần dược mỹ dung mong nhận được sự ủng ái lần nữa từ hoàng thất phía nữ quyến hậu cung mà hoàng đế coi trọng. Bùi Thanh Hoàng nghe tin cũng chỉ cười cho qua. Bùi ra vốn có mối quan hệ qua lại tương đối thân thiết với Lý Thái y và Vạn Thái y, hắn cũng không nhàn dỗi đến mức quan tâm chuyện sống chết gì đó của người không liên quan. Vừa hồi cung, Bùi Thanh Hoàng đã nhận được thánh chỉ xác phong hắn làm trường tín hầu. Tuy địa vị của trường Tín Hầu trong tầng lớp quý tộc không thể tính là cao, nhưng được Phong Hầu có nghĩa là Bùi Thanh Hoàng đã chính thức bước vào hàng ngũ quý tộc. Hắn có thể truyền lại tước vị này cho đời sau, lại có thái ấp, đồng nghĩa với việc Bùi Thanh Hoàng có thể thành lập quân đội riêng. Thái ấp phần ruộng đất của quan lại, công thần hay quý tộc phong kiến được vua ban cấp. Có điều tước vị đó thật sự không cao, chỉ có thể nuôi tối đa 100 tư binh trong lãnh địa riêng. Bùi phủ lớn như vậy, tổng số hạ nhân cũng chừng trăm người lại càng không cần nhắc tới hạ nhân phục vụ những chi khác của Bùi ra Nhưng dù sao, việc có thai ấp riêng đã là một chuyện đáng ăn mừng rồi. Trong một tháng Bùi Thanh Hoàng không có ở kinh thành, Tô Sầm đã bắt đầu đưa tờ báo vào quỹ Đạo. Hôm sau khi hắn tới bộ công, Tô Đại công tử đã nhận một chiếc quan nhàn tản ở bộ hộ tìm đến cửa. Tô Sầm giấu hai tay sau lưng cao hứng nói, "Hôm nay ta đến tìm ngươi chủ yếu vì hai chuyện." Thứ nhất là chúc mừng ngươi vừa được phong trường tín hầu, thứ hai là về tờ báo ngươi giao cho ta phụ trách." Bùi Thanh Hoàng nhìn đối phương từ sau lưng lấy ra một tờ báo mẫu cùng một vài sổ sách tài liệu. Hắn nhận lấy tờ báo từ tay Tô Sầm rồi xem xét kỹ lưỡng. Tô Sầm ngồi đối diện hắn bắt đầu phân tích rất có trật tự, "Số báo đầu tiên ta đã mời mấy vị tài tử chuyên sáng tác văn chương viết trang nhất, phần sau mời văn nhân chuyên mảng tiểu thuyết trí quay sáng tác truyện dài kỳ, còn có vài bài ký sự du nữa." Ngươi nhìn doanh số xem, có ý kiến gì thì nói với ta." Bùi Thanh Hoàng tốn một phần tư canh giờ để xem hết tờ báo, xem xong vừa mừng vừa lo. Vì đây là số đầu tiên nên bố cục có hơi lộn xộn. Tuy rằng thiết kế bố cục chưa thực sự đẹp, nhưng về phần nội dung bao gồm chuyên mục thời sự chính trị, mục tình cảm, lại còn mục chuyện dài kỳ thật sự là phong phú hơn đề xuất ban đầu của hắn rất nhiều, doanh thu cũng hoàn toàn cao hơn dự đoán. Đạt được thành tích này, hắn quả thực vô cùng bất ngờ. Đáp lại câu hỏi ý kiến của Tô Sầm, Bùi Thanh Hoàng vô thức nói một câu thiên vương cái địa hổ. Đáp lại hắn là một tiếng "Hả?", mơ hồ không hiểu của Tô Sầm. Thiên vương cái địa hổ, câu nói thịnh hành trên internet, thường được dùng làm một loại ám hiệu để tìm bằng hữu chung chí hướng. Bùi Thanh Hoàng liền ngẩn đầu cười, "Không có gì, nói thật ý tưởng của Tô Sầm về tờ báo quả là cực kỳ tiên tiến, không thể trách hắn hoài nghi đối phương cũng là xuyên qua." Có điều chiếu theo phản ứng của Tô Sầm, hẳn đối phương chỉ là thông minh nhạy bén, học một biết 10 thôi. Hắn không mất lời khen ngợi Tô Sầm và nhân viên thư cục của tờ báo, sau đó tiến hành đưa ra vài đề nghị, sau khi tờ báo đi vào quỹ đạo có thể thử chèn quảng cáo vào mấy chỗ trống xem. Ví dụ như sản phẩm của Tây Thi Đậu phụ kỹ thuật điều luyện của Dương Thợ Rèn có thể thực hiện luôn cả phỏng vấn, đem câu chuyện của bọn họ kể lại sao cho vừa giản dị vừa đặc sắc. Đương nhiên không phải chúng ta viết không công, tư liệu những người kia cung cấp phải là sự thật nhất định phải lấy phí tuyên truyền. Về phần nên lấy giá bao nhiêu thì tùy ngươi." Tô sầm gật gù, "Phỏng vấn mà ngươi nói tức là phỏng vấn về chuyên môn sao?" "Phí tuyên truyền, chúng ta có thể chia thành các mức độ tùy theo cấp bậc mà thua tiền khác nhau, tính dựa trên số lượng chữ." "Mức kể chuyện đời thường mà ngươi vừa nhắc tới sẽ là bậc đắt nhất." "Đúng đúng đúng, ý ta chính là như vậy." Ngoài ra bố cục của tờ báo có thể làm đẹp hơn một chút, lợi nhuận thu được ngươi đừng vội nhét hết vào hầu bao. Trước hết chúng ta phải hồi vốn đầu tư ban đầu vào biêu cục mới được. Tóm lại chuyện này ta giao toàn quyền cho ngươi, Tô đại công tử đây làm việc ta hoàn toàn yên tâm. Bùi Thanh Hoàng gật gù liên tục, nhờ có năng lực lĩnh ngộ cao siêu của Tô công tử thì hắn không cần hao tổn quá nhiều sức lực cho tờ báo rồi. Sau khi cầm lấy tờ báo, Tô sầm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, khi chân gã vừa chạm vào bậc cửa của Bộ công lại đột một xoay người quay lại. Mặc dù Viên Vũ và những thành viên khác của Bộ công xử lý hầu hết mọi việc, nhưng cũng có không ít việc nhất định phải được Bùi Thanh Hoàng Thượng thư Bộ công phê chuẩn mới có thể thực thi. Có không ít hồ sơ tồn đọng trong tháng vừa qua, Tô Sầm lại vừa tốn mất gần nửa canh giờ của hắn. Còn hơn phân nửa hồ sơ đang đợi phê duyệt nhưng hắn lại không thể qua loa với Tô Sầm, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, có chuyện gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ta nghe nói ít ngày nữa lệnh đệ sẽ ngênh cưới trưởng công chúa Du Dương. Ta nhớ không lầm chứ? Bùi Thanh Hoàng gật đầu, ngươi nhớ không lầm. Tô Sầm liền cong mắt cười giảo hoạt, ta có một bí mật thú vị đây, ngươi có muốn nghe không? Chương 65, bí mật gì cơ? Bí mật gì cơ? Bùi Thanh Hoàng không cho rằng đối phương sẽ nói ra tin thức gì đặc biệt chấn động, thái độ hỏi người phần tùy ý. Tô Sầm lắc đầu, nhúng ngón tay vào nước trà viết một hàng chữ lên bàn tay vách mạch rừng, hôm nay không thể nói ở đây được. Nếu ngươi thật sự muốn biết, ngày mai hãy đến Tô Trạch phía Tây Kinh Thành tìm ta. Viết xong gã liền hất đổ chén trà của Bùi Thanh Hoàng, bày ra vẻ mặt vô tội nói, ngại quá, làm đổ mất rồi. May mà trước khi chén trà kịp đổ xuống, Bùi Thanh Hoàng vẫn kịp giải cứu tập hồ sơ giấy trên bàn. Nước trà màu nâu nhạt lan ra khắp bàn, dòng chữ Tô Sầm vừa viết bị che kín hoàn toàn. Chân trước Tô Sầm vừa bước khỏi cửa, chân sau liền có tân binh mới vào bộ công gọi là Tiểu Tô đến, cầm khăn lau bàn sạch sẽ, đại nhân cẩn thận một chút, nước sắp chảy xuống rồi kìa. Bùi Thanh Hoàng liền dịch ghế đi, chờ Tiểu Tô lau khô rồi mới đặt tập hồ sơ kia lên. Tiểu Tô yên lặng lui xuống, chờ Tô Sầm rời đi liền vờ như vô ý hỏi Đồng lưu, không biết vị vừa mới vào là đại nhân phương nào. Tính tình cũng thật lỗ mãng, suýt chút nữa là làm ướt hết hồ sơ của cổ thượng thư đại nhân rồi. Đáp lại Tiểu Tô là một hậu bối trong bộ công rất ủng hộ Bùi Thanh Hoàng, tuổi tác cũng sắp xì hắn nhưng địa vị còn kém xa. Người này vào bộ công trước Tiểu Tô nửa năm, tính cách tương đối cương ngạnh, miệng lưỡi không được dẻo như mấy kẻ nịnh hót, những lời này mà cũng dám nói, vị kia thế mà lại là đối thủ không đội trời chung với thượng thư của chúng ta đấy. Cũng không biết gã ta đã dùng thủ đoạn gì để bệ hạ sao toàn bộ tờ báo cho gã nữa. Không biết nghĩ đến điều gì, người kia nuốt sạch lời định nói vào bụng, vỗ vai Tiểu Tô, "Bộ hộ và Bộ công không có giao tình sâu đậm gì. Nhắc mới nhớ, gã ta và ngươi cũng coi như người một nhà, nếu thật sự có hứng thú thì ngươi đi hỏi thăm thanh danh của Tô sầm ở Bộ hộ xem. Nhưng dù thế nào thì tiểu bá vương của kinh thành kia cũng không phải người ngươi có thể chọc vào, kiên định làm việc của mình cho tốt đã. Bộ công chúng ta chỉ cần chịu thương chịu khó là có thể dẫn đầu rồi." Nói xong người kia liền tiếp tục bận rộn với công việc trong tay, không để ý đến tân binh này nữa. Giống người nhưng không giống mệnh tiểu Tô cũng hiểu đạo lý này. Cậu Ồ một tiếng, nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của Bùi Thanh Hoàng rồi tiếp tục làm chân chạy vặt dưới thân phận là một tân binh. Dù hắn nói với thuộc hạ mấy chuyện này không đáng để tâm, nhưng dáng vẻ thần thần bí bí của Tô Sầm vẫn là khơi dậy sự hiếu kỳ của Bùi Thanh Hoàng về bí mật của trưởng công chúa Du Dương. Tô Trạch ở phía Tây kinh thành là nhà riêng của Tô Sầm, tính nghiêm mật thật sự không tầm thường. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định đến Tô Trạch vì lợi ích của tam đệ nhà mình. Dường như biết chắc là hắn sẽ tới, Tô Sầm đã ngồi đốt hương pha trà trong phòng từ sớm. "Bây giờ người đã có thể nói chưa?" Bùi Thanh Hoàng không hề đụng vào chén trà kia, ngồi đối diện Tô Sầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dù gương mặt hắn luôn mang ý cười nhưng rất có nguyên tắc, bởi vậy không ai dám đùa với hắn huống chi là loại chuyện thế này. "Muốn nghe bí mật thì uống chén trà này đi." Tô Sầm lấy ấm rót một chén đầy rồi đẩy đến trước mặt thanh niên tuấn tú, vẫn mang bộ dáng cười cười như cũ. "Nếu ngươi không nói thì quên đi." Bùi Thanh Hoàng dứt khoát đứng dậy, Hắn không phải người tính tình đặc biệt tò mò, mà ngay cả khi trưởng công chúa Du Dương có bí mật đi chăng nữa cũng không có trở ngại gì lớn khi đôi bên xây dựng sự tin tưởng với nhau. Trưởng công chúa Du Dương không thể sinh con, đây không phải là bí mật chấn động sao? Một câu này của Tô Sầm Thành Công khiến Bùi Thanh Hoàng ngồi trở lại. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe câu này chính là hoang đường. Nhưng Bùi Thanh Hoàng hiểu rõ Tô Sầm, đối phương sẽ không đùa cợt về những chuyện thế này, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy. Tô công tử hẳn là biết rõ, bịa đặt về hoàng thất hủy hoại danh dự của công chúa phạm vào tội danh gì. Đương nhiên ta rất rõ điều này. Tô Sầm thấy hắn ngồi xuống liền đẩy chén trà về phía Bùi Thanh Hoàng lần nữa. Khi đến đây Bùi Thanh Hoàng đã cố ý đưa hạ nhân theo cùng, hắn còn đặc biệt chỉ cho người kia gian phòng mình sẽ vào, lệnh cho đối phương thỉnh thoảng đến gõ cửa một lần. Nếu sau một nén hương hắn vẫn chưa ra, gõ cửa cũng không đáp lại thì người kia có thể xông thẳng vào. Ước tính thời gian hạ nhân sẽ tới gõ cửa, Bùi Thanh Hoàng nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, hiện tại ngươi có thể nói. Thế này mới phải chứ. Có lẽ Tô Sầm sợ mình sẽ thật sự chọc giận Bùi Thanh Hoàng nên cũng không dám nói nhảm nữa, nhỏ giọng thần thần bí bí nói, thật ra nhũ mẫu hầu hạ trưởng công chúa Du Dương là hạ nhân của Tô phủ ta. Khi nàng bị truy sát, chính ta là người đã cứu nàng. Ban đầu người trong nhà muốn để ta cưới trưởng công chúa Du Dương, nhờ con nhũ mẫu kia nên cha ta mới chịu từ bỏ ý định này. Rất nhiều người muốn kết hôn với công chúa không phải vì trình độ hay dung mạo của các nàng, mà là vì thân phận, vì địa vị. Cho dù trưởng công chúa Du Dương không được sủng ái mấy, nhưng nàng có thể khiến hoàng đế vui vẻ, ở cạnh thái thượng hoàng cũng coi như hòa hợp. Tuy tuổi tác không thể xem là nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn, vẫn là chiếc bánh thơm ngon mà người tranh kẻ rảnh. Nghe Tô Sầm nói, Bùi Thanh Hoàng nhớ mang máng hình như thật sự có chuyện như vậy. Phụ thân của Tô Sầm là kiểu nhân vật lợi ích là trên hết, lúc trước Tô ra làm ầm ĩ đến lợi hại, tuy sau đó mọi việc đã bị ép xuống nhưng thân là người nhà họ Bùi, hắn cũng hiểu tương đối rõ tình huống cụ thể. Khi Tô ra quyết định không để Tô Sầm cưới trường công chúa nữa, Bùi Thanh Hoàng cũng từng cảm thán vị Tô phụ kia quả là vô thường. Dù nàng không thể sinh con nhưng công chúa thì vẫn là công chúa. Người nói thử xem, có thể là nhũ mẫu bị người của công chúa truy sát nên mới bị đặt ra mấy chuyện gây bất lợi cho nàng. Cũng là điều dễ hiểu. Tô Sầm lắc đầu, nếu thật sự có thủ oán thì bà ấy nói với chúng ta chuyện này làm gì? Nếu trưởng công chúa Du Dương không được gà cho ta thì nàng ấy vẫn có thể thành thân với những nam từ trẻ tuổi khác. Bà ấy không có lý do gì để lừa gạt chúng ta, hơn nữa về sau cha ta đã kiểm chứng rồi, đây là sự thật. Nếu ngươi không muốn tin ta thì cứ việc tự mình thăm dò. Chuyện này chính trưởng công chúa Du Dương cũng không biết, nhưng có thể điều tra người được tiên hoàng an bài phục vụ bên cạnh nàng, có cả thái y trấn bệnh cho công chúa. Có những thứ chỉ cần muốn thì lúc nào cũng có thể tra được. Bùi Thanh Hoàng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn biết những phỏng đoán mình đưa ra khác hẳn những gì Tô Sầm đã nói, nhưng tiếp tục xoắn xuýt thì cũng chẳng ích gì. Hắn đứng lên nói với Tô Sầm, Người tự giải quyết cho tốt đi, rồi mang theo tâm sự nặng nề mà ra ngoài. Sau khi trở về Bùi phủ việc đầu tiên mà hắn làm là đi tìm cha mình Bùi Diên. Ông đang ở trong thư phòng xem ngày hoàng đạo, Bùi Thanh Hoàng ho hai tiếng, đóng cửa thật kỹ rồi bước đến cạnh ông. Nghe Bùi Thanh Hoàng nói bí mật kia ra, Bùi Diên cũng ngẩn cả người, phản ứng hệt như Bùi Thanh Hoàng khi hắn mới nghe được tin này, không thể nào, trưởng công chúa Du Dương sao lại không có. Ông muốn nói rồi lại thôi, vẫn là Bùi Thanh Hoàng giúp ông bổ sung mấy chữ còn lại, khả năng sinh con. Hắn bất đắc dĩ thở dài, con cũng không tin, nhưng chuyện này cha có thể tự mình điều tra, nếu là lời đồn thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng nếu là sự thật thì tam để có còn chịu cưới nàng không? Lúc này hắn bắt đầu hối hận vì sao trước kia không để tam đệ nhà mình ra ngoài kiếm chút công danh. Cậu không giống với hắn, rõ ràng là Bùi Thanh Lân thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, không bao giờ cậu chịu chấp nhận mình sẽ không có con. Những năm gần đây đối phương không biết đã nói bao nhiêu lần mình muốn có hài tử thế nào. Nếu trưởng công chúa Du Dương là chân ái của cậu còn dễ, thế nhưng cuộc đời cư cố ý để Bùi Thanh Lân có người trong lòng trước khi miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này cơ. Với tính cách của trưởng công chúa Du Dương, nàng và Bùi Thanh lân thật sự không thể phát triển thành kiểu chân tình ngay cả con cái cũng không cần. Vậy nhưng cưới trưởng công chúa không gống cưới nữ tử gia thế bình thường. Nếu nữ tử bình thường không thể sinh con trong 3 năm, nương gia chủ mẫu có thể nạp thiếp cho nhi tử của mình. Còn nếu là công chúa được sủng ái, chỉ cần trượng phu không phải con trai độc nhất, không phải huyết mạch hoàng thất, không có thức vị thì một khi nàng không cho phép, cả đời này Bùi Thanh Lân chỉ có thể lấy một nữ nhân là nàng. Nếu Du Dương Trưởng công chúa thật sự muốn gả vào Bùi gia bọn họ, lại không biết rõ tình cảnh của chính mình, là một công chúa cao cao tại thượng cũng có thể nàng sẽ đồng ý việc trượng phu của mình có nữ nhân khác để giữ gìn mặt mũi của chính nàng và của hoàng thất. Nhưng Bùi ra bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để cho phép Bùi Thanh lân nạp thiếp, vậy có khác gì hung hăng tát thẳng vào mặt hoàng thất. Dưới Bùi ra còn có một ngọn lửa đang cháy bập bùng, sao có thể làm loại chuyện dễ dàng để người ta nhân cơ hội mà nắm lấy đằng chui thế này. Chuyện này, trước mắt con không cần lo lắng quá nhiều. Bùi Diên an ủi Bùi Thanh Hoàng mấy câu. Sau khi hắn đi ông xuống mật thất dưới lòng đất liên hệ với những người kia, hữu ý vô ý mà hỏi bọn họ chuyện này. So với ông thì những người kia thần thông quảng đại hơn nhiều. Cuối cùng đối phương trả lời, chuyện này là thật, Người không cần quan tâm nhiều, an phận mà chuẩn bị hôn sự của chủ nhân cho kỹ càng là được. Trong người của trưởng công chúa Du Dương đang chảy dòng máu của hoàng thất, bọn họ đương nhiên không thể để hậu duệ của những người đã lật đổ vương chiều của mình sinh hạ dòng dõi cho chủ nhân tôn quý. Chính vì đã biết thường tận nên bọn họ mới có ý nghĩ này. Hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc những người này nghĩ cái gì, Bùi Diên đành chuẩn bị mấy ngày sau nói với thứ tử mình tra được tin tức này chỉ là sằng bậy. Ông cũng có một ít tình cảm với Bùi Thanh Lân, nhưng dù thế nào thì sự kỳ vọng ông dành cho cậu cũng không thể so với sự kỳ vọng ông dành cho Bùi Thanh Hoàng. Tốt hơn hết là không để con thứ của mình phải phiền não vì chuyện này. Sau khi nói mọi chuyện cho Bùi Diên, trong lòng Bùi Thanh Hoàng nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác khó chịu trong người mà ban nãy hắn không để ý tới cũng theo đó mà ập đến. Tô Sầm đã bỏ thuốc vào chén trà của Bùi Thanh Hoàng, hắn đã đổ hơn phân nửa vào tay áo nhưng dù chỉ uống một lượng nhỏ thì vẫn trúng chiêu. Cảm giác tồi tệ kia khiến hắn vô thức chạy vào viện tử của mình, nhưng thật không may là Lan Mân lại không có ở đó. Ý thức của hắn ngày càng mơ hồ, đầu óc không còn khống chế nổi thân thể.